bình thường mà nói như vậy một mét thiết tưởng cần một hai năm tấn mỏ sắt có thể lý việt lấy kiến trúc bản vẽ kiến tạo đối với mỏ sắt tiêu hao lại thiếu gấp trăm lần cũng chính là một trăm hai mươi lăm kg mỏ sắt liền xây lên dài một thước cao năm m hai thước ngũ chiều rộng thiết tưởng điều này làm cho lý việt vừa mới bắt đầu đều có chút không tin làm cho tinh linh nữ vương xủ lì một mũi tên bắn nát hắn mới chỉ có tin tưởng đây thật là thực tâm thiết tưởng mà không phải g i n g ruột ngụy liệt sản phẩm bất quá nổ nát thiết tường lại trở thành sắt vụn vừa đụng liền toái không dùng được lãnh địa kiến trúc dù cho bạch s ắ t phẩm chất cũng hết sức thần kỳ a i trong lòng hắn thán p h ụ vây quanh cả tòa thự quang trấn kiến tạo một vòng sắt thép tường thành trên mặt đất trồng chất như núi mỏ sắt cũng còn dư lại không có mấy bất quá đừng xem thiết tường dường như rất kiên cố nhưng trên thực tế không muốn nói cùng tử sắc kinh cức thứ tường so sánh mới chính là cùng lam sắc kinh cức tường gai so sánh mới đều muốn kém hơn một bậc thiết không phải m à pháp kim loại đối với sức mạnh phép thuật lực lượng đấu khí các loại chờ siêu phàm lực lượng phòng ngự gần như là số không chỉ có đối với thuần túy lực lượng cơ thể phòng ngự không kém chỉnh thể mà nói sơ cấp thiết tường đang đối mặt vật lý công kích lúc so với lam sắc kinh c ư c tường gai hiếu thắng có thể đối mặt ma pháp công kích lại không thể so hơn nữa lam sắc kinh c ư c tường gai còn có đại lượng độc thứ có thể phản kích khiến người ta kiên kỵ không dám tới gần mười t ò a ma p h á p tháp lý việt nhìn trước mắt đã có lãnh địa dáng v ẽ thự quang trấn trong lòng thỏa mãn hắn xuất ra ma pháp dân cư kiến trúc bản vẽ trực tiếp ở lãnh địa tám cái phương hướng hợp thành kiến tạo tám tòa sơ cấp ma p h á p tháp lại đang trong lãnh địa gian hợp thành kiến tạo ra một tòa trung cấp ma p h á p tháp tổng cộng tiêu hao bốn nghìn điểm năng lượng giải quyết trở về phái hai tri gỗ lìn đại đội mười tên nữ vu qua đây lưu lại nữa một gã hắc long một gã hoàng kim nữ vu trấn thủ là được rồi hắn vỗ tay một cái làm cho tinh linh nữ vương sủ ly chức ở lại chỗ này hắn thì mang theo chi kia nữ vu đại đội phản hồi thần hy lĩnh lúc này tam đầu hoàng kim đỉnh phong ma thú thi thể đã đưa đến l ã n h địa bên ngoài hắn nhảy xuống hắc long a hoàng lưng đem tam đầu hoàng kim đỉnh phong ma thú thi thể cùng lúc t r ư ớ c ra giá cao nhất ba vị l ĩ n h chủ giao dịch đầu hoàng kim đỉnh phong ma thú đại địa ma hùng thi thể giá cả tối cao đạt tới m ộ ư ơ i ba vạn năng lượng sơn nham cự mãng thấp nhất chỉ bán ra m ộ ư ơ i một vạn năng lượng liệt diễm quỷ viên ở giữa bán ra m ộ ư ơ i hai vạn năng lượng khấu trừ thủ tục phí hắn trực tiếp thu được ba mươi b ố vạn hai điểm năng lượng hơn nữa trực tiếp giao dịch giao diện nhóm hàng kia vật cũng toàn bộ bán rồi còn lại bốn mươi bảy đoá kinh cức chi hoa cũng giống vậy bán sạch hiện tại trên người ta năng lượng lý việt đi tới lãnh đ ị a tế đàn mở ra kiểm tra l ĩ n h đ ị a danh sưng thần hy l ĩ n h đ ị a c h i chủ lý việt lãnh đ ị a giai bậc bạch ngân lãnh đ ị a kiến trúc gỗ l g ì n danh o địa tích dịch long doanh địa hồi hải nhân doanh địa n g u y ệ t tinh linh doanh địa huyết tiếng doanh địa nữ vu doanh địa địa tinh doanh địa địa tinh nghiên cứu sở địa tinh s ư ở n g kinh c ư c thứ tưởng ma pháp điển ma pháp dự t h á p tên phép thuật sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại sảnh tinh linh pháp sư chuyển chức đại sảnh n g u y ệ t lượng giếng ma dược cung điện đoàn tạo cung điện ma pháp hành chính đại sảnh thiên không chi tháp cao đẳng ma pháp tháp năm ma pháp dân cư năm mươi lãnh địa binh chủng gỗ lìn một nghìn chín trăm năm mươi tám hồi hải nhân 632, địa tinh 632, nguyệt tinh linh cùng tiễn thủ 214, n ữ vu 291, giờ y 50, sơn lâm kỵ sĩ 60, tinh linh pháp sư 20, h m ư long 8, huyết 500. linh ã n h địa trang bị h hùng chống n, -N lãnh địa năng lượng 5 0 m m ư ơ vạn một n linh ã n h địa thăng cấp năng lượng 5 0 m m ư ơ vạn một n a 4 không vạn tế đàn thăng cấp thạch 6140 lãnh địa kiến trúc 7560. có thể lần nữa thăng cấp lý việt ánh mắt sáng hiện ra nếu thỏa mãn yêu cầu như vậy hắn đương nhiên sẽ không do dự trực tiếp từ trong túi không gian lấy ra bốn mươi khỏa tế đàn thăng cấp thạch thả lên có hay không tiêu hao mười vạn năng lượng thăng cấp lãnh địa tế đàn một mở cấp hắn mở miệng nói nhất thời năng lượng bàng bạc từ trong tế đàn lao ra hóa thành một đạo lập lụa như lãnh n g u y ệ t bạch ngân quang mang đem t r ọ n tọa thần hy l ĩ n h bao phủ pham la bị bạch ngân quang mang bao phủ đơn vị thương thế trên người ốm đau toàn bộ đều tiêu trừ hơn nữa cũng có một phần nhỏ bạch ngân trở xuống lãnh địa đơn vị tu vi bắt đầu đột phá mà lý việt cũng cảm giác được trên người ấm áp cực kỳ thoải mái bất kể là lực lượng hay là thể chất hay hoặc giả là mẫn tiệp cùng với tinh thần lực đều ở đây điên cuồng tăng vọt một lát sau bạch ngân quang mang thu liễm trở lại lãnh địa trong tế đàn cả tòa lãnh địa cũng từ một mảnh trắng xóa khôi phục lại tình huống bình thường lý việt thoải mái thở ra một hơi hiện tại hắn sở hữu bạch ngân thân thể t ổ chất đáng tiếc không có thời gian quyền c h ủ bằng không là có thể đem chức nghiệp giai bậc cũng để thăng tới bạch ngân trình độ khi đó mới chính thức xem như là bạch ngân chức nghiệp giả hắn tiếc nuối nói sau đó hắn phân phó tinh linh cung tiễn thủ nhóm lên không đem phương viên hai phạm vi c h ă m dặm sở hữu địa phương đều thăm dò một lần ghi chép xuống sở hữu bột doanh trại vị trí hắn dự định ngày mai đi đem khu vực này sở hữu bột một lần toàn bộ đánh hắn y v nhẹ nhàng nói nhỏ đi tới nữ vu doanh đ ị a tiêu hao bốn mươi tám trăm điểm năng lượng hắn triệu hoán hợp thành ra chín tên bạch ngân nữ vu một gã hoàng kim nữ vu cái này mười tên nữ vu là phụ trách t h ử quang chân chú đóng nhiệm vụ đơn độc chú đóng t h ử quang c h ấ n thực lực tự nhiên muốn so với thần hy lanh chú đóng nữ vu càng mạnh nữ vu hiện tại chỉ có hai cái đại đội cũng không đủ hắn sát mặt bình tĩnh trực tiếp tiêu hao mười lăm vạn bốn tám trăm điểm năng lượng hợp thành triệu hồi ra ba c h i nữ vu đại đội kể từ đó thần đẳng lĩnh bên trong nữ vu đại đội đặt tới chân chính ngũ nhánh mỗi nhánh nữ vu đại đội thi triển dung hợp ma pháp đều siêu việt hoàng kim uy năng đáng sợ mà ngũ nhánh nữ vu đại đội nếu như hợp lực thi triển dung hợp ma pháp lý việt đều có chút khó có thể tưởng tượng uy năng nên kinh khủng bực nào hắn cảm thấy sợ là kim cương đẳng cấp cương giả đều muốn biến sắc hơn nữa ở trong chiến tranh ngũ nhánh nữ vu đại đội lực sát thương có thể xa xa không phải kim cương cường giả có thể so sánh đi ra nữ vu doanh đ ị a rất nhanh hai cái đại đội gỗ l ỉ n cùng mười tên nữ vu một đầu hắt long liền từ thần hy lĩnh xuất phát đi trước hai trăm dặm bên ngoài thử quang c h ấ n còn cần càng nhiều hơn n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ cùng giờ ỷ lý việt đi tới n g u y ệ t tinh linh doanh đ ị a tiêu hao bốn mươi lăm ba trăm sáu mươi điểm năng lượng hợp thành triệu hồi ra ba cái nguyện t t i h linh cung tinh ễ t ủ đại đội. Mỗi tinh danh nguyệt tinh linh cung tiễn thủ đều là hát thiết ba như vậy thần hy lính t r u n g nguyện tinh linh cung tiễn thủ số lượng đạt tới năm cái đại đội chọn sáu trăm ba mươi đơn vị mà theo tinh linh nhất tộc số lượng vượt lên trước năm trăm đơn vị tại phía xa thử quang c h ấ n tinh linh nữ vương sủ lì trên người khí thế cũng đ ỗ n g nhiên tăng vọt một đoạn trực tiếp từ hoàng kim thần thăng đến hoàng kim thần hy lính muốn triệt để chiếm giữ phương viên hai trăm dặm khu vực cần đại lượng giờ y lý việt cũng đoán được tinh linh nữ vương sủ lì hẳn là tấn thăng nhưng hắn không có để ý hắn tâm niệm vừa đậu không tiêu hao ba mươi tư tám trăm điểm năng lượng triệu hồi ra năm trăm tám mươi danh giờ ỉ t í n h lên trước kia có năm mươi danh đức ỉ giờ ỉ cũng có năm cái đại đội toàn bộ tinh linh tộc nhân khẩu châu đến một nghìn hai trăm sáu mươi hai danh sáu trăm ba mươi danh giờ ỉ tạm thời vậy là đủ rồi hắn nhẹ giọng nói ly khai n g u y ệ t tinh linh doanh điệm lúc này sắc trời đã dần dần đen xuống xài tiên như nước ca cảm thán một thanh trở lại thiên không chi tháp dùng qua hoàng kim thịt ma thú làm thành bữa cơm phía sau hắn trở lại trang tầng bắt đầu minh tưởng cùng tu luyện đấu khí đến mức đầu kia kim cương đẳng cấp tam đầu ác ma cậu thi thể thì bị hắn thiếp thân nữ vệ ác ma thuật sĩ sở sở muốn đi thật giống như là muốn tiến hành cái gì quỷ dị đáng sợ thực nghiệm tu luyện hoàn thành đưa tới mỹ lệ tinh linh thiếu nữ bắt đầu rồi mỗi đêm đều không thể thiếu cực kỳ chơi vui trò chơi chương một trăm hai mươi hai càn quét quái vật doanh đ ị a nhảy qua đại cảnh giới cung tiến thủ ngày thứ hai đây là vạn tộc chiến trường ngày thứ mười một lính chủ đại nhân do rõ quái vật danh o địa mười lăm cái trong đó có rõ ràng càng mạnh quái vật danh o địa có ba cái thinh linh nữ vương xù lì không người nói rất rõ ràng vị này đêm qua đang trú đóng đội ngũ đến thử quang c h â n phía sau cũng đã về tới thần hy lĩnh tổng cộng mười tám cái lý việt ánh mắt hơi sáng bắt đầu đại bộ phận quái vật danh o địa khẳng định đều bị phía trước những thứ kia lánh địa đánh có thể còn lại mười tám cái quái vật danh o địa đã coi là không tệ Quái qua đều thú, thú các giã loại, chia. vi giảm. giã vật thú, thú rất tốt phân chia. Thần hy lính trong phạm vi 200 giảm. Ma thú, thú trên tử doanh địa ma Ma cùng phân lính bản ngày hy phạm hôm đây bị cơ ở sở ắ c cức chi chết Chỉ có kinh quái vi dẫn toàn doanh hoa hấp hết. qua địa bất đây, vật bộ s đậu. Sở dĩ hiện nay còn sở hữu đại lượng ma thú giá thú hội tụ địa phương chính là quái vật doanh trại mang lên một đội cung giàn tay theo ta đi trước làm cho ổ giờ sau đó phái gỗ lìn đại đội đội kịp h á n phân phó nói cung tiến thủ là vì đánh giết quái vật mà gỗ lìn đại đội lại là vì sau đó đem quái vật thi thể bản hồi l ã n h địa cho rằng thức ăn là tinh linh nữ vương xù lì không người lĩnh mệnh rất nhanh lý việt cưới hắc long a hoàng tinh linh nữ vương cưới hắc long nhất số mười bốn mang theo một cái đại đội tinh linh cung tiến thủ lên không đương nhiên bạch ngân tinh linh hạ dở ở hỏa hệ nữ vu xạ mạn hai vị này thiếp thân nữ vệ tự nhiên theo đoàn người trực tiếp đi tây mà đi mà từng nhánh gỗ lìn đại đội cũng đã dựa theo bản đồ trước một bước đi trước từng cái quái vật chung quanh doanh trại chờ đợi quái vật doanh địa nhất định phải l ĩ n h chủ tự mình đi trước mới có thể ngưng tụ thành bảo dương nếu như lãnh địa đơn vị đi đánh cũng chính là đơn thuần quái vật căn cứ sở dĩ lý việt phía trước chỉ làm cho n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ ghi chép vị trí mà không phải trực tiếp làm cho n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ toàn bộ công d i ệ t tiểu nửa giờ sau lý việt đã thấy phía trước trên mặt đất một mảnh bùn sình tiểu lao đầm Ao phao, ra xanh mạo đầm độc màu ngấu nhiên mạo phao, phun ra màu xanh nhạt độc khí, cây khô trong cây lĩnh ú c chẳng còn treo móc không ít tàng cốt. Chỉ chỉ toàn thân trắng đại chi chu giấu ở ao đầm các nơi. Thậm chí còn có dấu ở trong ao đầm, chỉ lộ ra một cái đó đầy đại đầm đầm, đầu, đá. điểm có nhện, nhện không thân Thậm thoạt nhìn thì dường như một tàng đá. Mắng một mảnh, mạng trên mạng tàng toàn trắng nơi. trong dường tàng mắng không sám một một một âm. treo ít thanh ra ao ao dấu dấu ở ở nửa lộ l chủ đại nhân đây là ao đầm chi chu hắc thiết siêu phàm sinh vật thinh linh nữ vương xù lì nói lý việt gật đầu chứng kiến cái quái vật này doanh địa hắn có chút minh bạch vì sao không có bị còn lại l ĩ n h chủ săn bằng cái này trong ao đầm đại chi c h ú ít nhất vượt lên trước hai trăm số lượng lấy hắn bị tiêu diệt những thứ kia lánh địa thực lực cộng thêm vẫn là ao đầm hoàn cảnh rất rõ ràng bọn họ không có thực lực săn bằng nhưng chút thực lực ấy đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới ra tay đi một hắn hạ lệnh toàn bộ đại đội n g u y ệ t tinh linh cung tiễn trực tiếp t ả n ra bay ở ao đầm bầu trời vị meo mị nhánh núi tên trong nháy mắt chiếu xuống nguyện tinh linh cung t i ễ n thủ toàn bộ đều là hát thiết ba giai bậc cộng thêm l ĩ n h chủ thiên phú anh hùng thiên phú gia trì thực lực mạnh hoàn toàn đạt tới thanh đồng giai bậc đầu linh ao đầm chi chu bị bắn trúng đầu huyết dịch màu xanh nhất thời không ngừng sụp đổ nhất thời cả tòa ao đầm đều loạn cả lên dù cho đây là ao đầm con nghện sân nhà nhưng đối mặt không chung đơn vị tập kích bọn họ căn bản không có sức đánh trả đầu linh ao đầm chi chu dường như kiến b ò trên trào nóng hốt hoảng ở trong ao đầm khắp nơi chạy trốn cái này ngược lại dễ dàng hơn n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ công kích vẹn vẹn non nửa khắc chung trong ao đầm cũng không có một đầu còn sống chi chu lý việt từ hắc long trên lưng nhảy xuống n g ư ờ i công chiếm chi chu ao đầm mời tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy một tuyển trạch chiếm lĩnh chi chu ao đầm sẽ trở thành lãnh địa bên ngoài doanh có thể chiêu mộ ao đầm chi chu cần năng lượng gấp bội tuyển trạch phá hủy chi chu ao đầm đem hóa thành một cái thanh đồng bảo dương có thể từ trong hòm đ á mở ra kiến trúc bản vẽ năng lượng trang bị chờ các loại lại là thanh đồng bảo dương cũng đúng sở h ư u hao đầm chi chu đều là h ắ c thiết đẳng cấp siêu phảm sinh vật đáng tiếc không có b u ồ n khoe miệng hắn lộ ra mỉm cười trực tiếp tuyển trạch phá hủy nhất thời ánh sáng màu trắng đem trọn tọa a o đầm bao trùm những thứ kia a o đầm con nhện thi thể đều ở đây trong bạch quang tiêu thất những thứ này a o đầm chi chu là không có có dùng ăn giá trị đến mức mới mẹ tinh hạch miếng h ắ c thiết mới mẹ tinh hạch giá cả đã không đủ m ư ơ i điểm năng lượng hơn nữa nơi này là ao đầm cũng không dễ dàng thu thập sở dĩ thẳng thắn hắn cũng không cần ngược lại tối đa mười miếng tả hữu mà mới mẹ tinh hạch cũng liền một trăm có thể nhất hiện hắn hôm nay đối với một trăm điểm năng lượng đã có thể không ở bình rồi không bao lâu hào quang hội tụ ở trung tâm triệu trạch hình thành một cái màu đồng xanh bảo dương lý việt tiến lên mở ra chúc mừng ngài thu được năng lượng một nghìn tế đàn thăng cấp thạch hai bí ngân một nghìn tinh kim một nghìn mận tiệp chi giáp đoán tạo bản vẽ tấm tắc c ư nhiên cho nhiều như vậy bí ngân cùng tinh kim không hổ là thanh đồng bảo dương lý việt ánh mắt sáng lên có chút mừng rỡ một nghìn cân bí ngân một nghìn cân tinh kim hai loại ma pháp tài liệu là sử dụng rộng rãi nhất ma pháp tài liệu bí ngân cần từ bạch ngân trung tinh luyện tinh kim cần từ hoàng kim trung tinh luyện ở thị trường giao dịch hai loại tài liệu đều không khác mấy muốn mười điểm năng lượng một cân sau đó hắn vừa nhìn về phía mẫn tiệp chi giáp đoán tạo bản vẽ nhất thời trong mắt quang mang càng sáng hơn c ự c phẩm lam sắc ma pháp bị giáp k h ô năm mất tiệp núi tên tốc độ 20% i m ư phần trăm tám i núi tên uy lực 15. cái này cùng trước đây cái kia động xuyên chi cung nhất định chính là vì cung giản tay t r ư ớ c nghiệp lượng thân làm theo yêu cầu hắn trong lòng có chút hư phấn tuy là lam sắc ma pháp trang bị đối với hắn hiện tại mà nói cũng không tính rất mạnh nhưng đối với n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ mà nói nếu có thể thay động xuyên chi cung mẫn tiệp chi giáp như vậy mẫn tiệp thuộc tính liền đem để thăng một điểm m ú i tên uy lực càng là có thể để thăng ba mươi còn muốn để thăng cung t i ễ n độ chuẩn xác hai mươi năm mũi tên tốc độ hai mươi đến lúc đó hát thiết ba n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ phối hợp hắn rất nhanh thì có thể đạt được cấp m ộ mươi mẫn tiệp thiên phú s ụ l ì anh hùng thiên phú thực lực tuyệt đối so với thanh đồng sinh vật hiếu thắng dù cho cùng thanh đồng ba sinh vật so sánh với cũng có thể gần yếu chủ đây chính là ma pháp trang bị mị lực trở về để hôi h ải nhân trước toàn lực chế tạo động xuyên chi cung cùng mẫn tiệp c h i giáp hắn nói t h ầ m đến mức sơn lâm kỵ sĩ trang bị hôi h ải nhân thông suất đạt rẻ cổ vẫn còn ở thiết kế chung gắng đạt tới hoàn mỹ phỏng trường phải cần một khoảng thời gian đi chỗ tiếp theo quái vật doanh địa lý việt tràn đầy phấn khởi nói hắn ngược lại là hy vọng phía sau quái vật doanh địa thực lực càng mạnh càng tốt chương một trăm hai mươi ba kinh người thu hoạch bạch ngân bảo dương một buổi sáng thời gian lý việt quét ngang năm cái quái vật doanh đ ị a ngoại trừ một cái phổ thông giai bậc bên ngoài còn lại bốn cái toàn bộ đều là h á c thiết giai bậc cái h á c thiết bảo dương bốn cái thanh đồng bảo dương tuy là bảo dương giai bậc cũng không tính là cao nhưng thu hoạch lại cũng không thiếu hai tấm sơ cấp thời gian quần chủ chín khối tế đàn thăng cấp thạch một khối thiên phú thăng cấp thạch sáu cái phổ thông ma pháp trang bị huyễn ma cỏ chín mươi bội cây thủy long hoa chín mươi đoá phổ thông ma lực thạch năm trăm khỏa thiên thanh dịch chín mươi tích ba bình thanh đồng đẳng cấp thăng cấp dược tề cùng với một chai vĩnh c ử u tăng thêm không năm lực lượng long ma dược tề nghĩ đến phía trước thu hoạch lý việt khỏe miệng liền không nhịn được lộ ra tiêu ý sơ cấp thời gian quyển trục quyển trục đúng là hắn cần thiết tế đàn thăng cấp thạch càng là lãnh địa thăng cấp thiếu nhất vật phẩm mà thiên phú thăng cấp thạch năng đủ đem anh hùng đơn vị một cái thiên phú hiệu quả tăng cường khối này thiên phú thăng cấp thạch cực kỳ chân quý dù cho bình kia hắn đã ăn hết long ma dược tề đều xa xa không kịp dù sao anh hùng thiên phú cũng đều là đẻ tỷ lệ phần trăm tăng cường ma dưới đơn vị chiến đấu như tinh linh nữ vương sủ ly một dưới trướng hắn có một hai trăm sáu mươi danh tinh linh đơn vị dù cho anh hùng thiên phú tăng thêm một phần trăm hiệu quả đó cũng là cực kỳ khủng bố đến mức còn lại ma pháp trang bị ma dược tài liệu ma lực thạch thăng cấp dược tề cũng đều có thể dùng riêng hoặc là bán ra không ít năng lượng mở bảo dương quả nhiên là rất chuyện vui sướng a hắn cảm thán một thanh hắc long dương cánh ngang trời nhóm lớn n g u y ệ t tinh linh cùng tiễn thủ cưới huyết tiếng đi theo phía sau trời cao đất xa mênh ngông rừng rậm xanh lún tươi tốt mắt nhìn đi lâm hải phập phồng phảng phất hải dương màu xanh lục làm cho hắn có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác ngẫu nhiên xa xa còn có phi cầm từ trong biển rừng lao ra lại lao xuống tiến nhập trong rừng rậm hay hoặc là quần cư loài chim bay lên ánh mặt trời rơi quan g mang lập loẹ phái sinh cơ bừng bừng mà lại hiện ra cực kỳ duy mỹ c h ẳ n g cảnh cũng không lâu lắm đã đến thứ sáu quái vật doanh địa không xa đây là một chỗ vách núi trong vách núi có không ít ngốc hưng sinh hoạt mỗi một đầu thanh tú hương dương cánh đều có hơn hai thước đầu đỉnh chọc thanh tú giữ tợn xấu xí s o n g mắt hương cực kỳ sắc bén lính chủ đại nhân cái này hát thiết ma pháp ngốc hưng trong doanh trại có một con hương thân nữ yêu thực lực đạt tới bạch ngân d a i b ậ t i n h linh nữ vương su ú lì giới thiệu đêm qua n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ nhóm giò xét lúc cũng đã đem những thứ này đều tra xét xong sở hữu bột quái vật doanh đ ị a lý việt có chút hưng phấn hơn nữa còn là cao tới bạch ngân đẳng cấp bột tuy là bạch ngân giai bậc đối với bây giờ thần hy lĩnh không đáng kể chút nào nhưng loại này trong doanh đ ị a một nhất định có thể làm cho hắn thu được không ít vật chân quý thậm chí còn lại không nói chuyện vẹn vẹn cái kia hát thiết ma pháp ngốc ưng kiến trúc bản vẽ liền giá trị kinh người đối với năng lượng hắn vẫn luôn cần đ ù n g cực đại tuy là hắn có thể hợp thành nhưng năng lượng như trước cần chính mình đi thu hoạch dù sao hắn căn bản là không có cách lợi dụng hợp thành năng lực từ giao dịch giao diện thu hoạch vô cùng năng lượng hắn đã sớm nhiều lần thí nghiệm qua giao dịch giao diện mua về siêu phàm huyết đủ, không cách nào hợp thành giao dịch gặp mặt mua về kiến trúc bản vẽ siêu phàm tài liệu các loại các loại chờ hợp thành phía sau không cách nào trưng bày giao dịch giao diện thậm chí hắn còn từng kinh từ trên người hắc long lấy ra long huyết hợp thành nhưng hợp thành sau long huyết tuy là hiệu quả kinh người hơn nhưng là vẫn là hắc long long huyết cũng không có sản sinh tiến hóa mà long huyết tác dụng là để cho hắn quãng đời còn lại linh sau khi tám tăng cường nguyên tố kháng tính lực lượng thể chất phòng ngự nhưng điều này cần long huyết nhiều lắm cũng không có lời đến mức một ít vật phẩm bình thường t ỷ như tùy ý có thể thấy được vật liệu gỗ bún đất tảng đá các loại chờ đại khái cần hợp thành chín lần phía sau mới có thể biến thành nhất đê cấp ma pháp tài liệu chín lần bên trong đều vẫn là vật phẩm bình thường chỉ là tính năng càng mạnh như vật liệu gỗ mỗi hợp thành một lần biết tăng cường sức bền hay hoặc là độ cứng mà hợp thành chín lần là khái niệm gì phải lấy được một cân cấp thấp ma pháp tài liệu cần 512 cân phổ thông vật liệu gỗ bùn đất tảng đá các loại chờ quá phiền thoái dù sao một cân cấp thấp ma pháp tài liệu giá trị cũng rất thấp mà hắn hợp thành cũng là cần thời gian bất luận cái gì có khả năng thực nghiệm hắn đều làm qua nhưng không phải cùng giao dịch giao diện có xung đột chính là hợp thành sau thời gian thành phẩm cùng thu hoạch không được tỷ lệ sở dĩ hắn muốn thu được năng lượng căn bản không có tép i kính chỉ có thể dựa vào tự thân thu hoạch động t h ủ đi hắn phân phó nói là thinh linh nữ vương xù l ì l i n h mệnh lần này nàng tự mình khống chế hắc long vọt tới ma pháp ngốc ư ơ n g doanh địa bầu trời dương cung c ả i tên nhất thời từng đạo ánh sáng màu bạc rơi liền phảng phất đ ẩ y trời màu bạc mưa huyết lệ mà duy mỹ nhưng tràn ngập đáng sợ sắc ý đầu lĩnh mới bị hắc long long uy c h ấ n nhiếp ma pháp ngốc trần kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh đã bị ánh sáng màu bạc xuyên thùng đầu tiên huyết điểm điểm ké trên mặt đất dù cho chỗ nào với nhất trung tâm vị trí ương thân nữ yêu cũng giống như thế bây giờ tinh linh nữ vương s ủ lì đã là hoàng kim ba giai bậc luận thực lực ở lính chủ thiên phú anh hùng thiên p h ú song trọng ra chỉ dưới không chút nào thua ở kim cương cấp cường giả thậm chí so với thông thường kim cương còn cường đại hơn ương thân nữ yêu mặc dù là bốt so với bình thường bạch ngân sinh vật cường đại không ít có thể đối mặt tinh linh nữ vương xù ly cũng bất quá là tiện tay có thể diệt màu bạc vũ t i ễ n đem chọn tọa doanh địa bao trùm tung h à n h xuyên qua khoảng khắc mới chỉ có tiêu tán mà cả tòa ma pháp ngốc gưng trong doanh trại đã không có một tia sinh mệnh khí tước đem ma pháp ngốc gưng thi thể ném ra doanh đ ị a lý việt mặt không đổi sắc phân phó nói t h a n h cựu hắn thần hy lĩnh trước mắt đệ nhị cường giả tinh linh nữ vương xù ly một mũi tên hủy diệt một tòa quái vật doanh địa thực sự bình thường bất quá đây chính là cao giai bậc chức nghiệp giả khủng bố cấp bậc thấp sinh vật không thể thi triển dung hợp ma pháp không thể hình thành quân đoàn chiến thú cũng không có ma pháp đại trận thống hợp lực lượng căn bản vô lực đối kháng cao đẳng cấp chức nghiệp giả từng tên một n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ thao t u n g huyết yếu đem ma pháp ngốc ứng thi thể nắm lên ném vào dưới vách núi những thi thể này tự nhiên sẽ có gỗ lìn đại đội tới thu thập mang về lãnh địa phục vụ thức ăn lý việt đợi đến xử lý xong mới chỉ có n ả y xuống h á t long rơi vào trong doanh trại đến mức ứng thân nữ yêu thi thể như trước vẫn còn ở danh nguyệt tinh linh cung t i ễ n thủ tra xét không có tinh hạch người công chiếm ma pháp ngốc gương doanh địa mời tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy tuyển trạch chiếm lĩnh ma pháp ngốc gương doanh địa sẽ trở thành lãnh địa bên ngoài doanh có thể chiêu mộ hao đầm chi chu cần có thể nhất gấp b ộ i tuyển trạch phá hủy ma pháp ngốc gương doanh địa đem hóa thành một cái bạch ngân bảo dương có thể từ trong hòm đ á mở ra kiến trúc bản vẽ năng lượng trang bị chờ các loại phá hủy lý việt không có bất kỳ do dự nào nói hắn tin tưởng hiện giai đoạn sẽ không có bao nhiêu l ĩ n h chủ tuyển trạch chiếm lĩnh những thứ này giã ngoại doanh đ ị a dù cho những thứ kia phổ thông doanh địa ngưng tụ trong hồng n á o rất khó mở ra binh chủng doanh địa kiến trúc bản vẽ dù sao cần năng lượng gấp b ộ i đối với bất luận cái gì l ĩ n h chủ mà nói đều là rất khó tiếp nhận trừ phi gặp phải chân chính kinh người quái vật doanh đ ị a mới có l ĩ n h chủ cắn răng tiếp thu hào quang l ó i lên Cả ngốc tòa ma pháp ngốc gương doanh pháp gương đây ị a tiêu thất, tại chỗ lưu lại một lại lưu chỗ n g n dương, mặt ngoài hoa văn phiền phức, hiện tinh ngân dương. trong mong. lóa Lý lộ hoa ra ra mắt mặt mỹ. mắt một Việt bảo Bạch bảo phức, vệ cực kỳ â trớ đ là hắn lần đầu tiên thu được bạch ngân bảo dương thanh đồng trong hồng n á o là có thể mở ra thiên phú thăng cấp thạch long ma dự tể thời gian quyển chụp bực này chân quý vật phẩm chẳng như vậy ngân bảo dương có thể mở ra cái gì nhiều hắn đi ra phía trước đem trước mắt bạch ngân bảo dương mở ra chương một trăm hai mươi bốn dùng ăn tử sắc kinh c ư c chi hoa đại lượng điểm thiên phú số lượng chúc mừng ngươi thu được năng lượng mười nghìn tế đàn thăng cấp thạch bốn sơ cấp thời gian quyển c h ụ c hai thiên phú thăng cấp thạch một ma pháp ngốc gương doanh địa kiến trúc bản vẽ nữ yêu pháp trượng trung đẳng ma lực thạch một trăm thu hoạch tốt lý việt trên mặt tươi cười mặc dù không bằng trước đây tinh linh thành chỉ biến thành hoàng kim bảo dương nhưng là xa xa so với thanh đồng bảo dương hiếu thắng hắn đem nữ yêu pháp trượng cầm lấy liếc nhìn thuộc tính Nhất thời ánh n thời mắt á s giới lên. l này Thứ ạ có cực sắc bậc, sắc. Thuộc Đặc tốc chúng địch phục lực thể nhất tốt tử trượng. Tên trượng. tử tính, tinh thần một. Hai. Đặc tính, thi pháp tốc độ 25 pháp thuật thuật pháp pháp pháp pháp nhân hồi phục pháp lực 30 điểm y lực pháp điểm là lực kiện nữ bắn kỳ gọi, Giai i g yêu y độ thiệu đây là hương thân nữ yêu sau cùng gào thét so với ta trên tay trôi này huyết thụ yêu chi trượng mạnh hơn nhiều không hổ là từ sắc phẩm chất pháp trượng lý việt vui mừng nói tuy là hắn vẫn luôn không có từ giao dịch giao diện cho mình mua ma pháp trang bị nhưng này là chính bản thân hắn cũng không làm sao cần xuất thủ m a ma pháp trang bị phần lớn đều là tăng cường lực sát thương t ử s á c ma pháp trang bị lại đắt cộng thêm tăng cường phòng ngự pháp bảo trên người hắn đã có không bốn bảy t ử s á c phẩm chất dạ sở thủ hộ nhưng có thể được nhất kiện t ử sắc pháp trượng hắn tự nhiên vẫn rất cao hứng dù sao cái này không dùng dùng tiền không phải sao hỉ tư tư thay nữ yêu pháp trượng nhất thời tinh thần của hắn thuộc tính lần nữa tăng mạnh đạt tới mười bốn hai trình độ mà trên người hắn coi như là sở hữu ba cái t ử sắc ma pháp trang bị sơ cấp thời gian quyển trục cũng có bốn tấm thiên phú thăng cấp thạch có hai khối hắn cao hứng trong lòng nhìn lấy ma pháp ngốc gương doanh địa kiến trúc bản vẽ hắn mở ra giao dịch giao diện trực tiếp lấy năm chục ngàn năng lượng trưng bày mà phía trước lấy được sáu cái phổ thông ma pháp trang bị ba bình thăng cấp dược tề cũng toàn bộ trưng bày thăng cấp dược tề là thanh đồng giai bậc có thể để cho thanh đồng sinh vật sở hữu ba thành tỷ lệ thăng cấp hắn trực tiếp dựa theo một vạn năng lượng một chai trưng bày vật sở hữu cộng lại nhất thời hắn ở giao dịch giao diện chung lại có tám trăm bảy mươi năng lượng bán ra vật phẩm đi tiếp tục càn quét hắn n g ả y lên hắc long trên lưng đoàn người hướng về còn lại phương hướng mà đi thời gian trôi qua thái dương cũng dần dần xuống núi ánh chiều tà rơi d ạ n g mây đỏ đầy trời sau đó đêm tối hàng lâm trăng sáng treo cao một mực không sai biệt lắm đến rồi mười hai giờ khuya lý việt mới chỉ có mang theo đoàn người phản hồi thần hy lĩnh chỉ còn lại có hai tòa sở hữu bột quái vật doanh trại còn lại quái vật doanh địa toàn bộ dọn dẹp song thành ngày mai buổi sáng là có thể dọn dẹp sạch sẽ nhìn lấy mạn thiên tinh thần lý việt tâm tình rất tốt cả ngày thời gian hắn mở ra ba cái hát thiết bảo dương mười hai cái thanh đồng bảo dương một cái bạch ngân bảo dương có thể bán ra hắn đều toàn bộ bán ra tính lên bảo dương năng lượng hắn tổng cộng thu được một trăm bảy mươi ba nghìn năng lượng hơn nữa trừ cái đó ra sơ cấp thời gian quyển trục thì có bảy cái sơ cấp thuấn di quyển trục cũng có năm cái cái này loại quyển trục là bảo mệnh con bài chưa lật hắn đã tích lũy không ít các loại ma pháp kim loại đ o á n tạo tài liệu cũng đều không khác mấy giá trị năm sáu năng lượng bất quá những tài liệu này hắn đều làm cho tinh linh nữ vương xủ lỉ cho đoán tạo cung điện cùng ma dược cung điện đưa đến thật là đẹp tốt một ngày hắn n ế t miệng lên nụ cười nhẹ giọng nói hiện nay trên tay hắn năng lượng đã lần nữa vượt lên trước ba mươi vạn bất quá lúc này hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm nhìn lấy cái kia một đoá đoá đã thành t h ủ c trán phóng oanh oanh ánh sáng màu tím t ử sắc kinh c ư c chi hoa ánh mắt của hắn chiếu sáng những thứ này t ử sắc kinh c ư c chi hoa tuyệt đối là một khoản khó có thể tưởng tượng kinh thiên đại tài phú bất luận kẻ nào chứng kiến đều khẳng định không cách nào tin tưởng sáu phẩy hai năm không đoá t ử sắc kinh c ư c chi hoa v á n h oanh tử quang nối thành một mảnh làm cho cả tòa thần hy l ĩ n h đều hiện ra phá lệ mậu nguyễn phá lệ mỹ lệ trời sinh liền thích đẹp các tinh linh đại đô chìm đắm trong giấc mộng này huyện ánh sáng màu tím trung dù cho đối với đẹp không thế nào quan tâm đám gỗ l ị n cũng có chút say mê nếu không phải ba mươi sáu tên chú đóng nữ v u triển khai ma pháp trận ẩn tàng rồi đây hết thảy sợ rằng cách xa nhau mấy trăm dặm khoảng cách đều có thể nhìn ở đây cái kia kinh diễm hết sức ánh sáng màu tím không hổ là được xưng là trời ban c ô i bảo vẹn vẹn bề ngoài liền đẹp đến mức tận cùng lý việt đứng ở t ử sắc kinh c ư ớ c thứ tờ dưới nhìn lấy trước mặt t ử sắc kinh c ư ớ chi c hoa mỗi một đoá đều hóng ánh trong suốt phảng phất màu tím thủy tinh đ ề u khát thành n g ô n g n g ô n g quang huy như mộng như ảo hắn thao xuống một đoá bỏ vào trong miệng một cố làm cho nhũ đầu đều m u ố n nổ lên tuyệt diệu tư vị truyền đến so với hắn ăn rồi bất kỳ thức ăn gì cũng muốn giỏi hơn ăn dù cho thiên không chi tháp bên trên những đầu bếp đó khôi lỗi chế tạo cực hạn thức ăn đều muốn kém hơn một bậc đồng thời hắn cũng cảm nhận được một cổ lực lượng ở toàn thân du tẩu chậm rãi tăng cường lấy lực lượng của hắn thể chất mẫn tiệp tinh thần sau năm phút cổ lực lượng này tiêu thất hắn mở ra tin tức của mình giao diện kiểm tra đứng lên thính danh lý việt t r ủ n g tộc nhân tộc thân phận l ĩ n h chủ giai bậc bạch ngân thiên phú chiến đấu tốc độ lv bảy mẫn tiệp ba mươi lăm phần trăm tiến công v 1 0 lực lượng 50%, phòng ngự lờ vợ thể chất 35%, t h i pháp lờ vợ t i n h thần 40%. lãnh địa giai bậc thu được 10 điểm an kinh cước chi hoa thu được 22 điểm sinh sản thiên phú trồng trọt đề cao lãnh địa lương thực sản lượng 10%, chưa mở ra đốn tuổi đào quáng dược liệu ma dược đoán tạo may vá luyện kim phụ ma kỹ năng cao năng lực tràng lực lượng 14. 4. thể chất 15. mất tiệp một bốn một tinh thần mười bảy hai điểm thiên phu số không điểm hỏa hệ thân thiện hai hỏa hệ pháp thuật thi pháp tốc độ bốn mươi phần trăm hỏa hệ uy lực pháp thuật hai mươi phần trăm giới thiệu ngươi là một gã cường đại l ĩ n h chủ của ngươi phát triển hoàn toàn có thể nói cực tốc thành cựu lãnh địa bảng đệ nhất l ĩ n h chủ ngươi là sở hữu l ĩ n h chủ hâm mộ nhất đối tượng toàn thuộc tính quả nhiên bỏ thêm một điểm cái này t ử sắc kinh c ư c chi hoa quả thực bất khả tư nghị lý việt trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng từ cả ngày thời gian quét sạch mười sáu cái quái vật doanh địa trong đó còn có một cái sở hữu bật mới chỉ có thu được một chai có thể vĩnh c ử u tăng thêm không năm lực lượng long ma dược tề hắn liền rõ ràng loại này chất thuốc rất thưa thất cùng chân quý ngược lại nữ v u nhóm sẽ không có ai biết hiểu loại này chất thuốc phối phương mà bây giờ hắn cũng là toàn thuộc tính đều gia tăng rồi một điểm tinh thần thuộc tính càng là đã cao tới mười bảy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 thu được một điểm điểm thiên phú số lượng chương một trăm hai mươi lăm giá trị kinh khủng tử sắc kinh cước chi hoa ba xác x u ấ t quả nhiên cao nhiều lắm an không sai biệt lắm hai trăm năm mươi đoá lý việt mới ngừng lại được cảm thắn nói trong lòng hắn rất hưng phấn hai trăm năm mươi đoá tử sắc kinh cước chi hoa tổng cộng làm cho hắn thu được chín điểm điểm thiên phú số lượng chỉ là đáng tiếc cái này loại c i bảo chỉ có lần đầu tiên dùng ăn mới được toàn thuộc tính thêm một khu lấy hắn ăn trên thực tế có chút lãng phí nhưng mình dùng có cái gì lãng phí không phải lãng phí không do dự hắn mở ra tin tức cá nhân giao diện trực tiếp đem tốc độ một phòng ngự thi pháp toàn bộ để thẳng tới hiện giai đoạn mãn cấp m ộ ư ơ i cấp m ộ ư ơ i cấp tốc độ tiến công phòng ngự thi pháp lực lượng thể chất mất tiệp tinh thần toàn bộ đều tăng thêm năm mươi hắn trên mặt tươi cười đây cũng không phải là một người hai người tăng lên mà là toàn bộ lãnh địa đơn vị chiến đấu tăng lên hiện tại thần hy lĩnh trung đơn vị chiến đấu số lượng đã vượt qua năm danh nhiều như vậy lãnh địa đơn vị toàn thuộc tính tăng thêm năm mươi đây là kinh khủng bực nào hiện giai đoạn đứng đầu nhất l ĩ n h chủ lãnh địa đã để thăng tới bạch ngân giai bậc nhưng có điểm thiên phú số lượng cũng chỉ có m ộ ư ơ i ba điểm tả hữu mà muốn đem bốn cái thiên phú toàn bộ để thăng tới m ộ ư ơ i cấp ước chừng cần bốn mươi điểm điểm thiên phú số lượng trên lệnh to lớn khó có thể tưởng tượng chờ lãnh địa đến rồi hoàng kim giai bậc là có thể tiếp tục để thăng thiên phú chiến đấu nhanh đến tương lai lãnh địa sở hữu đơn vị chiến đấu toàn thuộc tính gấp bội đều không phải là m ộ n tưởng lý việt trong mắt lộ ra chờ mong màu sắc toàn thuộc tính gấp bội đó là cái gì khái niệm trên cơ bản chẳng khác nào hắn trong lãnh địa sở hữu đơn vị cũng có vượt qua đại cảnh quả tác chiến thực lực cũng không phải là bạch ngân ba vượt qua đến hoàng kim mà là bạch ngân ba vượt qua đến hoàng kim ba cái kia đem khủng bố đến khó có thể tưởng tượng tình trạng bình thường lính chủ chính là trở thành sử thi cấp truyền ký cấp đều không thể nào làm được thậm chí hắn bây giờ thiên phú giai bậc bình thường linh chủ đến rồi sử thi cấp truyền k ỳ cấp giống nhau theo không kịp còn lại một điểm điểm thiên phú số lượng nên phân phối đến sinh sản về thiên phú loại này thiên phú cũng trọng yếu giống vậy đến cuối cùng sinh sản loại theo không kịp lãnh địa thực lực cũng rất khó dâng lên hơn nữa vô luận là đoán tạo vẫn là ma dược đều là để thăng lãnh địa thực lực cùng với kiếm lấy năng lượng rất mạnh thủ đoạn dù cho lương thực Cũng là bất luận cái luận n gì là l bất ã hắn địa đều cần phải cân n phải h c h ơ nữa lãnh địa đơn vị thực lực càng mạnh, mỗi ngày cần lương thực cũng càng địa lực thực thực h vị mỗi p ánh t ra k h ủ g bố. ắ n ánh mắt nhìn về phía sinh sản thiên phú suy nghĩ một chút trực tiếp đem điểm này điểm thiên phú số lượng thêm ở đoán tạo bên trên hiện tại hắn đang định cho n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ nhóm toàn bộ thay động xuyên chi cung mẫn tiệp chi giáp tự nhiên muốn để thăng đoán tạo một khối này hiệu suất đến mức trồng trọt hiện nay có bốn mươi khối ma p h á p điển lãnh địa lương thực đủ để tự sản tự mãn dù cho chính là đến lúc đó lương thực không đủ an hắn cũng có thể đem ma pháp điển tiếp tục hợp thành vì cao đẳng hơn đồng ruộng cái này so với trồng trọt thiên phú nhưng là mạnh hơn hơn nữa cũng càng giá rẻ sau đó hắn mở ra thế giới tần đạo phát sinh một cái tin tức t ử s ắ c kinh c ư c chi hoa trời ban tôi bảo dùng ăn sau có ba phần trăm tỷ lệ thu được một điểm điểm thiên phú số lượng lần đầu dùng ăn còn có toàn thuộc tính một hiệu quả có nhu cầu đại giới tới cái này từ xác kinh c ư c chi hoa không hố là tôi bảo tên hiệu quả rất mạnh xa xa không phải l à m sắc kinh c ứ c chi h ò a có thể so sánh sở dĩ hắn cũng nắm chặt không được giá thị trường chỉ có trước bán ra một đoá hắn mới có thể xác định giá thị trường theo hắn vàng lóng lánh tin tức ở thế giới trong kênh nói chuyện xuất hiện nhất thời đại nhất l ĩ n h chủ đều liền vội vàng đem cổn động thế giới tần đạo cố định trụ gắt gao nhìn chằm chằm tin tức của hắn hô hấp dồn dập ba phần trăm tỷ lệ thu được một điểm điểm thiên phú số lượng toàn thuộc tính một muốn nói đối với l ĩ n h chủ mà nói cái gì đồ vật chân quý nhất như vậy chín thành l ĩ n h chủ đều sẽ nói cho ngươi biết điểm thiên phú số lượng mỗi một điểm điểm thiên phú số lượng cũng có thể làm cho trong lãnh địa sở hữu đơn vị thực lực tăng cường không ít cái này cũng là bọn hắn những lãnh chúa này cùng thổ dân thế lực khác biệt lớn nhất chi nhưng ngoại trừ thăng cấp lãnh địa có thể thu được một điểm điểm thiên phú số lượng bên ngoài muốn ngoài định mức thu được điểm thiên phú số lượng thật quá khó khăn mà bây giờ đã có như vậy kỳ chân 3% tỷ lệ thu được một điểm điểm thiên phú số lượng cái này so với trước kia giao dịch giao diện bên trên mua bán canh c ư c chi hoa tỷ lệ lớn hơn nhiều lắm càng không cần phải nói lại còn có thể toàn thuộc tính một hiện tại chỉ có số ít đỉnh tiêm l ĩ n h chủ đạt tới bạch ngân giai bậc đại bộ phận l ĩ n h chủ đều vẫn là thanh đồng giai bậc h á c thiết giai bậc mà ở thanh đồng giai bậc toàn thuộc tính một chẳng khác nào tu vi đề thăng một cái cảnh giới nhỏ ở h á c thiết giai bậc toàn thuộc tính một càng là tương đương với tu vi đề thăng hai cái cảnh giới nhỏ đây đối với một ít tôn sùng tự thân thực lực cường đại l ĩ n h chủ mà nói nhất định chính là hấp dẫn cực lớn ba phần trăm tỷ lệ thu được điểm thiên phú số lượng vậy cũng muốn chết tốt tới cực điểm mới có thể thu được có thể toàn thuộc tính một cũng là trăm phần trăm lấy được thứ tốt người này đến cùng làm sao đạt được cái này loại c ô i bảo cũng không biết trên tay người này có bao nhiêu sợ rằng thiên phú của hắn điểm số muốn so ta nhiều hơn tốt mấy vu sư công hội l ã n h điện cầm trong tay pháp trượng người xuyên cực kỳ tinh mị pháp bảo thanh niên vô sư có chút thán phục hắn tuy là tướng mạo thoạt nhìn rất tuổi trẻ nhưng một đôi mắt đã có chủng nhìn thấu thế sự cực kỳ tang thương cảm giác từ s ắ c kinh cực chi hoa phía trước làm s ắ c kinh cực chi hoa không biết có phải hay không là cũng là hắn mua bán như cũng là hắn sợ ràng vị này trên tay có năng lực đào tạo loại này thực vật bí thuật hoặc là vật vân trung thành thần thánh nữ tính thiên sứ huyền phụ tại không trung nhẹ nhàng nói nhỏ phía sau chùm sáng rực rỡ ngưng tụ thành cánh chim thần thánh mà tinh thuần làm cho lòng người sinh xấu hổ không dám nhìn thẳng nếu có được đến một viên hạt giống thì tốt rồi cũng không biết cái này t ử sắc kinh c ư c đối phương lại như thế nào bồi dưỡng ra tới hiệu quả mạnh đại thiên tinh xảo mà duy mỹ tinh linh lánh đ ị a danh người xuyên pháp bảo mẫu xanh lục ngân phát khoác rơi h a i nhọn nhọn tuyệt mỹ hết sức tinh linh k h ẽ nói thần hy lĩnh lý việt rất nhanh nhận được không ít tư nhân thư hắn cũng không sợ lãng phí thời gian t r a một cái xem đại đô ra giá ở ba chục ngàn năm chục ngàn năng lượng không nghĩ tới t ử sắc kinh c ư c chi hoa c ư nhiên có thể bán mắt như vậy hắn có chút thán phục dù sao làm sắc kinh c ư c chi hoa nhưng là chỉ có thể bán ra bảy trăm điểm năng lượng như vậy đều cần đặt ở giao dịch giao diện một đoạn thời gian mới có thể bán hết mà bây giờ t ử sắc kinh c ư c chi hoa giá cả lại cao đâu chỉ năm mươi lần bất quá suy n g hiện ĩ đến đ toàn tính thuộc một ố với i h giai đoạn lĩnh n chủ h ó mê m hoặc, hoặc vẫn là kinh người hắn trực tiếp tuyển ra giá cao nhất l ĩ n h chủ hoàn thành giao dịch giao dịch giá tiền là tháng năm năm bảy điểm năng lượng khấu trừ thủ tục phí là năm mươi b ố một trăm năm mươi điểm năng lượng sau đó hắn lại hái rồi chín đoá tử sắc kinh c ư c chi hoa lấy tháng năm năm bảy điểm năng lượng về giá cả cái còn có năm trăm chín mươi chín không đoá nếu có thể toàn bộ bán hắn nhìn lấy đầy trời ánh sáng màu tím tâm động nói bất quá vẫn là phải xem giao dịch tình huống hơn nữa cũng nhất định phải ưu tiên thỏa mãn hắn nhu cầu của mình sinh sản thiên phú hắn chủ yếu trước hết để thăng đoán tạo ma dược luyện kim trận pháp bốn cái phương diện đám địa tinh đoán tạo ma đạ o pháo bầu trời phi thuyền trờ các loại chính là cần dùng đến luyện kim thủ đoạn chế tạo một ít đặc thù kim loại chữa kim cùng ma dược tổ hợp lại với nhau chính là luyện kim thuật chương một trăm hai mươi sáu sờ sờ ma người hầu ngũ đại kim cương chiến lược hống đột nhiên thần hy linh hướng đông bắc đại khái khoảng ba mươi dặm chuyến ra một thanh cực kỳ khủng bố thu hống lý việt sửng sốt một chút nhảy lên bị kinh động hắc long á hoàng trên lưng bay lên bầu trời nhất thời hắn liền thấy ở hướng đông bắc cái kia một đầu đã chết tam đầu ác ma cẩu c ư nhiên đứng lên hơn nữa vốn là máu me đầm địa ba cái nơi cổ c ư nhiên đều dài ra mới đầu lâu ba cái g i ữ t ậ n ác ma đầu đầu lâu đen nhánh ác ma sừng c u ấ n vòng quanh đáng sợ ác ma khí tức thẳng tắp hướng lên trời c h ấ p động kinh người hàn quang đỏ thám tam đôi ánh mắt tràn ngập tĩnh mịch cùng băng lãnh cả người tuân ra kinh khủng hát sắc ma khí điên cuồng mà bạo ngược hủ thực chu vi toàn bộ một đạo thân ảnh đứng ở ba cái đầu lâu ở giữa nhất cái kia mặt trên m à u đen bảo mang theo thần bí mũ trùm nắm hát sắc pháp trượng không phải ác ma thuật sĩ sơ sờ là ai sơ sờ c ư nhiên đem tam đầu ác ma cầu sống lại lý việt có chút khiếp sợ đây chính là sờ sờ thực nghiệm hắn cơi hắc long a hoàng rất mau tới đến không xa lính chủ đại nhân sợ sợ từ tam đầu ác ma đầu chó bên trên n g ả y xuống bên cạnh hắc long tam hào đưa nàng tiếp được đi tới lý việt trước người không mình hành lễ nói đây là của ngươi này t h ử nghiệm lý việt đánh giá đứng bất động đứng nguyên tại chỗ tam đầu ác ma cầu hoặc có lẽ là lúc này đã không thể xưng là tam đầu ác ma cầu dù sao ba cái đầu lâu đều nhìn nữa không ra bất kỳ cùng cầu có liên quan dáng vẻ l ĩ n h chủ đại nhân đây chính là ta t h ử nghiệm sợ sợ trong giọng nói cũng có vẻ hưng phấn ta kỳ thực cũng chỉ có nửa thành nắm chặt có thể đem ma hóa không nghĩ tới vận khí giỏi như vậy c ư nhiên thành công cái này cũng muốn cảm tạ A hoàng chỉ là đưa nó đầu lâu đánh nát mà không có phá hư thân thể lý việt mắt sáng lên nghi ngờ nói người nói ma hóa sơ s ờ gật đầu thở sâu giải thích ác ma đều có ma hóa năng lực mà huyết mạch tôn quý ác ma càng là có thể có tỷ lệ ma hóa thi thể hóa thành ma người hầu ta đạt được hoàng kim giai bậc phía sau ác ma huyết mạch tiến hóa qua một lần cũng có thể đối với thi thể đối với một lý việt hiểu rõ ác ma thuật sĩ mặc dù không là ác ma nhưng sở hữu ác ma huyết mạch điểm này hắn biết rõ trên thực tế chân chính triệu hoán hợp thành ra ngũ nhánh nữ vu đại đội phía sau hắn mới hiểu được ác ma thuật sĩ bực nào rất thưa thớt nhánh đại đội trung hắn cũng chỉ phát hiện hai gã khác gác ma thuật sĩ còn lại huyết mạch thuật sĩ cũng không nhiều chỉnh thể bên trên ngoại trừ s ở s ở bên ngoài chỉ có tám gã hai gã ác ma thuật sĩ hai gã cự long thuật sĩ hai gã nhiều âm nhiều cự xà thuật sĩ hai gã t ả nhãn thuật sĩ thuật sĩ so sánh với nữ vu đều tự nắm giữ cực kỳ quỷ dị năng lực nhưng muốn đột phá tu vi cũng càng thêm chắc trở không ít huyết mạch tăng cường thực lực đồng thời cũng hạn chế tu vi của các nàng thăng cấp thậm chí đến rồi các nàng huyết mạch cực hạn sẽ không còn pháp tiến thêm bất quá cái này ở thần hy l ĩ n h hoàn toàn không là vấn đề dù sao lý việt có thể hợp thành không ngừng đề thăng thực lực của các nàng chứng kiến trước mắt ác ma thuật sĩ sở sở cư nhiên có thể đem kim cương đẳng cấp tam đầu ác ma c ầ u ma hóa vì ma người hầu trong lòng hắn đã hạ một cái quyết định đem cái kia tám g ã thuật sĩ điệu đi đi ra đại lực tăng cường hình thành hắn nữ vệ đoàn về sau hắn đi trước x ỉ n vương quốc các nơi khẳng định cần một tri cường đại hộ vệ mà thuật sĩ không thể nghi ngờ so với nữ v u thích hợp hơn như cự long thuật sĩ thì có kham mạnh mẽ hơn cự long khí lực cùng với đánh cận chiến năng lực như nhiều âm nhiều cự xà thuật sĩ am hiểu âm ba công kích khó lòng p h ò n g bị lại như tài nhãn thuật sĩ am hiểu tinh thần công kích thậm chí có thể đi vào giấc ngộng cùng với rút ra người khác ký ức tương đối đáng sợ thực lực như thế nào hắn cảm thấy hứng thú nói so với khi còn sống thực lực càng mạnh hơn nữa bản năng khống chế thân thể chiến đấu có thể trăm phần trăm phát huy toàn bộ lực lượng thậm chí còn có thể đem tùy thời thu hồi ác ma thuật sĩ s ở s ở trên mặt triển lộ ra một vệ hiếm thấy nụ cười nàng vươn nhánh bạch tay phải nhất thời cái kia tam đầu ác ma cẩu c ư nhiên trực tiếp hóa thành một đạo đen nhánh quan mang biến mất ở nàng trong tay phải thấy như vậy một màn lý việt ánh mắt nhất thời sáng lên hiện ra có thể thu bắt đầu dĩ nhiên là có thể phóng xuất cái này nhưng là một cái xuất kỳ bất ý hảo thủ đoạn sợ rằng cũng không nghĩ ra ác ma thuật sĩ sơ sơ lại có thể tùy thời đem một đầu kim cương đẳng cấp quái vật lớn phóng xuất kim cương đẳng cấp khủng bố ma thú đây tuyệt đối là có thể phá hủy thành trì xưng là diệt thành cấp cũng không quá đáng vẹn vẹn cái hiệu quả này liền so với còn lại kim cương đẳng cấp lãnh địa đơn vị đều quan trọng hơn một ít ẩn dấu thủ đoạn trung quy so với để lộ ra càng đáng sợ hơn càng không cần phải nói cái này loại có thể mang theo người sẽ cho ngươi một kim cương giai bậc ma thú thi thể còn có thể ma hóa sao hắn dò hỏi tỷ lệ thành công quá thấp cổ thi thể này có thể ma hóa thành công đã là cực kỳ may mắn sự t ì n h s ờ s ờ lắc đầu nàng cũng không có quá nhiều lòng tin lại ma hóa thi thể cho dù là ác ma trung huyết mạch tôn quý giả tỷ lệ thành công cũng đồng dạng không cao nếu như đủ cao ác ma đã sớm vô địch lý việt gật đầu không nói gì nữa tuy là hắn đối với ác ma thuật sĩ ma hóa thi thể có chút hứng thú nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng chỉ có suất kỳ bất ý hiệu quả có thể để cho hắn nhãn tình sáng lên dù sao một kim cương giai bậc thi thể của ma thú hắn đặt ở giao dịch giao diện bán đi ra ngoài đổi lấy năng lượng đều hoàn toàn có thể hợp thành ra một đầu kim cương đẳng cấp hát long đương nhiên có đôi khi suất kỳ bất ý cũng rất then chốt s ờ s ờ có thể nhiều tay cầm như vậy một đầu kim cương ma thú cũng là cực tốt trở lại l ã n h đ ị a lý việt đi thẳng tới nữ vu doanh đ ị a trước tiêu hao hai bốn trăm điểm năng lượng hợp thành ra tám danh nữ vu dùng để thay thế cái kia tám g ã thuật sĩ rời đi ghế trống sau đó hắn lại đem ác ma thuật sĩ sơ sơ hỏa hệ nữ vu xả mãn đều hợp thành đến rồi kim cương giai bậc tổng cộng tiêu hao hai mươi sáu vạn tám tám trăm điểm năng lượng mấy cái chữ này hết sức kinh người so với kim cương cấp hắc long cần năng lượng còn nhiều hơn không ít bất quá dù cho như vậy lý việt cũng không bao nhiêu do dự dù sao ngoại trừ hắc long a hoàng bên ngoài còn lại hắc long ở sử thi cấp phía trước đều không thể biến thân người trưởng thành không cách nào biến thân người trưởng thành hình thể khổng lồ như thế căn bản không khả năng tùy thời cùng ở bên cạnh hắn mà có thể bảo hộ hắn an toàn chỉ có có thể tùy thời theo bên người nữ vệ đoàn thành viên như vậy không tính là ma hóa tam đầu ác ma cậu ta thần hy lĩnh cũng có ba gã kim cương cấp đẳng cấp cường giả cùng với hai gã không kém gì kim cương đẳng cấp anh hùng đơn vị hắn nhẹ nhàng tự nói trong lòng cao hứng vô cùng tính lên l ĩ n h chủ thiên phú cùng với anh hùng thiên phú song trọng gia trì sợ sợ cùng xả m ạ n g cái này hai mươi hai chấm ba vị nữ vu thực lực không chỉ có riêng chỉ là kim cương đơn giản như vậy rất nhanh hắn tâm tình bình tĩnh xuống tới năng lượng tới cũng nhanh đi cũng nhanh còn có tám mươi bảy chín trăm năm mươi điểm năng lượng đã không đủ đem bạch ngân tinh linh hạ giờ ở cũng để thăng tới kim cương giai bậc cái kêu tám gã thuật sĩ thì càng không đủ cái này tiêu tiền tốc độ sợ rằng bất luận cái gì l ĩ n h chủ cũng không sánh bằng a hắn lắc đầu k h ẽ cười một tiếng xoay người mang theo ác ma thuật sĩ sở sở cùng hỏa hệ nữ vu xả mạn đi ra nữ vu doanh địa kế tiếp hắn muốn đi đem còn lại hai cái sở hữu bột quái vật doanh địa quét sạch mà căn cứ n g u y ệ t tinh linh cùng tiễn thủ tình báo một người trong đó có hoàng kim đẳng cấp bột quái vật đây chính là đại biểu một cái hết sức chân quý hoàng kim bảo dương chương một trăm hai mươi bảy thành lập thành trì phòng ngự đại trận mỹ hảo buổi tối trôi qua rất nhanh húc nhật từ phía đông dâng lên bị xua tan h ắ cám mang cho thế gian quang minh sáng sớm r ừ n g rậm câu sương ngủ minh minh sương sớm ở lá cây g i a n cuộn các loại tiểu động vật bỏ ra ngoài huyệt động bắt đầu kiếm ăn liên tiếp tiếng chim hót xa xa truyền đến khiến người ta cảm thấy một ngày mới thiên tràn ngập hy vọng lý việt sớm bỏ ra ngoài chăn ấm áp liếc nhìn vẫn còn ở ngủ say tinh linh các thiếu nữ hắn đi ra thiên không chi tháp sau khi rửa mặt đi tới tử sắc kinh c ấ c thứ tường chỗ bắt đầu hôm nay bữa sáng đ ó a lại một đoá giá trị kinh người tử sắc kinh c ấ c chi hoa bị hắn tháo xuống ném vào trong miệng tiểu nửa giờ sau 250 đoá tử sắc kinh cức chi hoa vào cái bụng tình cảnh như vậy nếu là bị còn lại lĩnh chủ chứng kiến tuyệt đối phải hoài nghi có phải là đang nằm mơ hay không chân quý tử sắc bang cức chi hoa bị cho rằng bữa sáng lớn bằng số lượng an tươi dù cho truyền kỳ cường giả đều muốn đấm ngực d ậ m chân cảm thấy không gì sánh được đau lòng tám giờ điểm thiên phú số lượng so với hôm qua ít một chút lý việt nói t h ầ m hắn trực tiếp đem cái này tám giờ điểm thiên phú số lượng đồng dạng toàn bộ thêm ở đoán tạo bên trên nhất thời đoán tạo thiên phú từ lv một tăng vọt đến v chín lv chín đoán tạo thiên phú ước chừng có thể tăng thêm lãnh địa sinh sản đơn vị rèn mười bốn tạo hiệu suất chín mươi phần trăm cái này khái niệm gì hiện nay thần hy lĩnh năm cái đại đội hôi hải nhân ở nơi này lãnh địa thiên phú ra chỉ dưới chẳng khác nào s ắ p xỉ mười cái đại đội hôi hải nhân hiệu suất mà chờ sau này hôi hải nhân số lượng càng nhiều Cái thiên phú này tác dụng cũng càng chính chọn cung pháp đoán thiên liền người. đại sảnh gia tăng 20 hiệu、xuất. Hiện hôi hải nhân đại đội đã chọn gia tăng rồi 110 hiệu、xuất. Đi tới đoán tạo cung điện. Tính tăng suất. tăng suất. tạo phú hành sảnh nhân lên này dụng nay sợ ma đã bên trong tòa cung điện này bộ phận đều có không gian chi lực bên ngoài nhìn lấy không coi là quá lớn nhưng trên thực tế nội bộ cực đại ước chừng có thể dung nạp ba ngàn danh đoán tạo sư ở bên trong cùng nhau đoán tạo như vậy thần thoại kiến trúc đặt ở bất kỳ thế lực nào cái kia đều là tuyệt đối trí bảo tuyệt đối nội tỉnh lính chủ đại nhân hồi ải nhân thống suất ạt rẽ cổ liền vội vàng không người hành lễ lý việt lấy ra mẫn tiệp chi giáp đoán tạo bản vẽ đưa cho ạt rẽ cổ từ hôm nay trở đi các ngươi trước toàn lực đoán tạo động xuyên chi cùng cùng mẫn tiệp chi giáp ta sẽ cho ngươi năm chục ngàn năng lượng mua tài liệu ạt rẽ cổ tiếp nhận bản vẽ cẩn thận nhìn một chút ánh mắt chiếu sáng lính chủ đại nhân xin yên tâm ta hồi ải nhân nhất tộc định toàn lực chế tạo cái này hai kiện mà pháp trang bị lý việt gật đầu hắn liếc nhìn ạt d ẹ cổ phát hiện vị này cũng đã thăng cấp hoàng kim giai bậc hơn nữa còn là hoàng kim đoán tạo giai bậc cũng đi theo thực lực đề thăng thành một vị sơ cấp đoán tạo sư hôi hải nhân nhất tộc tại hắn trên tay cực kỳ kỳ dị có lưỡng chủng đề thăng đoán tạo đẳng cấp phương pháp loại là hợp thành phía sau đi theo thực lực cùng nhau đề thăng hắn hợp thành q u á c ư ờ n g đại mỗi một lần hợp thành đều tương đương với m ớ i hôi hải nhân xuất hiện ở vạn tộc chiến trường sẽ bị trực tiếp giao phó cùng thực lực tương xứng đoán tạo năng lực mà còn lại l ĩ n h chủ hôi hải nhân thực lực đề thăng đều dựa vào tu luyện thực lực tấn thăng đoán tạo năng lực cũng sẽ không có biến hóa một loại khác chính là đơn thuần đoán tạo giai bậc nói tạo sư tỷ như đoán tạo cung điện ba mươi đột phá bình cảnh một suất mỗi ba ngày còn có thể làm cho một gã đỉnh phong đại ma tượng tấn thăng làm rèn những thứ này đều là sẽ không tăng thực lực lên chỉ biết đề thăng đoán tạo năng lực hiện tại hôi hải nhân nhất tộc có vài tên đoán tạo sư hắn dò hỏi l ĩ n h chủ đại nhân bao quát tự ta đã có ba gã đ o á n tạo cung điện đã thi triển qua hai lần năng lực tăng lên hai vị tộc nhân vì đ o á n tạo sư nói đến chỗ này hạt dẹ cổ trong mắt cũng khó hiểm hưng phấn đ o á n tạo s ư a đây chính là có thể đ o á n tạo ra t ử sắc ma pháp trang bị tồn tại ở tại bọn hắn hôi hải nhân nhất tộc trung vốn là cũng sẽ là cực kỳ hy hữu nhưng đ o á n tạo cung điện ba ngày thời gian là có thể làm cho một vị đại ma tượng thăng cấp hắn có dự cảm tương lai bọn họ hôi hải nhân nhất tộc sẽ leo lên một cái đ ỉ n h phong ba vị lý việt hài lòng gật đầu đem năm mươi ngàn năng lượng giao cho hạt rẻ cổ sử dụng phía sau hắn lấy đi hai mươi món ma pháp trang bị liền rời đi đoán tạo cung điện cái này hai mươi món ma pháp trang bị đều là hôi hải nhân ngày hôm qua sản xuất phẩm chất trung đẳng hắn toàn bộ trưng bày tổng cộng một hai trăm không điểm năng lượng đáng tiếc cấp cho n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ nhóm thay đổi quần áo bằng không bằng vào tăng mạnh đoán tạo thiên phú khấu trừ thành phẩm ngày hôm nay hôi hải nhân nhóm nên có thể sáng tạo một vạn bảy tám năng lượng trong lòng hắn k h a nói lấy hắn dự đoán dựa theo hôi hải nhân tốc độ sau đó một ngày nên có thể chế tạo bốn mươi món tả hữu ma pháp trang bị tốc độ vẫn là quá chậm bất quá còn muốn đại quy mô triệu hoán phải đợi nhóm thứ hai lương thực thành t h ủ hắn lắc đầu hiện nay lương thực ngược lại là hạn chế hắn thần hy lĩnh mở rộng duy nhất vật tư hắn lại không muốn từ giao dịch giao diện mua tuy là lương thực cũng không đắt nhưng nếu là mỗi ngày đều muốn mua mấy chục vạn cân thậm chí trên một triệu cân lương thực vậy cũng đem là gánh nặng cực lớn chỉ có nhóm thứ tháng hai năm bốn không khối mà pháp ruộng lương thực mới có thể chống đỡ lần nữa đại quy mô tăng thêm lãnh địa nhân khẩu đột nhiên hắn trong lòng hơi đ ộ n g vì sao mua đồ nhất định phải từ giao dịch giao diện ngày hôm nay không phải có hai vị xỉn vương quốc công chúa muốn tới sao hoàn toàn có thể cùng cái kia vị xả công chúa nói chuyện Từ xỉn vương quốc mua rất nhiều lương thực ma lực thạch tại hắn trên tay, tác xỉn vương nhiều lương hắn quốc mua lực ma a dù ụ n cũng không lớn. g d sao hắn trong lánh địa ma trong hắn lánh phát h t cho phải h tiêu là a ma hao ma lực thạch, mà là thạch, trực tiếp tiêu hao năng lượng. Hiện tại Hiện hắn sở hữu phổ thông thạch năng lượng. trung sở 4.000 thừa khỏa, đổi ẳ n hơn g ma khỏa. lực thạch, khỏa, lực thạch hơn 300 khỏa. Dù cho 300 Dù đ thành năng lượng đây cũng là hơn bảy vạn năng lượng mà trên thực tế bởi vì lĩnh chủ nhóm đại đô đối với ma lực thạch nhu cầu không lớn ma lực thạch ở giao dịch giao diện giá trị là giảm mạnh đặc ở ngoại giới dù cho phổ thông ma lực thạch giá trị cũng không thấp từ trước đây cái kia vị hoàng kim ma pháp sư trên người cũng duy nhất hơn ba n g h n phổ thông ma lực thạch hai trăm dư chúng các loại chờ ma lực thạch là có thể nhìn ra hoàng kim ma pháp sư ở xin vương quốc có thể tuyệt đối không tính là người yếu trước đem thần hy lãnh hệ thống phòng ngự xây dựng ra tới tám trăm bốn mươi ba hắn nghĩ tới cái kia vị xạ công chúa nhìn trộm quyết định nói rất nhanh thần hy lĩnh s á t biên giới trực tiếp như i ề u hơn 36 tọa ma môn ma một ma đẳng pháp tháp tương liền. này tướng hợp thành một cái không gì sánh thần lánh tòa tháp tòa cao bao Cái cái được cự đại, gì pháp hợp phủ pháp đại trận.、Như、vậy dù cho có cái gì có thể bay đi có thể ẩn thân che giấu khí tức sinh linh cũng vô pháp tiến nhập thần hy lĩnh lý việt n ế t miệng lên vẻ hài lòng độ cong theo 36 tên chú đóng nữ vu tiến nhập từng tòa trung đ ẳ n g ma phát tháp nhất thời 36 đạo quang mang vọt lên hóa thành từng cái khổng lồ ngũ mang tinh trận lẫn nhau cấu kết cả tòa thần hy lĩnh đều bị nồng nặc ma p h á p quang mang tràn ngập ở thiên không chi tháp tháp linh mật tuyết dưới sự hỗ trợ thiên không chi tháp bên trên cũng bạo phát kinh người ma lực đạo cự đại bán trong suốt màn sáng lấy thiên không chi tháp đỉnh tháp làm khởi điểm hướng về cả tòa l ã n h địa sắt biên giới kéo dài mà đi chỉ là khoảng khắc bán trong suốt cự đại hộ cháo c ũ n g đã đem t h ầ n lĩnh, hoàn toàn lồng hy đ ư a Cái n à y còn n k h ô g chỉ là t ử sắc t h ứ tưởng t bên r o n phương viên g 2 0 0 0 m mà là dựa t h e o hiện n a y Bạch lãnh Ngân địa, p h ư ơ n g v i ê n lãnh 3000M mô, địa quy tám o bao à n bộ p cái thứ hai hoàng kim bảo dương thừa dịp thời gian còn sớm lý việt lần này mang theo nữ vu vương hậu có dạn cùng với một cái nữ vu đại đội xuất phát còn lại hai cái sở hữu bột quái vật doanh đ ị a cái ở phía đông hơn chín mươi bên trong chỗ cái ở đông nam hơn một trăm hai mươi bên trong chỗ vẹn vẹn chừng một khắc đồng hồ lý việt liền đã tới phía đông hơn chín mươi hơn dặm xa xa chứng kiến tòa kia sở hữu hoàng kim giai bậc bột quái vật doanh đ ị a đó là một chỗ diện tích rất lớn s â n cốc chừng hơn một mươi dặm thọc sâu lâm mục tươi tốt còn có đại lượng diễm lệ hoa tươi vừa tử yên đỏ tràn phóng dâm d ạ m vô số lớn bằng ngón cái tiểu mật phong ở bùi hoa gian hút mật cái này loại hoang mật trên người nhan sắc cũng đồng dạng diễm lệ phơi bày ba loại màu sắc hắc sắc hồng sắc kim sắc ba loại màu sắc bao trùm tiền trung hậu ba cái thân thể khu vực thoạt nhìn cũng làm người ta có một loại tê cả d a đầu cảm giác đây chính là ba màu h o n g chúa lý việt ngồi ở hắc long a hoàng trên lưng mắt nhìn xuống phía dưới lên tiếng nói đ ố i với c ó dàn gật đầu nhìn phía dưới thần tình hơi có chút ngưng trọng ba màu h o n g chúa mặc dù chỉ là hắc thiết sinh vật nhưng chúng nó thường thường mấy vạn con sinh hoạt chung một chỗ hơn nữa hình thể quá nhỏ tốc độ cũng cực nhanh còn có cực kỳ đáng sợ kịch độc cùng phá phòng năng lực hoàng kim đỉnh phong đẳng cấp ma thú đều phải bị bọn họ giết chết lý việt gật đầu bảy ma thú trong cơ thể có lưỡng chủng phương hướng phát triển loại là cá thể thực lực thực lực càng mạnh hình thể cũng liền càng lớn còn có một loại là quần thể thực lực hình thể cực tiểu tuy là hình thể càng nhỏ sẽ để cho địch nhân công kích có thể công kích càng nhiều hơn đồng bạn nhưng tương tự hình thể càng nhỏ cũng trong lúc đó có thể công kích được địch nhân đồng bạn cũng càng nhiều ngẫm lại hàng trăm hàng ngàn ba màu hong chúa rậm rạp chẳng c h ị đem chính mình bao trùm cái kia chàng cảnh quả thực sự run lên hãn phân phó nói chuẩn bị mạnh nhất phạm vi công kích hắc long a hoàng hắc long số hai nữ vu vương hậu cọ dạn nữ vu đại đội mọi người đều lập tức chuẩn bị đại phạm vi công kích pháp thuật trong đó hắc long a hoàng là kim cương cường đại cự long nữ vu vương hậu có giản cũng là hoàng kim ba anh hùng đơn vị h ắ c long số hai lại là hoàng kim c ự long nhưng luận công kích diện tích trên thực tế cũng không sánh nổi nữ vu đại đội chân chính một trăm hai mươi sáu danh thanh đồng giai bậc trở lên nữ vu toàn bộ thi triển quần công pháp thuật cái kia tràn g cảnh quả thực khủng bố t r ấ m tính khoảng khắc nhất thời đại lượng h ò a tường lôi đình bao táp b ă n g sương liệt diễm từ nữ vu đại đội trung tịch quyền xuống trực tiếp liền bao trùm vài dặm khu vực đây mới là nữ vu đại đội kinh khủng nhất địa phương dùng để thanh ly cấp bậc thấp sinh vật hoặc là binh tuyến tuyệt đối là mạnh nhất dù cho hắc long a hoàng đều căn bản là không có cách bằng được nàng thi triển ma diễm bao tác cũng chỉ ý bao phủ phương viên hơn trăm thước m à t h ô i còn kém rất rất xa nữ vu đại đội phạm vi công kích dù sao trong này có tuyệt đối số lượng tranh lệch tầm ẩm cả tọa sơn cốc to lớn đều ở đây chấn động các loại sức mạnh phép thuật điền c u ẩ n tàn sát bừa bãi ma viêm t ị quyển vạn xét đánh minh liệt diễm phần thiên băng xương đông lại toàn bộ cái gì lâm mục cái gì hoa tươi cùng với tảng lớn mảng lớn ba màu ong chúa đều ở đây sức mạnh phép thuật phía dưới hôi phi yên diệt không có chút sức chống cực nào thậm chí bên cạnh núi nhỏ đều run rẩy trực tiếp n ứ t ra rơi xuống từng cục đá lớn hống một thanh phẫn nộ giống to hơn từ sâu trong thung lũng t r u y ề n đến hào quang bảy màu lao ra đó là một đầu màu vàng kim đẳng cấp thất thải ong chúa cái này thất thải ong chúa đồng dạng không lớn chỉ có thường nhân đầu lâu cao thấp ánh mắt lạnh như băng đầy treo lửa giận nhưng sau một khắc đã bị nữ vu vương hậu c ó dạng thi triển chăm lôi cức đánh trúng tiên huyết vẩy ra trực tiếp nổ t u n g đợi đến đợt thứ hai ma pháp hạ xuống sau đó cả tòa sơn cốc bên trong ba màu hong chúa cũng đã còn dư lại không có mấy bị nữ vu đại đội nữ vu nhóm điểm sát pháp thuật lực lượng quả nhiên đáng sợ lý việt nhìn phía dưới hoàn toàn thay đổi hai bên đã sụp xuống sơn cốc thở dài nói khắp nơi đều là nám đen vết tích đại lượng ba màu ong chúa thi thể trải trên mặt đất làm người run sợ lính chủ đại nhân những thứ này ba màu vương phong thi thể đều là một loại tốt ma dược tài liệu đồng nhan cự nhũ có g i n nói thu lý việt phân phó thường tên một nữ vu rơi trên mặt đất không ngừng đem một ít thoạt nhìn tương đối hoàn hảo ba màu ong chúa thi thể thu nhập trong túi không gian con cái kêu hoàng kim g a i bậc thất thải ong chúa mở tung thi thể cũng bị cò giản thu hồi cái này loại quần cư ma thú dù cho đến rồi hoàng kim giai bậc cá thể thực lực cũng không mạnh mẽ mặc dù có chút đáng tiếc thi thể bị hủy nhưng lý việt cũng không quá đau lòng hắn các loại chờ nữ vu môn tướng ba màu vương phong thi thể thu thập hết phía sau lúc này mới nhảy xuống tới một lần này hành động đối lập lần trước công chiếm tòa kia tàn phá tinh linh thành trì có thể d u n g dễ nhiều lắm đương nhiên cái này chủ yếu vẫn là hắn một phen này thực lực xa xa không phải khi đó có thể so sánh mà địch nhân thực lực trên thực tế không sai biệt nhiều thậm chí khả năng nơi này ba màu ong chúa đàn còn kinh khủng hơn một ít n g ư ờ i công chiếm ba màu ong chúa doanh địa mời tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy tuyển trạch chiếm lĩnh ba màu ong chúa doanh địa sẽ trở thành bạch ngân ba đẳng cấp phân l ã n h đ ị a tuyển trạch phá hủy ba màu ong chúa doanh địa đem hóa thành một cái hoàng kim bảo dương có thể từ trong hòm đáo mở ra kiến trúc bản vẽ năng lượng trang bị chờ các loại bạch ngân l ã n h đ ị a lý việt nhữ mày kinh ngạc không thôi thần hy lĩnh hiện tại đều vẫn chỉ là bạch ngân nhưng bây giờ có cơ hội thu được một tòa bạch ngân ba phân l ã n h đ ị a điều này làm cho hắn có chút tâm động bất quá suy nghĩ một chút hắn còn là buông tha cái này mê người t u y ể n trạch dù sao nơi này cách thần hy lĩnh gần quá chỉ có hơn chín mươi bên trong ở chỗ này thành lập một tòa phân l ã n h đ ị a cũng không bao lớn tác dụng tuy là hắn có dự định tái i k ế nhưng lập p một tòa â n lãnh địa, thành lập thú tràng. Trên tay hắn còn lập thú địa, tay một t r có ơ thú tràng kiến trúc kiến bản vẽ mặt sử dùng ụ n Chuyên môn vì lãnh địa nuôi dưỡng thú, trở thành lãnh địa loại thịt nơi sản、xuất. Nhưng g giá thú, thịt xuất. vì loại địa địa d trở cao cấp như vậy phân l ã n h địa chẳng qua là khi làm thú vật t r à n g cũng quá lãng phí mà hoàng kim bảo dương có thể khai ra bảo vật h i ệ n nhiên đối với hắn sức d ụ d ỗ càng lớn dù sao lần trước hoàng kim bảo dương nhưng là cho hắn thiên phú bảo thạch ngộng tưởng bảo thạch chiến tranh cổ thụ hạt giống tinh linh pháp sư chuyển chức đại s ả n h nguyện lượng giếng kiến trúc bản vẽ thời gian quyển trục trở các loại bảo vật quý giá viên kia thiên phú bảo thạch hắn đến bây giờ cũng còn không có sử dụng có thể để cho anh hùng đơn vị tăng thêm một cái thiên phú cái này loại bảo thạch trình độ chân quý căn bản không cần nhiều lời hắn còn cần nhìn nhìn lại mới có thể quyết định cho cái kia một gã anh hùng đơn vị sử dụng phá hủy hắn trầm giọng nói nhất thời ánh sáng kinh người mang đem cả tòa sơn cốc đều triệt để b á phủ cái này quang mang qua t r ó i mắt càng là cực kỳ huế y lệ cực kỳ rực rỡ đại lượng quang mang trong sơn cốc tâm hội tụ chậm rãi tạo thành một cái tinh mỹ hết sức hoàng kim bảo dương trên hòm đáo có đại lượng kỳ dị văn lộ thoạt nhìn không chỉ có tinh mỹ còn hiện ra tương đương tôn quý quang mang tán đi quan lý việt thở sâu trực tiếp tiến lên mong đợi đem hoàng kim bảo dương mở ra chương một trăm hai mươi chín huyết tinh cấp đấu khí chiến thú hai vị công chúa đến chúc mừng ngươi thu được năng lượng ba mươi nghìn tế mộng tưởng tri thạch lý việt ánh mắt sáng trang lại đạt được một viên mộng tưởng c h i thạch đây tuyệt đối là bảo vật vô giá nếu không phải bên trên một viên mộng tưởng c h i thạch đem nữ vu doanh trại triệu h o à n giá cả giảm phân nửa hắn căn bản cũng không khả năng giai đoạn hiện tại sở hữu năm cái đại đội nữ vu cái này loại chân quý bảo thạch tác dụng quá kinh người vẹn vẹn năm cái đại đội nữ vu cùng với đề thăng sơ sơ xạ mạn các loại chờ nữ vu thực lực liên vì hắn tiết kiệm vượt lên trước năm trăm ngàn điểm năng lượng mà tương lai còn đem cho hắn tiết kiệm càng nhiều năng lượng từ nơi này là có thể nhìn ra mộng tưởng c h i thạch chân quý hoàng kim bảo dương quả nhiên không có khiến ta thất vọng không ổn g công ta bỏ qua một tòa bạch ngân ba phân l ã n h địa trên mặt hắn tràn đầy tiêu ý sau đó mới chỉ có kiểm tra còn lại vật phẩm sơ cấp thời gian quyền trụ sơ cấp thuấn di quyền trụ đều là rất quen thuộc vật phẩm thính lên cái này mục đích bản thân hai tấm trên tay hắn đã có chín cái sơ cấp thời gian quyền trụ bảy cái sơ cấp t ấm áp rời quyền trụ thậm chí hắn đã tại suy nghĩ có thể thích hợp bán ra mấy tờ sơ cấp thuấn di quyền trụ không phải không tám mươi ba ở giao dịch giao diện bán ra dù sao cái này loại quyển trục giá trị tuy cao nhưng nghĩ đến có thực lực mua được l ĩ n h chủ hoặc nhiều hoặc ít đều đã từ quái vật trong doanh trại từng thu được dù sao thanh đồng bảo dương thì có thể lái ra mà lấy những thứ kia đỉnh tiêm l ĩ n h chủ thực lực muốn đạp diệt thanh đồng đẳng cấp quái vật doanh địa cũng không khó hắn là dự định bán ra cho xìn vương quốc cái này loại bảo mệnh vật xìn vương quốc tuyệt đối sẽ ra giá cao hơn nữa cái này cũng sẽ không tăng cường xìn vương quốc thực lực Chỉ là bây ả sản o hong hong hong loại hong chúa mật, dù cho mệnh màu màu mật. Mới màu mật. mật, ma luyện dạn, liền không này không thông thương cùng chúa, thể chúa thu chúa chúa chế, đều là khôi phục vật. vừa cậu xuất ít thế cùng pháp lực thứ tốt. Ba ba ba b qua là có được Cái dược lực lấy dù đều pháp giờ có được ba màu hong chúa doanh địa kiến trúc bản vẽ còn phối hợp bách hoa viên kiến trúc bản vẽ hoàn toàn có thể hình thành một tòa thành quy mô ba màu vương phong nuôi trồng căn cứ liên tục không ngừng thu hoạch ba màu hong chúa mật lý việt nụ cười trên mặt càng đầm vải phần cái này đem là không có gì ngoài đón o tạo ma dược bên ngoài thần hy lánh lại một đại sản ra còn có cái này đặc thù đấu khí chiến thú ngưng tụ phương pháp hắn trong mắt có vẻ nghi hoặc đem tấm kia huyết hồng sắc quyển trục cầm lấy cái này loại huyết hồng sắc quyển trục chỉ là nhìn lấy liền cho người ta một loại huyết s ắ t ngập trời cảm giác đấu khí chiến thú hắn tự nhiên rõ ràng đó là chỉ có đại lượng kỵ sĩ tụ tập cùng một chỗ mới có thể hình thành khủng bố chiến thú cũng là kỵ sĩ bị xưng là tối cường cận chiến nghề nghiệp một trong những nguyên nhân ngàn tên thanh đồng kỵ sĩ hình thành đấu khí chiến thú liền có thể địch nổi kim cương đẳng cấp cường giả nhưng cái này đặc thù đấu khí chiến thú vậy là cái gì hắn đem quyển t r ụ c mở ra nhìn về phía phía trên ghi chép chỉ là chứng kiến phân nửa ánh mắt hắn liền trận lớn thêm không ít sau khi xem xong hắn càng là cảm thấy chấn động nguyên lai、like、đấu khí chiến thú cư nhiên cũng chia giai bậc hầu như đại bộ phận kỵ sĩ quân đoàn đều chỉ biết ngưng tụ ra bình thường đấu khí chiến thú nhưng ở bình thường đấu khí chiến thú ở ngoài còn có đặc thù đấu khí chiến thú huyết tinh cấp giết cấp thiên thai cấp đây chính là bình thường đấu khí chiến thú bên trên đặc thù đấu khí chiến thú giai bậc ngàn tên thanh đồng kỵ sĩ ngưng tụ bình thường đấu khí chiến thú có thể địch nổi kim cương cường giả nhưng bảy trăm danh thanh đồng kỵ sĩ ngưng tụ huyết tinh cấp đấu khí chiến thú là có thể địch nổi kim cương cường giả nếu như ngưng tụ sát ảnh cấp đấu khí chiến thú chính à là n g c ỉ cần có địch cương cường cấp chiến có địch cương cường cái chủ. c danh thanh đồng nổi Đáng nhất thiên thai cấp chiến thú 300 danh thanh đồng nổi trên hắn này hồng quân thai tay thể thú thể huyết h tấm giả. giả kỵ kim kỵ kim sĩ sợ sĩ là là mà là ghi chép một môn huyết tinh cấp đấu khí chiến thú ngưng tụ phương pháp quá mạnh mẽ cần kỵ sĩ số lượng giảm bớt ba thành nhưng thực lực cũng không biến thậm chí còn càng mạnh v à i p h ầ n lý việt trong lòng tràn đầy vui sướng trên tay cái này môn huyết tinh cấp đấu khí ngưng tụ phương pháp trình độ chân quý quả thực không cách nào tưởng tượng các loại chờ sơn lâm kỵ sĩ về số lượng tới lập tức là có thể buộc phát ra sức chiến đấu đáng sợ cuối cùng hắn mới nhìn hướng cái kia duy nhất mà pháp trang bị đây là một kiện tử sắc phẩm chất ma pháp bao tay một điểm tinh thần trên tay ta này đôi cẩu đầu nhân bao tay rốt cuộc có thể đã đổi hắn khẽ nói một thanh đem thất thải bao tay thay tuy là lấy thất thải vì danh nhưng không có một điểm màu sắc rực rỡ ngược lại là một đôi trắng bao tay còn này đây tài liệu gì chế tạo hắn thì không rõ lắm ngược lại đeo trên tay rất thoải mái liền cùng không mang không sai biệt lắm đến tận đây tinh thần lực của hắn lần nữa dâng lên một đoạn đạt tới mười tám điểm trình độ bạch ngân giai bậc tinh thần lực cũng đã đạt được bảy trăm mười tám điểm chờ hắn thăng cấp bạch ngân ba phía sau tinh thần lực tuyệt đối phải đạt được hai mươi điểm mà hai mươi điểm tinh thần lực đó đã là hoàng kim thi pháp giả trình độ không sai hắn thần tình thỏa mãn nhìn xuống không có trống rông sân gốc n g ả y lên hắc long a hoàng trên lưng hướng về một cái khác bột doanh địa mà chỗ nào bột doanh địa chỉ là bạch ngân giai bậc cống hiến cho hắn mười nghìn năng lượng bốn khối tế đàn thăng cấp thạch một chỗ h ắ c thiết hỏa mãng doanh địa kiến trúc bản vẽ trương sơ cấp thời gian q u y ề n c h ụ ba trăm l i khối trung đẳng ma lực thạch h ắ c thiết hỏa mãng doanh địa kiến trúc bản vẽ hắn để lên giao dịch giao diện giá cả bốn chục ngàn năng lượng dù sao không phải là ma pháp thanh tú ưng như vậy phi hành đơn vị giá cả khẳng định so với không lên ma pháp thanh tú ưng doanh địa kiến trúc bản vẽ mà lúc này hắn cũng nhận được phụ cận dở ờ y tin tức truyền đến xin vương quốc hai vị công chúa đội ngũ đã sắp muốn đến t h ử q u a n c h ấ n thông ra sao xem ra xin vương quốc đám hỏi đối tượng chắc là cái kia vị nhị công chúa lý việt cưới ở hắc long trên lưng nhìn phía nam trong lòng khẽ nói cái kia vị trưởng công chúa vừa nhìn liền biết ở xin vương quốc vị rất cao hơn nữa tuổi còn trẻ thì có hoàng kim tột cùng thực lực tiềm lực kinh người khẳng định không có khả năng đưa tới thông ra ngược lại muốn nhìn một chút xin vương quốc đến cùng tính toán điều gì ánh mắt của hắn bình tĩnh làm cho hắc long a hoàng trực tiếp hướng về t h ử quang trấn mà đi phía sau nữ vu vương hậu có dạn cùng với một cái đại đội nữ vu đều đi theo phía sau đến mức một trăm danh sơn lâm kỵ sĩ ở sáng sớm cũng đã đi trước t h ử quang trấn cùng cái này loại vương quốc giao tiếp tự nhiên cần triển lộ bộ phận thực lực mà ngoại trừ phía trước bại lộ hắc long a hoàng cùng với tam đầu hắc long hai vị thần tính sinh vật bên ngoài hắn mặt khác dự định bại lộ một gần là một c h i nữ vu đại đội cùng một trăm danh sơn lầm kỵ sĩ gần phân nửa chung hắn cũng đã tiến nhập thử quang trấn không bao lâu thử quang ngoài trấn liền có hai chiếc xa hoa phi hành xe ngựa cùng với ước chừng hơn một nghìn danh hát thiết cấp kỵ binh cùng trên trăm danh ma pháp sư đến c h ư ơ n một trăm ba mươi xin vương quốc t r ư cường chấn động từ thuần trắng hai cánh độc giác thú kéo chỉ xe ngựa bay ở không trung cái xe ngựa là đạm kim sắc hiện ra hết tôn quý cùng vì thế Cái xe ngựa là bạch sắc, từ h nhìn thuần khiết không vết, hỏng hai thị phu. o kéo mạo ạ t tì vết, bét trên, tướng ngựa bên dáng nữ ngựa vì đều kỳ Môi gã cực có đẹp. đẹp xe xa Xe không trung phi hành m à qua còn lưu lại một đạo màu vàng nhạt vết tích cùng một đạo màu trắng vết tích trên mặt đất ngàn tên h ắ c thiết cấp kỵ binh cưới xâm lâm chiến mã cả người lấy giáp sắc màu đen một cô băng lãnh khí sơ s á c tiêu điều v à o lên đấu khi ở đỉnh đầu bọn họ bắt đầu khởi động v ạ n mẹo dường như muốn hình thành khủng bố cự thú tê thiên liệt đ i ệ trên trăm danh ma pháp sư thì cưới ma pháp tỏa lang cầm trong tay pháp trượng chỗ đi qua trong thiên địa ma lực đều ở đầy chấn động cái này trên trăm danh ma pháp sư toàn bộ đều là hát thiết trở lên thậm chí ít nhất có vượt lên trước phân nửa đều là thanh đồng đẳng cấp ma pháp sư bạch ngân giai bậc ma pháp sư đều có mười tên ở trên không chỉ có như vậy còn có hai gã kim cương cấp cường giả mười tên hoàng kim cấp cường giả cưới thuần một sắc dị phảnh đi theo hai chiếc bên cạnh xe ngựa phô thiên cái địa khí thế vọt lên phu cận g i á thú ma thú không cách nào nơm nớp lo sợ điên cuồng thoát đi khu vực này trận thế thật to lý việt đứng ở thự quang bên trong trấn hơi nhữ mày hắn biết rõ đây là x ỉ n vương quốc ở hướng hắn trình diễn thực lực nếu như dựa theo hắn để lộ ra thực lực một c h i đội ngũ như vậy đầy đủ làm cho hắn kiên kỵ dù sao vẹn vẹn hai gã kim cương cấp cường giả mười tên hoàng kim cấp cường giả cũng đã cực kỳ đáng sợ mà lên ngàn tên hát thiết cấp kỵ binh đều là kỵ sĩ hình thành đấu khí chiến thú đồng dạng là hoàng kim đẳng cấp chiến lược trên trăm danh ma pháp sư thi triển dung hợp ma pháp cũng đồng dạng có thể đạt được hoàng kim giai bậc quy năng nhưng này chỉ là căn cứ vào hắn để lộ ra thực lực hắn sát mặt bình tĩnh phân phó nói hồ dơ cọ dạ ẩn, hướng khách nhân phơi bày một ít hắn muốn cùng x ì n vương quốc việt buôn bán không chỉ có muốn trình diễn đỉnh tiêm thực lực cũng muốn trình diễn trung tầng thực lực dù sao một thế lực ở người bình thường trong mắt cái kia đều chắc là phơi b ả y kim tự tháp kết cấu đây mới là khỏe mạnh thế lực cũng mới có thể giải thịnh không suy liên tục không ngừng vẫn bồi dưỡng được đỉnh tiêm chiến lược là ô giờ cùng co dạn hành lễ hai người một cái đi hướng lý việt bên trái phía sau cái đi hướng lý việt bên phải phía sau sau một khắc trăm tên sơn lâm kỵ sĩ khí thế vọt lên đấu khí trên không trung vặt mẹo đồng dạng dường như muốn ngưng tụ ra khủng bố cự thú phát sinh kinh thiên giết gạo mà đổi thành một bên toàn bộ đại đội nữ vu tinh thần lực c h à n ngập trong nháy mắt làm cho bốn phía sở hữu ma lực đều ở đây hoan hô điên cuồng hướng về thử quang c h ấ n v ọ t tới nữ vu đại đội nhưng là chọn từ một trăm danh thanh đồng hai mươi danh thanh đồng bốn danh thanh đồng ba hai gã bạch ngân nữ vu hợp thành hơn nữa nữ á thành t i ể u vu sư c h ứ c nghiệp so với ma pháp sư đáng sợ hơn cả nhánh nữ vu đại đội bạo phát phía sau thử qua ngoài n g c h ấ n cái kia trăm tên ma pháp sư toàn bộ mặt đều biến sắc cảm nhận được ma lực gắp chế bọn họ sắc mặt khiếp sợ cảm thụ được thử quang trong c h ấ n cái kia hơn một trăm đạo sợ tinh thần lực của người khí tức đều có chút tê cả ra đầu t toàn bộ đều là thanh đồng d a i bậc trở lên thi pháp giả hơn nữa tinh thần lực chất lượng cực cao ự c c đây là kinh khủng nhất vô sư vài tên bạch ngân ma pháp sư hít một hơi lanh khí lẫn nhau đối với máy móc đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương kinh hãi cái này thần hy lĩnh lại còn có nhiều như vậy thanh đồng d a i bậc vô sư xe ngựa màu vàng nóng nhạt bên trong ẻo xạ công chúa mạy liếu cao hai mươi cái này thần hy lĩnh quả thực đáng sợ nhánh thanh đồng đẳng cấp kỵ sĩ đội ngũ một c h i thanh đồng đẳng cấp vu sư đội ngũ đây chính là thần hy lãnh nội tình sao tính lại bên trên đáng sợ kia bốn đầu hắt long đã hai gã thần tính sinh vật vẹn vẹn cái này hiện hiện ra thực lực liền cực kỳ khủng bố nhưng nàng lại biết thần hy lĩnh đại khái s u ấ t còn có ẩn dấu hơn nữa c ư nhiên nhanh như vậy ở chỗ này tạo dựng lên một tòa lánh địa h á n chân chính lãnh địa nhất định có bí mật kinh người không muốn để cho người biết được trong lòng nàng khe nói hai chiếc xe ngựa rơi vào thử quang c h ấ n trước lý việt cũng mang theo biến thành nhân thân hắc long a hoàng cùng với nữ vu vương hậu cò d ạ n đi ra thử quang c h ấ n làm phiền thần hy lĩnh chủ tự mình đến đến cái này xa xôi c h ấ n nhỏ cùng ta cùng mội mội gặp mặt ẹo xạ công chúa đi xuống xe ngựa ánh mắt nhìn về phía lý việt khẽ mỉm cười nói ngữ khí không có bất kỳ bất mãn nhưng trong lời nói ý tứ hiển nhiên biểu đạt ra vẻ bất man ý ở bên cạnh nàng tính khiết xe ngựa màu trắng t r u n g xin vương quốc nhị công chúa đỏ dịt cũng đi ra xe ngựa ánh mắt tò mò nhìn lý việt không thể không biết như vậy nhìn chằm chằm một người nam nhân có cái gì xấu hổ nghe nói đại tỷ hai ngày trước tại vị này thần hy l ĩ n h chủ trong tay nhưng là bị thua thiệt trong lòng nàng thầm nghĩ cũng rất hưng phấn c ư nhiên có thể để cho đại tỷ chịu thiệt đây là nàng nằm ngộng cũng muốn làm được sự tình a không nghĩ tới đã có người có thể làm được hai vị công chúa điện hạ còn có gã lệ tướng quân cùng với vị pháp sư này mời lý việt cười cười không có nói tiếp trực tiếp mời đám người tiến nhập t h q u a n c h ấ n tiến nhập trong c h ấ n bất kể lại x ạ công chúa vẫn là cái kia hai gã kim cương cấp cường giả tất cả đều cước bộ dừng lại bọn họ nhìn lấy bên phải đều nhịp c ư ờ i ám ảnh báo sơn lâm kỵ sĩ trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ c ư nhiên lấy ám ảnh báo vì tọa kỵ đây quả thực là vì s â m lâm chiến đấu mà chế tạo riêng kỵ binh á thần hy lĩnh quả thực cường đại chỉ sợ bọn họ xin vương quốc cũng không khả năng làm ra như vậy một c h i đội ngũ kỵ binh sau đó bọn họ lại chứng kiến bên phải người xuyên pháp bảo cầm trong tay pháp trượng đầu đội mũ trùm mặt mang cái khăn chè mặt nữ vu càng là cảm thấy chấn động thậm chí đều có một tia kinh hãi phía trước chỉ biết là là một c h i thanh đồng đẳng cấp vu sư lại không nghĩ rằng lại là một c h i nữ vu đội ngũ vu sư chức nghiệp chung nữ vu nhưng là so với nam vu tấn mở tỷ lệ lớn không ít hơn nữa cùng giai bên trong nữ vu thực lực còn muốn so với nam vu càng mạnh nhưng trên thực tế nữ tính muốn trở thành vu sư lại so với nam tính càng khó khăn dù sao trời sinh tinh thần lực một khối này nữ tính yếu với nam tính điều này cũng làm cho tạo thành nữ vu số lượng trên thực tế thấp hơn nhiều nam vu nhưng ở nơi đây bọn họ lại thấy được thuần một sắc nữ vu chọn hơn một trăm tên thanh đồng nữ vu làm sao không để cho bọn họ cảm thấy chấn động quản trị xạ công chúa đ ồ nàng g dạng động. chấn n cảm một thấy vệ càng rõ ràng nữ tính muốn trở thành phù thủy độ khó nàng năm đó trên thực tế nhất hướng tới cũng treo trở thành một danh nữ vu có thể nữ vu yêu cầu thiên phú quá mạnh mẽ nàng mới chỉ có lùi lại mà cầu việc khác trở thành một gã ma pháp sư thần hy lãnh được tận đấy làm sao đ ổ i dưỡng được số lượng như vậy một c h i nữ vu đội ngũ ánh mắt chuyển dưới nàng lại chứng kiến chọn c ử u tọa ma p h á p tháp một tòa thôn trấn cấp bậc phân l ã n h địa c ư nhiên kiến tạo cựu tọa ma phát tháp nàng rất muốn hỏi hỏi trước mắt thần hy l ĩ n h chủ có phải hay không quá nhiều tiền không phải biết rõ làm sao hoa sau đó nàng lại phát hiện cái kia hai mươi khối chọn hai trăm mẫu ma p h á p điển nhìn lấy cái này hai trăm mẫu ma p h á p điển nàng trơ mặc bên cạnh hai vị kim cương cấp cường giả càng là khỏe miệng co giật có tiền cũng không có thể như vậy hoa c ư nhiên đem sở hữu dụng đồng đều kiến tạo thành ma p h á p điển hơn nữa kiến tạo còn chưa tính có thể chân quý như vậy ma pháp đ i ể n cư nhiên đem ra trùng khoai tây trùng khoai tây cái này nào chỉ là phung phí của trời nhất định chính là tội ác trồng chất lãng phí a chỉ có đỏ dịt công chúa ánh mắt tích lưu lưu chuyển cảm thấy một hồi hương phấn quá có tiền dùng ma pháp đ i ể n trùng khoai tây cái này cỡ nào có tiền mới có thể làm loại chuyện như vậy à sau này mình có phải hay không là sẽ trở thành một vị siêu có tiền l ĩ n h chủ phu nhân chương một trăm ba mươi mốt lãnh chúa thời đại nghị định thông gia thượng quan c h ấ n trung tâm vị trí cấp ma pháp tháp bên trong lý việt cùng xả công chúa đò dịt công chúa gã lệ tướng quân cung đ ỉ n h thủ tịch k ẹo lần ma pháp sư bốn người phân chủ khách ngồi xuống toa h ạ trung cấp ma pháp tháp nội bộ đối lập sơ cấp ma pháp tháp tự nhiên cao cấp rất nhiều một ít trang sức phẩm đều có rất cao nghệ thuật giá trị cái bàn b ồ n cảnh binh h o ạ tủ đứng chờ các loại đều là lấy chân quý ma pháp tài liệu chế tạo m à thành làm cho xả công chúa mấy người tiếp tục trở mặc làm một phương vương quốc cao tầng bọn họ cũng coi như kiến thức rộng rãi đi qua không ít ma pháp tháp nhưng nhưng chưa từng thấy qua bất luận cái gì một tòa ma pháp tháp có trước mắt cái tòa này m a pháp tháp xa xỉ khắp nơi đều có ngắn khoảng cách trận pháp truyền thống tất cả vật phẩm đều là lấy ma pháp tài liệu chế tạo trên tường còn có đại lượng pháp trận văn lộ hiển nhiên cái tòa này m a pháp tháp còn có kinh người các loại hiệu quả thần hy linh chủ ngài cái tòa này ma pháp tháp thật là khiến ta mở rộng tầm mắt xin vương quốc thủ tịch cung đình pháp sư kẹo lần cảm thán nói thành t cựu kim cương cấp ma pháp sư vẫn là cung đình thủ tịch pháp sư hắn ở xin vương quốc vị rất cao tự nhiên sở hữu chính mình ma pháp tháp nhưng hắn cảm thấy hắn ma pháp tháp cùng trước mắt cái tòa này ma pháp tháp đối lập quả thực liền t r ê n lệch quá xa ngắn khoảng cách trận pháp truyền thống hắn ma pháp tháp chung chỉ có mỗi một tầng đầu bậc thang mới có khắp nơi đều bố trí lên ngắn khoảng cách trận pháp truyền thống cái này cũng quá xa xỉ hắn đều cho tới bây giờ chưa từng nghĩ còn có ma pháp tháp có thể bố trí như vậy cái này cần cần bao nhiêu ma pháp tài liệu mới có thể đem cả t ò a ma pháp tháp khắp nơi bao lên ngắn khoảng cách trận pháp truyền thống ẹo lần pháp sư chê cười lý việt cười cười trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc không đến chính là một tòa trung cấp ma pháp tháp đều sẽ mang cho xỉn vương quốc mọi người khiếp sợ như vậy còn tốt hắn trước đây không có trực tiếp kiến tạo cao cấp ma pháp h á p t nếu như cao cấp ma pháp tháp sợ là trước mắt mấy người đều phải bị rung động nói không ra lời thậm chí có thể sẽ triệt để gây nên x ỉ n vương quốc tham lam trực tiếp tuyển trạch khai chiến cũng chưa biết chừng thần hy lãnh giàu có đồng dạng làm ta mở rộng tầm mắt e o xạ công chúa một đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m lý việt hắn hiện tại đối với vị này thần hy l i n h chủ nhưng là tương đối yếu kỳ căn cứ nàng có được tình báo những thứ này lãnh địa căn bản cũng không phải là phía thế giới này sinh linh là mười hai ngày trước r a bọn hắn bây giờ thế giới nhưng chỉ gần mười hai ngày trước mắt cái tòa này l ã n h địa thì đạt đến cái này loại trình độ kinh khủng còn là nói đối phương từ hắn thế giới của mình mang đến đại lượng cường đại chiến lược cùng với tài nguyên hôm qua bọn họ xin vương quốc đã chính thức trưởng khống rồi mười sáu t ò a l ã n h địa cái này loại thần kỳ l ã n h địa bất kể là nàng vẫn là phụ thân của nàng gạt quốc vương đều cảm thấy nhất định là tương lai xu thế bọn họ xin vương quốc nhất định phải đem một bộ phận lớn trọng tâm đặt ở kinh doanh trên l ã n h địa đương nhiên bọn họ tuy là có thể trưởng khống lãnh địa trở thành l ĩ n h chủ nhưng bọn hắn nhưng không thể nhìn thấy thế giới tần đạo cũng vô pháp mở ra giao dịch giao diện l ĩ n h chủ cũng đồng dạng không cách nào cùng lãnh địa triệt để trói chặt thu được lãnh địa sau khi tấn thăng để thằng chính mình tu vi phúc lợi đây là bọn hắn cùng lý việt loại này chính thống l ĩ n h chủ ba cái phân biệt nhưng dù cho như vậy hôm qua ban đầu trưởng một tòa lãnh địa xạ cũng cực kỳ chấn động vẹn vẹn là có thể triệu hồi ra kỳ dị binh chủng binh chủng doanh địa để nàng trở nên kinh hãi không có giao dịch giao diện bọn họ muốn thu hoạch năng lượng không thể nghi ngờ liền so với chính thống l ĩ n h chủ chắc chở rất nhiều dù sao ngoại trừ giao dịch giao diện có thể giao dịch năng lượng ngoài năng lượng căn bản không có loại thứ hai giao dịch phương thức lúc bình thường thậm chí ngay cả cảm ứng đều không cảm ứng được nói thế nào giao dịch sở dĩ bọn họ cái này loại không thuộc về chính thống l ĩ n h chủ chỉ có thể đi qua đánh giết quái vật mở ra bảo dương thu hoạch năng lượng đây cũng là làm cho xạ cảm thấy đáng tiếc nhất địa phương bằng không bằng vào bọn họ xỉn vương quốc nội tình đủ để ở thời gian ngắn nhất bán ra đại lượng tài nguyên đổi lấy vô số năng lượng phát triển l ã n h địa đồng thời nàng cũng biết trước mắt thần hy lĩnh chính là sở hữu trong l ã n h địa xếp hạng thứ nhất tối cường l ã n h địa điều này cũng làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm thần hy l ã n h cường đại một lần để cho bọn họ cực kỳ kiên kỵ còn lại l ã n h địa nhưng cha được đối phương là đệ nhất l ã n h địa phần này kiên kỵ liền thấp xuống không ít dù sao đệ nhất l ã n h địa cũng mới sở hữu kim cương cấp cường giả còn kém hơn hắn nhóm xìn vương quốc thịnh không đủ để sợ hãi cộng thêm bọn họ xìn vương quốc cũng bắt đầu phát triển mạnh l ã n h địa tự nhiên càng thêm không cần sợ hãi dù cho chỉ có thể đi qua đánh giết quái vật mở ra bảo dương thu hoạch năng lượng có thể một cái vương quốc toàn lực khởi động phát triển tốc độ cũng tuyệt đối vượt lên trước đại bộ phận l ã n h địa xìn vương quốc cường đại cũng đồng dạng để cho ta hướng tới lý việt cười nói hoa kiệu hoa người đánh người không phải buôn bán lẫn nhau thổi sao đơn giản hai người lại buôn bán lẫn nhau thổi tốt một đoạn thời gian e o xạ công chúa mới chỉ có thần s ắ c nghiêm lại bắt đầu nói lên chính sự thần hy linh chủ ta xin vương quốc có ý định cùng các hạ thông ra ký kết đồng minh trong tương lai lãnh chúa thời đại triển vọng tương trợ không biết thần hy linh chủ ý như thế nào lãnh chúa thời đại lý việt nhìn e o xạ công chúa liếc mắt đối với đối phương xưng tương lai vì lãnh chúa thời đại hơi có chút vô cùng kinh ngạc bất quá hắn cũng biết xin vương quốc khẳng định đã công phá không ít lãnh địa bắt không ít lính chủ khẳng định đã được đến lãnh địa tương quan đại lượng tư liệu thậm chí khả năng đã chiếm lấy có không ít vương thất thành viên thành một phương lính chủ chỉ là hắn còn không rõ ràng lắm cái này loại bản thổ sinh linh trở thành lính chủ cùng bọn họ những lãnh chúa này có cái gì khác nhau chớ có thể cùng xạ công chúa điện hạ thông ra tại hạ tự nhiên không có ý kiến hắn cười nói những lời này vừa ra vô luận là đỏ dịt công chúa vẫn là gã lệ tướng quân t e o lần ma pháp sư tất cả đều sắc mặt cổ quái k h á i khái kẻo khái. xạ công chúa vội vã ho khan một thành có chút đầu mạo hát tuyến l ĩ n h chủ hiểu lầm thông ra đối tượng là ta muội muội đỏ dịt vậy thật là có chút t i ế c nối u đối với xạ công chúa ta là cực kỳ thưởng thức bất quá đỏ dịt công chúa hoạt bát đáng yêu ta tự nhiên cũng là rất yêu thích lý việt mỉm cười nét mặt không có vẻ lúng túng h ắ n tự nhiên biết thông ra đối tượng là ai hai lần cùng xạ gặp mặt đối phương đều là chủ đạo giả địa vị vẫn còn ở kim cương cấp cường giả bên trên có thể thấy được vị này trưởng công chúa địa vị cực cao không phải bốn sáu khả năng đưa đi thông ra nói như vậy bất quá là trêu đùa một câu mà thôi ai bảo đối phương đến đây còn làm ra lớn như vậy phô trương nếu không phải hắn sớm có chuẩn bị liền muốn bị mất mặt việc này linh chủ nếu bằng lòng vậy như vậy định ra cụ thể hôn lễ thời gian ta sẽ đem m o l ẩ n pháp sư lưu lại cùng quý phương trao đổi eo sa nói có thể cùng đệ nhất l ĩ n h chủ thông gia bọn họ xỉn vương quốc sẽ không thua thiệt có thể lý việt gật đầu đối với lần này hắn không có ý kiến gì thông ra mà thôi đại t r ư ở n g phu lại không lô lã sợ cái gì hắn nhìn lấy xả công chúa nếu bọn ta hai phe kết minh ta thần hy lĩnh muốn hướng xỉn vương quốc mua sắm một nhóm lương thực chương một trăm ba mươi hai vạn tộc chiến trường tình huống thần chi đế quốc l ĩ n h chủ muốn bao nhiêu lương thực e o x ả mắt sáng lên do hỏi thần hy lĩnh khuyết thiếu lương thực nàng có chút minh bạch vì sao trước mắt vị l ã n h chốn này thế mà lại dùng chân quý ma pháp điền trồng trọt lương thực xem ra thần hy lĩnh cực thiếu lương thực năm triệu cân lý việt nói bây giờ hắn thần hy chiếm hữu tám con hắc long hơn hai nghìn danh gỗ l ỉ n hơn sáu trăm danh hôi hải nhân là tiêu hao lương thực nhà giàu đến mức nữ vu n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ địa tinh trở các loại tiêu hao lương thực đều kém xa gỗ lìn cùng hôi hải nhân sở hữu đơn vị tính lên hắn thần hy lĩnh một ngày ở lương thực ở trên tiêu hao liền vượt lên trước một trăm hai mươi ngàn cân nhóm đầu tiên khoai tây còn muốn ở vài ngày sau lục tục thành t h ủ hơn nữa nhóm đầu tiên khoai tây cũng còn thiếu rất nhiều lãnh địa tiêu hao này cũng muốn mua năm triệu cân ẹo xạ hơi nhữ mày cái này tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ lấy người thường một ngày khẩu phần lương thực hai cân mà tính năm triệu cân lương thực đầy đủ một tòa mười vạn nhân khẩu thành nhỏ ăn không kém nhiều nhất một tháng đương nhiên đối với bọn hắn xỉn vương quốc mà nói nhưng cũng không phải là số lượng lớn gì dù sao bọn họ xỉn vương quốc có dân số hơn ba mươi hai triệu diện tích lãnh thổ bao la nhưng trước mắt thần hy lĩnh c ư nhiên cần nhiều như vậy lương thực nàng không có cự tuyệt này đôi phương liên minh lần đầu tiên giao dịch trực tiếp đồng ý nói không thành vấn đề cụ thể giá cả ta sẽ phái người qua đây cùng l ĩ n h chủ trao đổi nàng rất rõ ràng thành tựu l ĩ n h chủ cũng là có thể cách không cùng còn lại l ĩ n h chủ giao dịch nàng xin vương quốc dù cho phong tỏa cũng không có bất kỳ tác dụng còn không bằng thoải mái theo như nhu cầu như vậy l i ê n đa tại xạ công chúa điện hạ lý việt cười nói vấn đề lương thực giải quyết hắn cũng có chút thỏa mãn sau đó hắn lại lấy ra một chai nhỏ nguyệt lượng tỉnh thủy giao cho h ẻ o xạ công chúa điện hạ tinh linh tộc đặc sản nguyệt lượng tỉnh thủy có thể khôi phục thương thế cùng pháp lực quý quốc cần không n g u y ệ t lượng giếng mỗi ngày đại khái có thể sản xuất ba trăm khắc nguyệt lượng tỉnh thủy mà m g ô i khắc nguyệt lượng tỉnh thủy có thể khôi phục một trăm điểm pháp lực thi pháp giả chức nghiệp tinh thần lực cùng pháp lực trong lúc đó đại khái đều là một trăm so với một tiêu chuẩn như hắn lúc này là mười tám điểm tinh thần lực như vậy pháp lực là có thể đạt được một tám trăm điểm lại như nữ vu vương hậu cọ dạn hoàng kim ba anh hùng đơn vị tinh thần lực ở bốn mươi hai điểm pháp lực cực hạn chính thi là điểm. Bất quá thi pháp giả giai、so pháp pháp lực, lực. Lực, lực, so、lực cùng tinh thần lực tỷ lệ không chịu lính chủ thiên phú anh hùng thiên phú ảnh hưởng lính chủ thiên phú anh hùng thiên phú tăng phúc tinh thần lực chỉ sẽ ảnh hưởng thi pháp giả uy lực pháp thuật đối với bất luận cái gì thi pháp giả mà nói pháp lực đều là cực độ trọng yếu không có pháp lực thi pháp giả chính là dê đợi làm thịt mà có thể khôi phục pháp lực vật phẩm dù cho ở giao dịch giao diện càng đều rất ít thấy qua thấy loại vật này tương đương chân quý n g u y ệ t lượng tỉnh thủy kẹo xạ cùng ý rèn pháp sư hai người ánh mắt đều đột nhiên sáng lên t h a n h tựu pháp sư hai người đều bác học đà tài tự nhiên rõ ràng trong truyền thuyết tinh linh tộc n g u y ệ t lượng tỉnh thủy đây tuyệt đối là một loại cô bảo ở tại bọn hắn xìn vương quốc có thể khôi phục pháp lực vật phẩm chỉ có hai vị đại ma dược sư mới có thể luyện chế được là thuộc về kim cương đẳng cấp chân quý ma dược giá trị cực cao trên người bọn họ cũng chỉ có hai ba bình không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không sử dụng lính chủ cần cái gì e o xạ rất nhanh bình tĩnh trở lại mở miệng nói gân bò cùng gia trâu lý việt cười cười mở miệng nói động xuyên c h i cung cần thanh đồng phẩm chất gân thú cùng gia thú cũng cần thanh đồng phẩm chất gậy trúc gậy trúc trong rừng rậm rất nhiều chặt cây chính là thế nhưng gân thú cùng gia thú hắn cần số lượng quá lớn dựa vào chính mình săn bắn căn bản không hiện thực còn giao dịch giao diện hắn số lượng cần nhiều lắm không có lợi lắm mà chế tắc mẫn tiệp chi giáp cũng đồng dạng cần thanh đồng đẳng cấp gia thú sở dĩ hắn dự định từ xỉn vương quốc mua sắm thông thường gân bỏ cùng gia châu lại tiến hành hợp thành gân bỏ cùng gia châu ẹo xạ ánh mắt loe lóe nàng hầu như lập tức liền nghĩ đến phương diện cung tên dù sao gân b ò tác dụng lớn nhất chính là chế tác thành dây cung không biết l ĩ n h chủ muốn bao nhiêu giá cả gì giao dịch lý việt tự nhiên đã sớm tính qua nói thẳng gân b ò mười vạn điều gia t r â u một trăm hai mươi ngàn trương thông thường lưu cũng chỉ là phổ thông sinh vật gân b ò gia t r â u tự nhiên cũng chỉ là phổ thông vật phẩm muốn hợp thành đến thanh đồng ước chừng cần sáu mươi b ố món mới được mà một cây cung liền cần một cái gân b ò cùng với bộ phận gia t r â u ẻo xa ngay vậy hoàn toàn ngây ngẩn cả người bao nhiêu mười vạn điều gân b ò mười hai tấm gia trâu đây là dự định đoán tạo bao nhiêu cung thần hy lĩnh có nhiều như vậy cung t i ễ n thủ khả năng nàng lập tức liền hủy bỏ cái suy đoán này thần hy lĩnh muốn nhiều như vậy gân b ò cùng gia trâu khẳng định không phải là vì đoán tạo trường cung đến mức giá cả một khác nguyệt lượng tỉnh thủy h ồ i n o á i ba trăm điều gân b ò hoặc là ba trăm tấm gia trâu như thế nào lý việt nói ở giao dịch giao diện một điểm năng lượng chỉ có thể mua được một cái gân b ò hoặc là một tấm d a trâu mà một khắc nguyệt lượng tỉnh thủy giá cả không sai biệt lắm ở một trăm năng lượng t à hữu đương nhiên hiện tại mỗi cái đại vương quốc nhập tràng phỏng chừng giá cả biết dâng lên nhưng bây giờ còn là không thế nào dâng lên nói cách khác đặt ở giao dịch giao diện một khắc nguyệt lượng tỉnh thủy chỉ có thể giao dịch đến một trăm đầu gân b ò hoặc là một trăm tấm d a trâu lính chủ trên tay có nhiều như vậy nguyệt lượng tỉnh thủy ẹo xạ công chúa có chút giật mình đệ cái giá tiền này vẹn vẹn khoản giao dịch này đối phương muốn chi nguyệt lượng tỉnh thủy liền đem đạt được hơn bảy trăm khắc hơn bảy trăm khắc nguyệt lượng tỉnh thủy đã đủ để cho một gã kim cương đẳng cấp ma pháp sư ước r ư ừ n g bổ sung chín lần m ộ ư ơ i lần pháp lực đây tuyệt đối là một loại chiến lược tư nguyên theo nàng biết dù cho giao dịch giao diện cái này loại bổ sung pháp lực vật phẩm cũng rất ít có bán tự nhiên có thể công chúa điện hạ bao lâu chín trăm ba mươi có thể đưa tới đầy đủ gân b ò cùng gia châu lý viết hỏi ngày mai có thể đưa tới nhóm đầu tiên e o xạ cũng không có đối giới cách nói chuyện nhiều nàng rất rõ ràng nàng bên này ép giá đối phương liền hoàn toàn có thể đi giao dịch giao diện mua tốt hợp tác vui vẻ lý việt rất hài lòng xạ sảng khoái hai người coi như trước thế cục cùng với vạn tộc chiến trường tình huống hàn huyên rất lâu một đoạn thời gian toàn bộ hành trình đỏ dịt công chúa cùng với gã lệ tướng quân e o lần ma pháp sư đều không làm sao mở miệng điều này làm cho lý việt lần nữa nhận biết được trước mắt vị này xạ công chúa ở x ỉ n vương quốc địa vị tiếp cận buổi trưa cũng không có dùng cơm trưa xạ công chúa một chuyến liền từ thự quang c h ấ n ly khai nhìn lấy xa hoa hai chiếc phi hành xe ngựa ngang trời ly khai lý việt đứng ở thự quang cửa c h ấ n sắc mặt bình tĩnh vạn tộc chiến trường quả nhiên lớn đến cực h ạ n dù cho chính là đường đường một phương vương quốc c ư nhiên cũng chỉ hiểu rõ chu vi chỗ xa hơn cũng chỉ biết rõ một chút t r u y ề n thuyết ba đại vương quốc lọ lạ vương quốc tối cường xin vương quốc buôn bán cùng ma pháp bầu không khí tối cường mà dẹn nỉ vương quốc lại là cận chiến chức nghiệp giả thiên hạng hắn nhẹ nhàng tự nói phen này nói chuyện với nhau làm cho hắn đối với sen nạt dở rừng rậm phía nam càng hiểu hơn còn sen nạt dở xâm lâm bắc phương bên kia thuộc về truyền thuyết bị x ạ sưng là thần c h i đế quốc đến mức hiểu rõ gần như bằng không c h ư một trăm ba mươi ba nữ vu doanh địa giảm đi giá cả tên thứ tư kim cương cường giả nguyện lượng giếng mỗi ngày sản lượng sửa chữa vì ba trăm khắc chứng kiến chính xác nội dung độc giả mời không nhìn trở lại thần hy lĩnh lý việt trực tiếp ở cách thần hy lĩnh khoảng hai mươi dặm phương bắc đem bách hoa viên kiến tạo đứng lên đồng thời cũng đem ba màu hong chúa doanh địa kiến tạo ở bách hoa viên bên trong hai loại kiến trúc là ít có có thể xây dựng ở l ã n h địa ở ngoài nhìn trước mắt g á i kia hầu như ở thời gian ngắn ngủi liền mọc ra từ trên trăm loại đ o á hoa người cái kia trộn chung mùi hoa lý việt đều cảm thấy thể sắc và tinh thần thư thái một hồi đáng tiếc không có tấm thứ hai bách hoa viên kiến trúc bản vẽ bằng không hợp thành sau đó cái này trên trăm loại phổ thông đoá hoa p h ỏ n g chừng liền muốn biến thành ma pháp đoá hoa lấy ma pháp đoá hoa làm cơ sở thu thập o n g chốn mật hiệu quả khẳng định cao hơn hắn có chút tiếc nuối nói vương mật hắn đã ăn qua tuyệt đối là hắn ăn qua mùi vị tốt nhất mật mà hiệu quả đại khái một khắc gong chốn mật có thể khôi phục mười điểm pháp lực hô hắn tâm niệm vừa động bắt đầu triệu hoán ba màu h o n g chúa ba màu h o n g chúa là hát thiết siêu phàm sinh vật bất quá cá thể thực lực cũng không mạnh mẽ sở dĩ giá cả so với giống nhau hát thiết siêu phàm sinh vật thấp không ít năm điểm năng lượng một con ba màu h o n g chúa hắn trực tiếp gọi về một vạn con ba màu h o n g chúa nhìn lấy trước mặt đại lượng ba màu vương phong ở vô số trong đ ó a hoa bay tới bay lui thu thập m ậ t hoa trong lòng hắn cũng cảm thấy rất mừng rỡ bồi dưỡng tốt lắm cái này đem là hắn thần hí lĩnh kiếm lấy năng lượng rất mạnh đặc sản hắn mở ra bách hoa viên tin tức giao diện tên gọi bách hoa viên giai bậc bạch sắc ong chủng ba màu ong chúa số lượng một vạn mật chủng ong chúa mật hiệu suất một nghìn khắc thiên một nghìn khắc thiên giá trị cực lớn khái ở một vạn năng lượng lý việt khỏe miệng lộ ra mỉm cười hiện nay hắn thần hy lãnh đặc sản đã không ít n g u y ệ t lượng giếng mỗi ngày sản xuất ba trăm khắc n g u y ệ t lượng tỉnh thủy không sai biệt lắm giá trị ba chục ngàn năng lượng ma dược cung điện đều ở đây luyện chế được hoan nghênh nhất sơ cấp khôi phục dược tề mỗi ngày lợi nhuận ở một vạn năng lượng t à h ư u đoán tạo cung điện nếu không phải bắt đầu đoán tạo động xuyên c h i cung mẫn tiệp c h i giáp mỗi ngày lợi nhuận càng là có thể đạt được s ắ p xỉ hai chục ngàn trình độ tính lên bây giờ ô n g chúa mật không hề làm gì h á n thần hy lĩnh mỗi ngày cũng có thể thu hoạch năm chục ngàn năng lượng trở lại l ã n h điện hắn mở ra giao dịch giao diện từ xác kinh c ư c chi hoa chỉ bán ra khỏi năm đ o á hắn nhẹ nhàng nói nhỏ cái này cũng không tính quá ngoài ý muốn ngày đó cho hắn tư nhân tin l ĩ n h chủ cũng chỉ có không đến ngàn tên đại bộ phận ra giá đều là hơn ba vạn năng lượng bốn chục ngàn ở trên đều thiếu h i ệ n nhiên đối với những thứ kia đỉnh tiêm l ĩ n h chủ mà nói toàn thuộc tính một tuy là chân quý nhưng là không nguyện vì thế trả giá nhiều lắm năng lượng dù sao những thứ kia đỉnh tiêm l ĩ n h chủ bọn chúng đều là đã từng đỉnh tiêm tồn tại rất rõ ràng đến rồi hoàng kim giai bậc kim cương giai bậc ở trên toàn thuộc tính một cũng không tác dụng quá lớn đến mức ba phần trăm tỷ lệ thu được một điểm điểm thiên phú số lượng vậy quá xem mặt nếu như hắn trực tiếp đem từ sắc kinh cước chi hoa giá cả mở bà chục ngàn điểm năng lượng nguyện ý mua lĩnh chủ khẳng định nhiều hơn không ít nhưng mở thấp như vậy không phải rõ ràng nói cho người khác biết trên tay hắn có đại lượng từ sắc kinh cước chi hoa sao hiện tại lãnh địa của hắn vị trí trên cơ bản đã bại lộ nếu như tiết lộ ra trên tay có đại lượng từ sắc kinh c ư c chi hoa hắn có thể không dám khẳng định cái kêu bị xả sưng là thần chi đế quốc s e n nạ dở d xâm lâm bắc phương sẽ có hay không có cường giả khủng bố đi ngang qua r ừ n g rậm mà đến còn có hơn ba mươi b ố vạn năng lượng đem bạch ngân tinh linh hạ dở ở cũng để thăng tới kim cương giai bậc hắn nhẹ nhàng nói nhỏ mang theo hạ dở ở đi trước n g u y ệ t tinh linh doanh đ ị a tuy là cùng x ỉ n vương quốc thông gia đặt thành đồng minh nhưng loại vật này là rất yếu đ ớt một ngày lợi ích đầy đủ quan hệ thế nào đều vô dụng chỉ có tự thân thực lực mới hữu dụng đi ngang qua đoán tạo cung điện lúc hắn sẽ có một nhóm gân b ò cùng gia châu đến tin tức nói cho hôi h ải nhân thống xuất ạt d ẻ cổ đồng thời đem t r ư ớ c dành cho ạt d ẻ cổ dùng để mua động xuyên chi cung mất tiệp chi giáp tài liệu năm chục ngàn năng lượng thu hồi lại nguyện tinh linh doanh đ ị a thường viên tinh linh trái cây rơi xuống sau đó lại đang giữa bạch quang tiêu thất bạch ngân tinh linh hạ dở ở k h í tức trên người từ hoàng kim bắt đầu không ngừng đi lên đề thăng nhanh cũng đã đạt được kim cương tổng cộng tiêu hao 10.7.520 điểm năng lượng tên thứ tư kim cương đẳng cấp chiến lược lý việt vui sướng trong lòng hơn nữa không chỉ có như vậy hắn lần nữa đi tới tích dịch long doanh địa tiêu hao 8 á m m ộ điểm năng lượng trực tiếp đem h long á hoàng hợp thành tăng lên tới kim cương cái tiêu tám gã thuật sĩ cũng muốn tăng lên xoay người lại đến nữ vu doanh đ ị a hắn trước đem mộng tưởng chi thạch lấy ra một quả này mộng tưởng chi thạch hắn suy nghĩ tỉ mỉ quá vẫn là có ý định dùng ở nữ vu doanh địa bên trên vu sư nhất mạnh nhất thi pháp chức nghiệp giai bậc càng cao tại đồng bậc bên trong chiến lược lại càng khủng bố căn cứ lặn xuống nước thế giới tần đạo lấy được tin tức vu sư một ngày đến rồi x ử thi cấp thực lực mạnh đem sẽ không thua cùng giai cự long ở lực s á t thương phương diện còn xa so với cùng giai cự long khủng bố cái kia đem là chân chính đỉnh tiêm chức nghiệp một ít thiên phú đáng sợ vũ sư thậm chí có thể làm được kích sắt cùng giai cự long càng không cần phải nói Nữ vu doanh địa hợp thành gọi tới nữ vu thuộc tính khác nhau, còn vu vu thuộc quỷ dị thuật dị địa hợp khác tới gọi có sở ĩ Mà thành là tích thể dịch chỉ có thể hợp thành ra long. Đây cũng doanh hợp hát địa long long. ra Đây b i vì, tích dĩ ị c chính là long sinh sôi nẻ nở đi ra xong túc h hát sinh phi sinh long là long long lại xong nẻ nở dần dần nẻ nở sôi sôi Sở đi đi ra ra. d nữ vu doanh địa là thần hy linh trung hắn coi trọng nhất doanh địa tích dịch long doanh địa cũng không cách nào so sánh ngộng tưởng c h i thạch làm cho nữ vu doanh trại triệu hoán giá cả giảm bớt hắn hướng về phía trên tay ngộng tưởng c h i đường đá tiêu hao ngộng tưởng bảo thạch sở hữu ngộng tưởng chi lực đem giảm bớt nữ vu doanh địa triệu hoán phí dụng ba mươi ba có hay không sử dụng ba mươi ba lý việt hơi nhữ mày lần trước nhưng là trực tiếp thấp xuống năm mươi triệu hoán giá cả lần này chỉ có thể giảm bớt ba mươi ba rồi sao bất quá hắn cũng không có nhiều do dự trực tiếp đồng ý hô ngộng huyễn mà ánh sáng mê ly từ trong tay hắn ngộng tưởng chi trong đá tuôn ra đem chọn tỏa nữ vu doanh địa v à o phủ đại lượng thần bí phù văn ở nữ vu trong doanh trại g á i kia ngũ tỏa mà pháp tháp hiện lên non nửa khắc đồng hồ sau hào quang tán đi ngộng tưởng c h i thạch hóa làm hư vô lý việt lập tức mở ra nữ vu doanh trại tin tức hát thiết nữ vu chỉ cần một trăm điểm năng lượng hắn nét mặt lộ ra vui sướng nụ cười ban đầu cũng phải cần ba trăm điểm năng lượng mới có thể triệu hoán một gã hát thiết nữ vu mà bây giờ trực tiếp biến thành trước kia một phần ba giá cả như vậy đã so với hợp thành cùng giai n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ còn thấp hơn mà cùng lúc đó tại phía xa x ỉ n vương quốc hướng đông bắc dẹn nỉ vương quốc bên trong đã có một chi tinh nhuệ hết sức kỵ binh đang ở tiến nhập s e n nà d ư d i ờ rừng rậm chi kỵ binh này số lượng đạt được ngàn người cả n g ư ờ i ăn mặc ma pháp chiến giáp cầm trong tay ma pháp trưởng thương chỉ có một đôi mắt để lộ ra tới văng lánh mà vô tình ngồi xuống toa hạ là sâm lâm lang dẫm ở cành khô lá heo ứa chung cũng sẽ không bị rơi vào mộ phần còn có bao nhiêu khoảng cách phía trước nhất c ư ơ i một t ỷ ố lì tạ dồn bên ngoài to lớn xâm lâm làng dẹn nỉ vương quốc tam vương tử thản nhiên nói chương một trăm ba mươi bốn đệ nhất lãnh địa mười ba vị kim cương cấp chiến lược tam vương tử điện hạ từ nơi này đi tây đại khái khoảng hai n g h n ba trăm dặm có thể đến thần hy lĩnh ở bên cạnh một người trung niên hổ nhân lên tiếng nói tên này trung niên hổ nhân nắm pháp trượng an mặc pháp bảo trong thần sắc lộ ra một vẻ cung kính Ừm. a rèn vương tử sắc mặt bình thản gật đầu lần này hắn là phụng h ắ n phụ vương chi mệnh dẫn dắt vương quốc trong cấm quân lâm vệ đi trước san bằng thần hy l ĩ n h đối với tòa kia đệ nhất lãnh địa sở hữu linh chủ đều biết được cực kỳ giàu có bọn họ d ạ n nhi vương quốc thu phục không ít l i n h chủ tự nhiên cũng liền biết rồi mà đúng lúc đối phương lãnh địa c ư nhiên cách bọn họ d ạ n nhi không xa như vậy đại thị t béo d ạ n nhi quốc vương nơi nào nguyện ý bưng tha thành cựu ba đại vương quốc chung lực lượng kỵ binh mạnh nhất vương quốc g i ạ i ẻn nỉ vương quốc từ trên xuống dưới đều là phần tử hiếu chiến cùng xìn vương quốc quanh năm xung đột hơn nữa chín thành xung đột đều là bọn họ g i ạ i ẻn nỉ vương quốc khởi xướng đúng lúc này a rèn vương tử trong lòng khẽ nhúc ních tay hắn vung lên nhất thời hơn một nghìn danh lâm vệ dừng lại vẫn không nhúc ních kỷ luật nghiêm minh a rèn xoay người nhảy xuống sâm lâm lang đi tới một bên lấy ra một cái loại nhỏ trận pháp truyền thống bố trí trên mặt đất cái này tiểu hình pháp trận bố trí rất đơn giản dù cho ạ r è n không phải thi pháp giả cũng ở ngắn 733 ngắn mấy phút đơn giản bố trí xong trên trận pháp có ánh sáng sáng lên sau đó một phần cuộn da dê đột nhiên xuất hiện ở trong pháp trận lúc này có tin tức gì muốn truyền cho ta ạ r è n trong lòng khe nói cầm lấy cuộn da dê hắn mới vừa trên tay đưa tin nhẫn chấn động dưới đây là nói cho hắn biết vương quốc phương diện có tình báo truyền đến làm cho hắn bố trí xong tiếp thu pháp trận sở dĩ hắn mới có thể bố trí ra trước mắt tiểu hình trận pháp truyền thống mở ra cuộn da dê hắn ánh mắt nhìn xin vương quốc cư nhiên đem nhị công chúa đỏ dịt gà cho thần hy l i n h chủ hai phe thông ra a rèn khoe miệng lộ ra một vệt cười nhạt thực sự là người yếu tuyển trạch đường đường vương quốc cư nhiên cùng một tọa lãnh địa thông ra xin vương quốc càng ngày càng đi trở về chờ ta leo lên vương vị chắc chắn xin vương quốc săn bằng trên tay hắn nhẫn phép thuật bên trên toát ra một cỗ hỏa diễm đem cuộn da dê đốt thành cho bụi sau đó xoay người nhảy lên s â m lâm lang trên lưng tiếp tục xuất phát sau lưng hắn hai gã kim cương cấp cường giả mười tên hoàng kim cấp cường giả không nói lời nào khuôn mặt lạnh nhạt cùng đi theo thần hy l ĩ n h lý việt nhìn lấy trước mặt tám g ã đã bị đề thăng tới hoàng kim đẳng cấp thuật sĩ có chút mừng rỡ mặc dù là này hao phí chọn hai mươi vạn ba hai trăm điểm năng lượng làm cho trên tay hắn năng lượng không sai biệt lắm hao hết nhưng tám g ã hoàng kim thuật sĩ đây tuyệt đối là một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố thính lên l ĩ n h chủ thiên phú anh hùng thiên phú gia trì trước mắt c á i này tám gã hoàng kim thuật sĩ thực lực mạnh tất cả đều ở hoàng kim ba ở trên thậm chí nói riêng về pháp thuật uy năng một đều tiếp cận kim cương cấp một kim cương hắc long a hoàng kim cương bạch ngân tinh linh hạ dở ở, ác ma thuật sĩ sơ sơ hỏa hệ n ữ vu xà mạn hoàng kim ba thực lực có thể so với chui bên phải tinh linh nữ vương su li nữ vu vương hậu cỏ dạn bảy con hoàng kim ba hắc long Thực thể lực có đã so ước i kim ư ơ n g chừng ấ p Tám o mười ba vị kim cương cấp chiến l ự c lý việt ánh mắt lóe lóe trong lòng cũng có chút tự hào đây chính là thần hy lĩnh lãnh đ ị a bảng xếp hạng thứ nhất thần hy lĩnh hắn một tay tạo dựng lên lãnh đ ị a hơn nữa lấy hắc long a hoàng kim cương giai bậc ở lĩnh chủ thiên phú ra chỉ dưới thực lực mạnh tuyệt đối so với kim cương ba sinh vật cường đại còn kinh khủng hơn tế h phân xuống tới chính là nhất tôn kim cương ba chiến lược hát long ngũ tôn kim cương chiến lược nữ vu thinh linh bảy tôn kim cương chiến lược hát long hơn nữa ác ma thuật sĩ sở sở trên tay đầu kia ma người hầu còn không có tính lên chờ xin vương quốc lương thực đúng lúc liền muốn tiếp tục mở rộng thần hy l á n h dân trong thuộc địa số lượng h á n chậm rãi bình phục lại có chút kích động tâm tình nhìn một chút đầu đỉnh nắng gắt như đổ lửa Đi tới i tử sắc k n hắn cức thứ tường dưới, b t đầu rồi c h í h mình cơm trưa. Đồng dạng 250 đoá tử sắc kinh cức chi hoa xuống bụng. Thu được 8 giờ điểm thiên phú cơm điểm Đồng dạng xuống bụng. sắc cức được trưa. tử đoá giờ số lắc ư ợ n Nữ thần g may m n đại lao bà ũ n không g biết đầu i Lại là ngọn tiêu chuẩn chuẩn 8 giờ điểm thiên đâu. đ chuẩn chuẩn là lượng. lấp ngọn Hắn phú số lượng. Hắn lấp đầu, than nhẹ một thanh thoát phi nhập âu làm sao lại khó khăn như vậy đâu hắn đem tám giờ điểm thiên phú số lượng một điểm đem đoán tạo thêm đến rồi cấp m ộ mươi m a n cấp còn lại bảy giờ toàn bộ thêm ở ma dược bên trên nhất thời ma dược biến thành một v 7 để thăng 70% phần trăm hiệu suất nguyên bản ma dược cung điện một ngày có thể mang đến cho hắn một vạn tả hữu năng lượng tiền lời nhưng bây giờ lại đem tăng vọt bảy thành mang đến cho hắn mười bảy ngàn điểm năng lượng tiền lời cái này loại tiền lời chẳng khác nào tiền lương hiện tại tăng bảy thành liền như cùng tiền lương bên trên điều làm cho trong lòng hắn khá cao hứng nhìn trước mắt còn dư lại năm trăm bốn mươi tám không đoá t ử sắc kinh c ư c chi hoa hắn nhớ nghĩ Trực tiếp tháo x u ố ngũ đoá, địa đơn đã đến đoàn. cho trong Bao hoàng trong quát hát ban bên ra thưởng lãnh chiến Như hắn rộng tên nữ tôn long. n một ít chủ mở ở g vị. vệ nhánh nữ vu đại đội thần hy linh cùng thử quang trấn bốn mươi sáu danh chú đóng nữ vu ngũ nhánh n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ đại đội ngũ nhánh giờ ỷ đại đội một trăm danh sơn lâm kỵ sĩ tinh linh nữ vương xú li nữ vu vương hậu c ỏ giản gỗ lìn thống suất âu giờ h ô i h ải nhân thống suất đạt d ẹ cổ thủ hộ gỗ lìn gò di địa tinh nhất tộc tộc trưởng sầy trưởng lao so với cách hắn tất cả đều ban tặng một đoá tử sắc kinh cước chi hoa tuy là toàn thuộc tính một đối với hoàng kim cấp ở trên hiệu quả liền không rõ ràng nhưng như trước có thể để thăng vài phần thực lực hơn nữa tử sắc kinh cước chi hoa lại không thể xuống giá đại nhất bán đi nội bộ tiêu hao một bộ phận cũng không tính lãng phí ngược lại thứ này đối với hắn mà nói bất quá chỉ là bốn trăm điểm năng lượng một đoá sự tình bốn trăm điểm năng lượng liền đem lánh địa chủ chiến đơn vị toàn thuộc tính một còn có cái gì so với cái này càng tính toán cho dù đối với cao đẳng chức nghiệp giả mà nói toàn thuộc tính một không hiệu quả rõ rệt nhưng đối với h ắ c thiết thanh đồng đẳng cấp sinh linh mà nói toàn thuộc tính một nhưng là có thể để cho bọn họ thực lực mức độ lớn để thăng như sơn lâm kỵ sĩ là thanh đồng kỵ sĩ thuộc tính ở năm sáu trong lúc đó toàn thuộc tính một chẳng khác nào từ thanh đồng tấn thăng đến thanh đồng tính lại bên trên l ĩ n h chủ thiên phú anh hùng thiên phú gia trì thanh đồng sơn lâm kỵ sĩ thực lực mạnh hầu như đã tiếp cận bạch ngân giai bậc huyết tinh cấp đấu khí chiến thú ngưng tụ phương pháp hắn đã giao cho gỗ l ỉ n thống xuất âu giờ các loại chờ sơn lâm kỵ sĩ học được đến lúc đó bảy trăm danh sơn lâm kỵ sĩ đem có thể buộc phát ra kim cương tột cùng thực lực nếu như hôi hải nhân nhất tộc lại đem sơn lâm kỵ sĩ cực phẩm ma pháp trang bị làm ra thuộc tính lại lên phòng một đoạn cái kêu bảy trăm danh sơn lâm kỵ sĩ ngưng tụ huyết tinh cấp đấu khí chiến t h ú thực lực phỏng trừng đều muốn tiếp cận sử thi cấp dù cho hiện tại một trăm danh sơn lâm kỵ sĩ an tử sắc kinh cước chi h ò a toàn thuộc tính một sau khi ngưng tụ huyết tinh cấp chiến thú thực lực cũng đem tiếp cận kim cương cấp thậm chí đạt được kim cương cấp chương một trăm ba mươi lăm thành lập đệ nhị phân lãnh địa hợp thành ma pháp thu t r à n g vừa c h i ề u lý việt mang theo nữ vu vương hậu có dạn cùng một cái đại đội nữ vu đi tây mà đi h ắ n dự định đem tòa thứ hai phân lãnh địa tạo dựng lên tòa thứ nhất phân lãnh địa thử quang trấn là trở thành lô cốt đầu cầu cùng với trồng trọt lương thực mà đệ nhị phân lãnh địa hắn sẽ ở mặt trên thành lập thú tràng phụ trách chăn nuôi gần phân nửa chung thời gian hắn đi tới phía tây bên ngoài hai trăm dặm một tòa trên lãnh địa rảnh ừ m c ư nhiên chỉ có cái này điểm nhân thủ nhìn phía dưới lãnh địa hắn sửng sốt một chút đây là một tòa thiết toa nhân lãnh địa thiết toa nhân là một loại phổ thông sinh mệnh có trí khôn nhưng trí tuệ không cao cùng cấp bậc thấp gỗ l ỉ n không sai biệt lắm nhưng thân thể cứng rắn phòng ngự không sai mà lúc này phía dưới trong lãnh địa chỉ có linh linh t ả n tán hai mươi danh thiết toa nhân ở kinh cước thứ tường bên trên phòng thủ còn trong lãnh địa bán cá nhân ảnh đều nhìn không thấy ra cửa vẫn là lý việt mắt sáng lên có chút suy đoán t r u n g quanh lãnh địa p h ò n g chừng không ít đều đã biết lãnh địa của hắn chính là thần hy lĩnh biết hiểu mình và thần hy lĩnh là hàng xóm biết làm như thế nào sợ rằng bộ phận linh chủ sẽ trực tiếp bông u tha l ã n h địa bộ phận linh chủ sẽ ở l ã n h địa không có bị hắn hủy diệt phía trước trốn chỉ có tích lũy một nhóm năng lượng linh chủ mới có thể phản hồi l ã n h địa triệu hoán binh chủng triệu hoán hết phía sau tự nhiên lại là mang theo triệu hồi ra binh chủng lập tức ly khai l ã n h địa trốn còn như trước tùy tiện đợi ở trong l ã n h địa linh chủ khẳng định không nhiều lắm có ý tứ xem ra cái tòa này l ã n h địa linh chủ đã trốn hắn lắc đầu cũng không để ý càng không nghĩ lấy đi đem tên kia l ĩ n h chủ tìm ra muốn đem người lãnh chúa kia tìm ra tuyệt đối là rất khó ai biết đối phương giấu ở khoảng cách nơi bao xa một trăm dặm hai trăm dặm ở bên trong vùng rừng rậm này quả thực giống như b i ể n rộng tìm kim nghị cũng không cần mơ ngộng hắn thần hy lĩnh sớm đã không phải ban đầu thần hy lĩnh một chút cựu nhân căn bản là không cần để ở trong lòng mà trên thực tế vô tận l ĩ n h chủ chung sợ là sớm c o không ít hận không thể hắn lập tức tử đi đố kỵ là bất luận cái gì sinh mệnh có trí tuệ cũng có một loại nguyên tội k h ô n g chế hắc long rơi vào trong lánh địa tâm vài tên nữ vu đơn giản đem cái kia hai mươi danh thiết t ò a nhân giải quyết ngươi công chiếm một tòa lánh địa ngợi tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy chiếm lĩnh ngươi sắp có được một tòa thanh đồng phân lánh địa phá hủy ngươi sẽ được tế đàn thăng cấp thạch năng lượng tích dịch long doanh địa kiến trúc bản vẽ lại là thanh đồng lánh địa lý việt chân mày cao lại có chút mừng rỡ đây chính là tiết kiệm hắn không ít tế đàn thăng cấp thạch bất quá bây giờ đã là tiến nhập vạn tộc chiến trường ngày thứ một ư ơ i hai trung đẳng tầng thứ l ĩ n h chủ phòng trừng cũng đã là thanh đồng lãnh địa chiếm lĩnh hắn mở miệng nói mời tuyển trạch chiếm lĩnh phương thức sản xuất hình phân lãnh địa mỗi ngày có thể vì ngươi sản xuất một năng lượng kiến thiết hình phân lãnh địa ngươi đem có thể hướng ngươi chủ lãnh địa giống nhau kiến thiết nó thăng cấp hắn kiến thiết hình phân lãnh địa hắn không do dự nói thẳng hô bạch quang tịch quyền cả tòa trong lãnh địa toàn bộ đều ở đây trong bạch quang tiêu thất phương viên sáu trăm mét nơi vắng vẻ một mảnh chỉ có trước mặt lãnh địa tế đàn giữ lại lý việt quen việc dễ làm bắt đầu kiến tạo sơ cấp thiết t ư ở n g c ầ n mỏ sắt c ó dạn g cùng một cái đại đội nữ v u trong túi không gian đều trang bị đầy đủ hắn có kinh nghiệm tự nhiên biết đem vật tư mang đến rất nhanh cao năm thước chiều rộng hai thước năm thiết t ư ở n g cũng đã vây quanh cái tỏa này phân l ã n h địa xây xong màu đen xám thiết t ư ở n g phản xạ ánh mặt trời cho người ta một loại kiên cố cảm giác đồng thời ở sắt thép tường thành bên trong cũng có thể cho người an tâm cảm giác còn muốn xây cựu t ò a ma phát tháp xây dựng phòng ngự ma p h á p hệ thống lý việt đi trước đến thiết tường chính nam sát biên giới tiêu hao 4.000 điểm năng lượng hợp thành kiến tạo ra tám tòa sơ cấp ma phát tháp một tòa trung cấp ma phát tháp đương nhiên hợp thành lúc nữ v u nhóm đều tản ra ở phương viên hai dặm cùng với hai gã vốn là ở thần hy lĩnh hai trăm dặm chỗ danh giới giờ ỵ người giám thị bôn phía trở về lại hợp thành mười tên chú đóng nữ vu qua đây cùng với phái tới hai cái đại đội gỗ lìn là đủ rồi lý việt khẽ nói sau đó hắn xuất ra tấm kia thưa thất thú chàng kiến trúc bản vẽ kiến tạo phía trước hắn lần nữa mở ra giao dịch giao diện nhìn có hay không thú chàng kiến trúc trên bản vẽ cái làm cho hắn vui chính là thật là có một tấm hắn chính là cha xét rất nhiều lần đều không nhìn thấy không nghĩ tới lần này lại có thể có người trưng bày một tấm tuy là giá cả rất đắt đạt tới 1.200 không điểm năng lượng nhưng hắn không do dự trực tiếp mua xuống tới vừa trưa tử s ắ c kinh c ư c chi hoa lần nữa bán ra hai đoá cũng để cho trên tay hắn có tiếp cận 11 vạn điểm năng lượng có thể hợp thành ma pháp thu tràng khoe miệng hắn lộ ra một nụ cười ma pháp thu tràng khẳng định so với thông thường thu tràng cường đại hơn nhiều điểm này không thể nghi ngờ hắn nhìn lấy trước mặt hai tấm thú tràng kiến trúc bản vẽ tâm niệm vừa động hợp thành k h u ô n đem hai tấm bản vẽ bao phủ bạch quang l ó e lên một tấm c h ấ p động nhạt ánh sáng màu xanh nhạt kiến trúc bản vẽ xuất hiện ở trước mắt hắn ma pháp thu tràng hắn hài lòng nói có bất kỳ do dự nào hắn trực tiếp ở trong lãnh địa kiến tạo ma pháp thu tràng nhất thời nhàn nhạt ánh sáng màu lam tịch quyển trực tiếp bao phủ tám trăm mẫu tả hữu địa phương đây cơ hồ chiếm cứ nửa tòa lãnh địa phạm vi ở ánh sáng màu lam t ị n h quyền dưới cái k i a một khu vực đại lượng bích lục cỏ xanh mọc r a rậm rạp xanh tươi ướt át mở ra ma thú thú tràng tin tức giao diện lý việt nhìn lại tên gọi ma pháp thu tràng giai bậc lam sắc công năng tự động thuần hóa không cao hơn hát thiết ma thú hiệu quả thuần hóa t h ú loại tốc độ sinh trưởng 1.000%. dung nạp số lượng 8.000. đề thăng gấp 10 lần tốc độ sinh trưởng lý việt ánh mắt chiếu sáng tuy là chỉ có một hiệu quả có thể cái hiệu quả này năng lực quá mạnh mẽ nửa năm xuất chuồng thú loại ở ma pháp thu giữa sân chỉ cần mười sáu thiên nhiều một chút hơn nữa c ư nhiên có thể chứa tám đầu thú loại không muốn nói lúc này thần hy lĩnh chính là tăng thêm nữa một hai vạn l ã n h địa đơn vị thực phẩm thịt phương diện cũng đủ rồi không hổ là ma pháp thu tràng chính là lợi hại trong lòng hắn mừng rỡ có ma pháp này t h u tràng lại tăng thêm thử quang c h ấ n đại lượng khoai tây hắn thần hy lĩnh nhân khẩu chỉ cần không phải hơn hai vạn liền căn bản không cần vì lương thực giàu gì từ hôm nay trở đi cái tòa này lãnh địa liền tên là triều dương trấn hắn trực tiếp mệnh danh sau đó lưu lại một đại đội nữ v u tạm thời phụ trách thủ vệ hắn cùng với cỏ dạn trở về thần hy lĩnh khoảng cách triều dương trấn hơn hai trăm hơn dặm một chỗ sơn cốc bí ẩn chung đại lượng thiết toa nhân sinh hoạt sơn cốc bên cạnh trong một cái sơn động một gã thanh niên sắc mặt không gì sánh được công trầm bị chiếm lĩnh lãnh địa của hắn bị chiếm lĩnh tuy là sớm có dự liệu được ngày này thật là làm lãnh địa bị chiếm lĩnh hắn còn là cảm thấy một cỗ lo lắng đau nhức đó là lãnh địa của hắn a thần hy lĩnh ta nhất định sẽ muốn ngươi trả giá thật lớn nhất định sẽ hắn phát ra trận trận gào thét hàm răng đều nhanh cắn nát nhưng hắn vẫn căn bản không dám trở về điều tra thậm chí tiếp cận cũng không dám thần hy lĩnh là đệ nhất lãnh địa thực lực khủng bố một phần b ạ n hắn bị phát hiện như vậy đem tuyệt đối không có một tia sinh lộ điều này làm cho trong lòng hắn vô lực lấy thực lực của chính mình muốn như thế nào mới có thể làm cho thần hy l ĩ n h trả giá thật lớn chương một trăm ba mươi sáu nữ vu vương hậu kinh khủng đệ tam thiên phú trở lại l ã n h địa lý việt đi thẳng tới nữ vu doanh đ ị a tiêu hao bảy mươi bốn trăm điểm năng lượng triệu hoán hợp thành ra chín tên bạch ngân một gã hoàng kim nữ vu phụ trách c h ấ n thủ triều dương chấn tổ chức tình báo cũng muốn tạo dựng lên hắn nhẹ nhàng tự nói lại tiêu hao một mươi bảy sáu trăm điểm năng lượng triệu hoán hợp thành ra bốn mươi danh thanh đồng bốn danh bạch ngân một danh bạch ngân nữ vu hợp thành ti tình báo trong đó lấy một danh bạch ngân nữ vu mười danh thanh đồng nữ vu vì một tiểu đội phụ trách xin vương quốc dài ẻn nỉ vương quốc lọ lạ vương quốc tình báo đến mức nhiều hơn một tiểu đội thì đi trước lộ ẩn vương quốc phía nam căn cứ xạ công c h ú a nói từ lộ ẩn vương quốc đi về phía nam trải qua ạ cạ trạch sân m ạ c h là có thể đến cảng nam phương khu vực nơi đó so với ba vương quốc khu vực càng thêm giàu có thi pháp giả bầu không khí kỵ sĩ bầu không khí đều so với ba vương quốc khu vực càng rất hơn thiếu thậm chí ma lực đều muốn càng thêm nồng n ặ n g chỉ là bên kia cùng ba vương quốc khu vực vãng lai rất ít dù sao ả cạch sơn mạch cực kỳ nguy hiểm cộng thêm ở giữa lại cách lọ lạ vương quốc xin vương quốc đối với bên kia biết cũng có giới hạn đương nhiên dù cho hữu h ạ n là một phương vương quốc cũng khẳng định biết không ít chỉ là hắn cùng x ỉ n vương quốc quan hệ h i ệ n nhiên không tới cái loại này có thể đem chân quý tin tức chia sẻ phân thượng mà tên kia bạch ngân nữ vu lại là hắn thiết lập t i tình báo chủ quản chuyên môn phụ trách đem x ỉ n vương quốc dài ẻ ẹ n nỉ vương quốc lọ lạ vương quốc cùng với c ả n g phía nam khu vực tin tức tập hợp chuyển quay lại thần hy lĩnh hắn tin tưởng những thứ này nữ vu nhất định có thể rất tốt hoàn thành công tác tình báo thành i ể u thi pháp giả tại cái gì quốc gia địa vị cũng sẽ không thấp hơn nữa thi pháp giả đại đô tương đương thần bí vấn đề thân phận căn bản không phải vấn đề năng lượng lại đã tiêu hao hết hắn lắc đầu trở lại thiên không chi tháp đem nữ vu vương hậu c ỏ giản gọi tới lính chủ đại nhân mặt trẻ lớn khả ái nữ vu vương hậu c ỏ giản k h ô n g mình hành lễ lý việt đem trên tay duy nhất thiên phú chi thạch lấy ra đưa cho c ỏ giản hấp thu nó vốn là hắn còn suy nghĩ cái này chân quý thiên phú chi thạch cho c ỏ giản vẫn là tinh linh nữ vương sủ lỉ sử dụng bất quá vẫn là quyết định cho cọ dàn dù sao nữ vu thực lực so với n g u y ệ t tinh linh trọng yếu rất nhiều cũng cường đại hơn nhiều cọ dàn nhiều hơn một cái anh hùng thiên phú nói không chừng sẽ đại biên độ tăng cường trong lãnh địa nữ vu nhóm thực lực là cọ dàn lĩnh mệnh nàng tò mò tiếp nhận thiên phú c h i thạch dù cho nàng c h i thức phong phú nhưng là không biết đây là cái gì nhưng nàng nhìn thấy đầu tiên mắt cũng biết thứ này đối với mình tác dụng rất lớn cũng biết phải như thế nào sử dụng nàng khoanh chân ngồi xuống trực tiếp đem thiên phú chi thạch dán tại mi tâm vị trí nhẹ nhàng nhắm mắt lại bàng bạc tinh thần lực tôn ra chui vào thiên phú chi trong đá nhất thời một cỗ ánh sáng sáng trói từ phía trên phú chi trên đá bạo phát trực tiếp đem c ỏ giản bạo phủ cả tòa thiên không chi tháp tầng thứ nhất đều hoàn toàn bị cái này ánh sáng sáng trói bao trùm nếu không phải nằm ở thiên không chi tháp bên trong nay đạo hào quang long ánh tuyệt đối phải vọt lên số lượng m ộ t trượng cao cực kỳ trói mắt lại còn có dị t ư ợ lý việt trên mặt có một vệ thán phục trong lòng càng thêm chờ mong không biết có giản sẽ thêm ra một cái dạng gì thiên phú hiện nay có giản có hai cái thiên phú một cái nữ vu vương hậu dưới trướng nữ vu binh chủng thi pháp tốc độ 20%, t i n h thần 20%. m ộ t người khác là nữ vu lực lượng dưới trướng nữ vu tu hành tốc độ 100%. mà nói lời nói thật cái thứ hai thiên phú lý việt cũng không coi trọng nàng dưới trướng nữ vu nhóm chỉ có số ít là tự hành đột phá dù cho những thứ này tự hành đột phá nữ vu đại đô cũng là bởi vì lãnh địa thăng cấp lúc quang mang bao phủ đưa đến thăng cấp chân chính bằng vào tự thân tấn thăng ít lại càng ít lại thời gian quá ngắn tăng thêm tu hành tốc độ gì gì đó đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng dù sao hắn có thể trực tiếp hợp thành tăng cường nữ vu nhóm tu vi an toàn cấp tốc ngoại trừ phí năng lượng ngoài không có cái khác tác dụng phụ thời gian trôi qua chọn đi qua hơn một giờ bao phủ có giản quang mang mới chậm rãi tiêu thất cò dạn mở mắt trong mắt toát ra một vệ thất thải quan mang như thế nào lý việt lập tức hỏi l ĩ n h chủ ta thu được một môn tân thiên phú tên là thân cận nguyên tố dưới trướng của ta sở hữu nữ vu đều muốn thu được thân cận nguyên tố hiệu quả giống như là đối với riêng phần mình thuộc nguyên tố hệ có khác hai điểm thân thiện cò dạn mang trên mặt rõ ràng hương phấn màu sắc lên tiếng nói hai điểm đối ứng thân cận nguyên tố lý việt nghe vậy ánh mắt cũng đ ố n g nhiên sáng lên chính hắn l i ê n sở hữu hai điểm hỏa hệ thân thiện rất rõ ràng cái này loại thân cận nguyên tố hiệu quả lớn hai điểm hỏa hệ thân thiện để hắn tăng lên hỏa hệ thi pháp tốc độ bốn mươi hỏa hệ uy lực pháp thuật hai mươi hiệu quả có thể nói khủng bố rất nhiều pháp thuật dù cho cực hạn áp s ú c thi pháp tốc độ cũng tối đa đến không năm giây mà đề thăng thi pháp tốc độ liền có thể ở cực hạn này trình độ tăng lên nữa thậm chí đề thăng tới thuấn p h á p cũng không phải là không thể thi pháp tốc độ ở không một dây bên trong là thuộc về t h u ầ n phát mà h uy lực pháp thuật càng là tác dụng kinh người hắn không nghĩ tới có dàn lấy được đệ tam thiên phú c ư nhiên có thể cho sở hữu nữ vu tăng thêm hai điểm đối ứng thuộc tính thân thiện cái này quá kinh khủng có thể để thăng thân cận nguyên tố vật phẩm cái kia đều là chân chính bảo vật hắn trước đây hợp thành g i a hỏa ngưu chi vương thịt mười cân có thể để thăng một điểm hỏa hệ thân thiện đây tuyệt đối là đi thiên đại vật khí sau lại hắn lại không có đụng tới liệt hỏa b ô n n g u vô duyên lại hợp thành ra hỏa ngưu chi vương thịt còn còn lại thịt ma thú hắn cũng hợp thành không ít dù cho hoàng kim đẳng cấp thịt ma thú cũng dập khuôn hợp thành có nhưng đồng dạng không có hợp thành ra có thể để thăng hỏa hệ thân thiện chân quý huyết đủ. giao dịch giao diện bên trên cũng đồng dạng không có loại này vật phẩm bán ra có thể thấy được loại này vật phẩm chân quý bực nào cũng có thể thấy bất luận cái gì nhất hệ thân cận nguyên tố chân quý có dàn lấy được cái thiên phú này quả thực liền người tiên chờ về sau nữ vu số lượng càng ngày càng nhiều Cái trong h phú này đem hiện hiện i ê n này đem a tay hai nữa vô Không cùng ý lực đáng sợ. Đúng rồi. Còn có thiên phú thăng cấp thạch. cấp thạch, đáng Đúng thiên thăng Hắn nghĩ trên mình thiên thăng ánh mắt lần nữa sáng lên. sợ. phú phú rồi. tới khối mắt d dự. h ắ trực tiếp xuất ra một ra cho cỏ khối, đưa dạn, ư i khối thiên hấp thu nữa khối này thiên phú thăng cấp thạch. cấp Trong nữa này lòng hắn chờ mong nếu như c ỏ d ạ ả n mới vừa lấy được đệ tam thiên phú thân cận nguyên tố có thể một không thu được để thăng vậy chân chính l g ụ y tiên cũng không biết c ỏ d ạ ả n có thể hay không để thăng cái này môn thiên phú dù sao dựa theo thiên phú thăng cấp thạch giới thiệu cái này thăng cấp thiên phú chắc là ngẫu nhiên ngàn vạn lần không nên cho ta thăng cấp tạp lạc nhi thiên phú thứ hai a trong lòng hắn nói thẩm nếu như thăng cấp thiên phú thứ hai vậy lãng phí một khối này chân q u ý thiên phú thăng cấp thạch tuy là thiên phú thăng cấp thạch so ra kém thiên phú chi thạch trân quý nhưng khẳng định cũng là cực kỳ thưa thớt thanh đồng bảo dương bạch ngân bảo dương có tỷ lệ lái ra có thể hiển nhiên tỷ lệ không cao thăng cấp thiên phú là cỏ d ạ n ánh mắt cũng chiếu sáng tiếp nhận thiên phú thăng cấp thạch lần nữa đặt tại mi tâm chương một trăm ba mươi bảy hai gã anh hùng thiên phú thăng cấp địch nhân đến quan g mang nhàn nhạt từ phía trên phú thăng cấp trong đá tuôn ra đem cỏ d ạ n bao phủ xa xa không kịp phía trước cái kia rực rỡ như dương quan g mang có thể thấy được thiên phú thăng cấp thạch so với có thể trực tiếp tăng thêm một cái thiên phú thiên phú chi thạch giá trị mặt trên t r ê n lệch rất lớn lý việt lẳng lặng chờ đợi tuy là hắn rất hy vọng c g i ả n có thể tăng cường đệ tam thiên phú thân cận nguyên tố nhưng loại chuyện như vậy cũng không phải của hắn ý chí có thể tả h ư u hết t h ả đều phải quyết định bởi với v ậ n khí nửa giờ đi qua n h ạ t quang mang tiêu thất c g i ả n mở mắt trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng cự nhũ nhảy lên cao hứng nói l ĩ n h chủ thân cận nguyên tố tăng cường hiện tại dưới trướng của ta sở hữu n ữ v u có thể tăng thêm đối ứng thuộc tính ba điểm thân thiện lý việt nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra mừng rỡ màu sắc đệ tam thiên phú có giản cư nhiên thực sự tăng cường đệ tam thiên phú ba giờ đối ứng thuộc tính thân thiện sẽ để thăng thi pháp tốc độ sáu mươi đối ứng thuộc tính pháp thuật uy năng ba mươi đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố hiệu quả đồng dạng giai bậc đồng dạng thuộc tính hai gã nữ vu chém giết một phương thi pháp tốc độ nói một ư ơ i bốn t h ă n g sáu mươi pháp thuật uy năng tăng lên ba mươi này tương hội tạo thành nghiến ép thế cục hiện nay ngũ nhánh nữ vu đại đội chung thanh đồng thành viên tối đa chừng năm trăm danh cái này năm trăm danh thanh đồng nữ vu a ở l ĩ n h chủ thiên phú và anh hùng thiên phú song trọng ra chỉ dưới tinh thần lực cũng đã không sai biệt lắm đạt được mười điểm đây là bạch ngân đẳng cấp tiêu chuẩn đương nhiên kỹ năng phương diện trinh lệnh khẳng định còn không bằng chân chính bạch ngân thi pháp giả còn lại thuộc tính cũng không bằng nhưng bây giờ tăng lên ba giờ đối ứng thuộc tính thân cận nguyên tố thi pháp tốc độ đề thăng sáu mươi uy lực pháp thuật đề thăng ba mươi đây cơ hồ liền lao sạch kỹ năng phương diện trinh lệnh có thể nói công kích uy năng phương diện hán thần hy linh thanh đồng nữ vu đã không kém gì bạch ngân chọn hoành khóa một cái đại cảnh giới c h u y ế n đi đều đủ để gây nên không biết bao nhiêu cường giả kinh hãi sợ là bán thần cấp thi pháp giả đều căn bản không thể tin được dù sao đây không phải là một người hai người mà là toàn bộ lãnh địa sở hữu nữ vu nói ra ai tin l ĩ n h chủ bên trong phòng chừng đều không có bao nhiêu người dám tin lý việt tâm tình đều hơi có chút kích động nữ vu vốn là kinh khủng nhất thi pháp giả hiện tại lại đạt được kinh người như vậy tăng cường tương lai hắn thần hy lanh nữ vu nhóm phỏng chừng sẽ để cho tất cả địch nhân tuyệt vọng suy nghĩ một chút hắn đem trên tay còn lại khối kia thiên phú thăng cấp thạch cũng đem ra vừa muốn đưa cho cọ dạn để cho nàng luyện hóa lại tăng cường một cái nào đó thiên phú nhưng cọ dạn lại lắc đầu nói linh chủ đại nhân trong một tháng ta chỉ có thể sử dụng một khối thiên phú thăng cấp thạch phía trước cái kia một khối thiên phú thăng cấp thạch lưu lại lực lượng sẽ ảnh hưởng ta sử dụng khối thứ hai thắng chỉ có thể sử dụng một khối lý việt nhữ mày mặc dù có chút t i ế c nối nhưng là minh bạch như vậy cường đại vật phẩm có sử dụng ở trên hạn chế cũng thuộc về bình thường người trước xuống phía dưới làm cho s ù lì qua đây hắn phân phó nói nếu có dạn không thể sử dụng khối thứ hai thiên phú thăng cấp thạch như vậy dĩ nhiên là phải tăng cường dưới chướng hắn tên thứ hai chủ chiến anh hùng tinh linh nữ vương s ù lì là có dạn gật đầu bật bật nhảy nhảy đi ra thiên không chi tháp nhìn lấy cọ dạng bối ảnh lý việt lắc đầu bật cười vị này nữ vu vương hậu tính cách giống như chưa trưởng thành tiểu cô nương một dạng thậm chí làm cho hắn nghĩ tới rồi xuyên việt trước chơi qua một cái trong trò chơi cái kia vị đồng dạng bật bật nhảy nhảy đi bộ pháp sư nhân vật rất nhanh tinh linh nữ vương xù lì đến y ê u nhã làm một cái tinh linh lễ tiết l ĩ n h chủ đại nhân khối này thiên phú thăng cấp thạch ngươi đưa nó hấp thu lý việt đem thiên phú thăng cấp thạch đưa tới phân phó nói hiện nay thần hy lãnh sở h ư u chủng tộc bên trong tinh linh y ê u nhã vu trầm tĩnh lưỡng trùng bất đồng phong cách đều nhường hắn rất yêu thích đương nhiên chia nhỏ nguyện tinh linh cung tiến thủ trong y ê u nhã mang theo một loại sắp bén giờ ý thì tại trong y ê u nhã còn có thi pháp giả trầm tĩnh mà tinh linh pháp sư có thể nói là nhất y ê u nhã tinh linh cũng nhu h ò a nhất nữ v u trung h ò a hệ nữ v u trong trầm tĩnh lại có một loại nóng bỏng băng hệ nữ vu thì như băng sơn mỹ nhân vậy thanh lãnh lôi hệ nữ vu tính cách khó lường nhất các loại đều có thổ hệ nữ vu thì là trầm ổ n nhất phong hệ nữ vu trong trầm tính mang theo một loại mềm mại mà thuật sĩ thì thần bí nhất là thinh linh nữ vương xù lì không do dự tiếp nhận thiên phú thăng cấp thạch nàng cũng giống như cọ d à n thấy thời điểm cũng biết nên sử dụng như thế nào khoanh chân ngồi xuống gián tại mi tâm nhất thời ánh sáng nhàn nhạt t u ô n ra đưa nàng bao phủ gần phân nửa c h u n g đi qua hào quang tiêu thất n à n g cũng một lần nữa mở mắt trên mặt lộ ra ưu nhã mừng rỡ màu sắc lĩnh chủ đại nhân ta thiên phu tinh linh nữ vương tăng cường tăng cường đệ nhất thiên phú lý việt vui vẻ tinh linh nữ vương xủ lì hai cái thiên phú tinh linh nữ vương dưới t r ư ớ n g tinh linh binh chủng mẫn tiệp hai mươi phần trăm tinh thần hai mươi phần trăm t h â n xạ thủ dưới t r ư ớ n g cung tiễn thủ đội chuẩn s á c hai mươi phần trăm cung tiễn kỹ có thể làm l ệ n h ba mươi phần trăm hai cái này thiên phú chung hoàn toàn không có nghi đệ nhất thiên phú càng trọng yếu hơn dù sao đây là trực tiếp tăng thêm thuộc tính thiên phú hắn mở ra tinh linh nữ vương sủ ly tin tức phát hiện đệ nhất thiên phú tinh linh nữ vương hiệu quả đã biến thành dưới t r ư ớ n g tinh linh binh chủng mẫn tiệp hai mươi lăm phần trăm tinh thần hai mươi lăm phần trăm không sai khá vô cùng hắn trên mặt tươi cười hai khối thiên phú thăng cấp thạch đều lấy được hiệu quả tốt nhất vui vẻ phía dưới hắn ôm lấy tinh linh nữ vương s ủ ly lần nữa đi ra thiên không c h i tháp dư huy của mặt trời lặn rơi đại điện hòa tám trăm bốn mươi đỏ vân hải ấn trên bầu trời duy mỹ cực kỳ lý việt mở ra giao dịch giao diện phát hiện hắn trưng bày cuối cùng hai đoá tử sắc kinh c ư c chi hoa cũng đã bán rồi đi ra ngoài điều này làm cho trên tay năng lượng lần nữa khó khăn lắm vượt lên trước mười một vạn lại trích mười đoá trưng bày đối với giao dịch này tốc độ hắn vẫn có chút hài lòng đi tới kinh c ư c thứ tường dưới lần nữa hái rồi mười đoá tử sắc kinh cước chi hoa trưng bày hắn không dám một lần trưng bày nhiều lắm miễn cho bị đáng sợ cường giả khải du không muốn nói xen nạt dở xâm lâm bắc phương cái kia bị xạ kính nể cực kỳ gọi là thần chi đế quốc địa phương chính là ba đại vương quốc nếu như ra tay toàn lực hiện tại cũng không phải hắn có thể đối kháng dù sao ba đại vương quốc đều có sử thi cấp cường giả hắn thần hy lĩnh mặc dù không yếu nhưng so sánh với sử thi cấp còn kém không ít bất quá hắn cũng có lòng tin mấy ngày nữa tích lũy bắt đầu một nhóm năng lượng là có thể làm cho thần hy l ĩ n h chính thức có được một gã sử thi cấp chiến lược đúng lúc này một gã giờ ỉ thiếu nữ từ trong rừng rậm cấp tốc chạy nhanh mà đến q u y một chân trên đất trong thanh âm lộ ra nóng nảy l ĩ n h chủ đại nhân phía đông hai trăm dặm bên ngoài phát hiện hơn ngàn kỵ lấy xâm lâm làng kỵ binh bọn họ thẳng tắp hướng về phía thần hy l ĩ n h mà đến kỵ binh giáp trụ bên trên sở h ư u huyết lang tiêu chí chương một trăm ba mươi tám thần hy lính điều binh Giải ẹn n i vương quốc tự tin hơn ngàn kỵ binh huyết lang tiêu chí lý việt ánh mắt lập tức đ ọ c lại tuy là buổi sáng xin vương quốc hai vị công chúa qua đây cũng là mang theo hơn ngàn kỵ binh nhưng hai vị công chúa đây chẳng qua là phô trương nhưng bây giờ vừa lên ngàn kỵ binh không phải cáo mà đến tuyệt đối lai giả bất thiện bất quá đối với ba đại vương quốc hiểu rất ít hắn cũng không rõ ràng huyết lang tiêu chí đại biểu cho cái gì từ phía đông mà đến chẳng lẽ là dạy ẹn mi vương quốc hắn Cao quốc Mày nói nhỏ, Ản Nì Vương Giải lập à ba đa đại tối vương chung, quốc hữu c sở n chiến tức dò hỏi dài nỉ n vương quốc cái kia vị sử thi cấp tồn tại chính là một vị bạch ngân sư tử kỵ sĩ bạch ngân sư tử là so với song túc phi long còn sinh vật đáng sợ sau khi thành niên là có thể sở hữu lục giai kim cương cấp thực lực gần với hắc long cựu đầu x à c h ở các loại thượng vị sinh vở không có giờ ỉ thiếu nữ lắc đầu nói lý việt nhất thời yên lòng bạch ngân sư tử hình thể không nhỏ nếu như tới tuyệt đối không thể gạt được giờ ỉ ánh mắt mà kỵ sĩ càng là không có khả năng bỏ lại chính mình và kỵ một mình ra cửa chỉ cần r ẹ n n g vương quốc sử thi cấp cường giả không có tới hắn lại có sợ gì thông báo suli cọ dàn Ổ giờ đến đây nghị sự hắn phân phó nói sau đó trở lại thiên không chi tháp tầng thứ nhất đại sảnh rất nhanh tinh linh nữ vương xú ly nữ vu vương hậu cọ dạn gỗ l ỉ n thống suất ổ giờ cũng đã đi tới k h ô n g mình hành lễ l ĩ n h chủ đại nhân ba người sắc mặt đều có chút nghiêm túc tuy là còn không biết xảy ra chuyện gì nhưng có thể để cho lĩnh chủ đại nhân để cho bọn họ cùng nhau đến đây hiển nhiên sự tính không nhỏ giờ ỉ truyền đến tin tức phía đông hai trăm dặm bên ngoài có hơn ngàn kỵ binh hướng về phía chúng ta thần hy linh mà đến rất đại khái s u ấ t là dễ ẩn nỉ vương quốc kỵ binh mục đích vì sao không cần nói cũng biết lý việt nhìn ba người liếp mắt trầm giọng nói hơn ngàn kỵ binh t i n h linh nữ vương x ủ lì mày liễu vi thiêu ngưng trọng nói thủ lính chủ đại nhân nếu thật là dễ ẩn nỉ vương quốc kỵ binh tất nhiên còn có kim cương cấp cường giả cùng với hoàng kim cấp kỵ sĩ vì thậm chí khả năng còn có sử thi cấp tồn tại lý việt lắc đầu không có phát hiện rẽ nỉ vương quốc sử thi cấp cường giả tung tích hắn những lời này hạ xuống mấy người thần tình thoáng b u ô n g lòng xuống chỉ cần không có sử thi cấp tồn tại đến đây như vậy thì không phải đại sự dù sao hiện tại thần hy lanh thực lực như thế nào mấy người bọn họ thành t i ể u thần hy l ĩ n h cao tầng đều là vô cùng rõ ràng su l e người xuất lĩnh ba cái đại đội nguyện tinh linh cung tiến thủ c ó giản người xuất lĩnh ba cái đại đội nữ vu tozer người xuất lĩnh t r ă m g tên sơn lâm kỵ sĩ toàn bộ theo ta đi trước lý việt hạ lệnh mặc dù không có sử thi cấp cường giả xuất hiện nhưng hắn vẫn là lấy ra thực lực cường đại như dễ ẩn nỉ vương quốc chi kỵ binh này thực sự là lai giả bất thiện trong mắt hắn sát khí l ó e lên cần phải cam đoan không ai có thể đào tẩu chỉ cần tranh thủ được mấy ngày hắn thần hy l ĩ n h là có thể sở hữu chân chính sử thi cấp chiến l ự c đến lúc đó đang ở sen nạt giờ trong rừng rậm lại có sợ gì dễ ẩn nỉ vương quốc treo tinh linh nữ vương xú ly nữ vu vương hậu cọ d ả n gỗ l ỉ n thống xuất ổ giờ trong mắt đều có chiến ý hiện lên hành lễ linh mệnh xin vương quốc tới gần s e n nạ g dở rừng rậm lạ mẹo ly trong thành k ẻo xạ công chúa cũng không trở về đến vương đô mà lại như trước đùa ở lại chỗ này công chúa điện hạ ạ rèn vương tử đã tiến nhập thần đẳng lính hai trăm dặm bên trong chúng ta cần tuân phân phó của ngài thám tử vẫn chưa tiến nhập thần hy linh hai trăm dặm thành chủ phủ đại sảnh danh cô gái áo đen quỳ một chân xuống đất hướng về ngồi ở phía trên ẻo xạ công chúa bầm báo đi xuống đi các ngươi chỉ cần ở hai trăm dặm bên ngoài giám thị không nên động thủ ẻo xạ phân phò nói là công chúa điện hạ cô gái áo đen linh mệnh xoay người lý khai làm một bên cạnh ẻo l ẩ n pháp sư lắc đầu cười cười lần này giải ẻn m ỉ vương quốc không hề nhỏ khả năng muốn bị thua thiệt lớn thần hy linh thực lực cũng không yếu gã lệ tướng quân nết miệng lên một vệ cười nhạt Giải ẻn m ỉ vương quốc từ trước đến nay hiếu chiến đều là một đám người điên đã trúng thiết bản lại có cái gì kỳ quái nếu không phải dễ ẹn mi vương quốc loại phong cách này chỉ sợ cũng sẽ không tao nộ tám mươi lăm năm trước cái kia một hồi thai nạn cả toa đại sảnh cũng chỉ có ba người bọn họ vô luận là gã lệ vẫn là éo lẩn đều là kiên định chống đợi xạ trở thành nhiệm kỳ kế nữ vương có thể nói là xạ thân tín trọng thần nhưng xin vương quốc trong lịch sử liền chưa từng xuất hiện nữ vương xin vương quốc vương thất trên cơ bản đều phản đối mạnh liệt dù cho gạt quốc vương cũng ở đung đưa không ngừng dù sao nữ vương đăng cơ tương lai cùng người sinh hạ con nối dỏng có thể thì có thể thoát ly bọn họ gia tộc nhưng đây đối với vương quốc thần tử mà nói ngược lại không phải trọng yếu như thế bọn họ chỉ cần một vị anh minh quốc vương mà xả những năm này thủ đoạn hữu mục cộng đ ổ không thể nghi ngờ cực kỳ hợp cách trận chiến này thần hy lĩnh phần thắng hẳn là lớn hơn một chút kim cương đẳng cấp hắc long thực lực quá mạnh mẽ còn có tam đầu tiếp cận kim cương đẳng cấp hắc long ạ rèn tuy là dẫn theo hai vị kim cương cấp cường giả nhưng sợ cũng không phải là đối thủ bất quá trốn cũng còn là có thể chạy trốn kim cương giai bậc cũng không phải là dễ r ế t như vậy phía trên eo xạ công chúa mở miệng nói công chúa điện hạ cần đem hạ d ồ ngăn lại sao eo lần pháp sư lên tiếng hạ dồ đã dẫn người đại biểu xin vương quốc đi trước thần hy lĩnh muốn chính thức định ra thần hy lĩnh chủ cùng nhị công chúa đỏ dịt hôn lễ ngày tháng nhưng bây giờ dạy ẹn nỉ vương quốc nhưng ở hướng thần hy l ĩ n h đ ộ u thủ mặc kệ ạ r è n là thắng hay bại bọn họ xin vương quốc cũng không nghi sẽ cùng thần hy l ĩ n h thông ra a r è n thắng thần hy l ĩ n h khẳng định vẫn diện còn liên cái gì nhân a r è n bại thần hy l ĩ n h cùng dạy ẹn nỉ vương quốc trở mặt đem đối mặt dạy ẹn nỉ vương quốc điên cuồng công kích thần hy l ĩ n h làm sao có thể ngăn cản dạy ẹn nỉ vương quốc điên cuồng công kích thất bại vận mệnh đã định trước thông ra đây không phải là đem nhị công chúa đưa vào hỏa kháng sao không cần chỉ là xác định ngày tháng mà thôi cũng không phải là lập tức thành hôn mặc kệ trận chiến này kết quả như thế nào chúng ta xem trước lấy chính là ẻo xạ bình thản nói ẻo lần pháp sư gã lệ tướng quân gật đầu đồng ý vương tử điện hạ chúng ta hẳn là bị phát hiện thần hy lĩnh phía đông hai trăm dặm nơi ở ạ ghẻn vương tử bên người khuôn mặt lánh dâm trung niên kỵ sĩ một bên quét mắt bốn chu lâm mục vừa lên tiếng nói hán cười ở một đầu toàn thân huyết hồng ma lang trên lưng nắm một thanh màu xanh thảm đại kiếm hai tay k h í tức cực kỳ lạnh leo thân ma pháp khôi giáp tràn đầy kỳ dị văn lộ xanh thảm tóc rũ xuống như sóng đào bắt đầu khởi động chuyện gì xảy ra ạ r è n vương tử cau mày nói nơi này cách thần hy lĩnh còn rất xa làm sao lại sẽ bị phát hiện có nhìn trộm cảm giác đến từ cây cối t r u n g quanh nếu như không có đoán sai chắc là tinh linh tộc giờ ỉ một gã khác ă n mặc xích hồng giáp trụ tóc đỏ tung bay kỵ sĩ mở miệng nói giờ ỉ thần hy lĩnh lại còn có dở ờ ỉ ạ rèn vương tử có chút kinh ngạc làm một quốc vương tử hắn tự nhiên sẽ hiểu dở ờ ỉ cái này loại tinh linh tộc chức nghiệp giả chỉ là chưa từng thấy qua bất quá hắn cũng không có cái gì thật lo lắng cho nết miệng lên một vệt lạnh lùng độ cung phát hiện cũng liền phát hiện à bất quá vùng vây dây chết ở vĩ đại r è n n g kỵ sĩ trước mặt bất kỳ kháng cự nào đều là phí công hai gã kim cương đẳng cấp kỵ sĩ gật đầu đối phương mặc dù là trước mắt đệ nhất lánh đ i ệ nhưng chỉ phát triển chính là mười hai ngày mà thôi có thể bao nhiêu mạnh lấy bọn họ dễ ẹn nị vương quốc tình báo sử phân tích thần hy lĩnh cực tiểu s á t xuất sở hữu một gã kim cương d i a i bậc cường giả đại khái xuất không có kim cương d i a i bậc nhưng có không ít hoàng kim đình phong chiến lược đây là căn cứ vào thần hy lĩnh bán ra quá tam đầu hoàng kim tột cùng ma thú trên thi thể bằng không tình báo sử căn bản sẽ không mới phân tích đối phương sở hữu kim cương cấp chiến lược dù sao chính là mười hai ngày làm sao có khả năng liền sinh ra kim cương cấp kim cương đẳng cấp tồn tại đã là khoảng cách x ử thi cấp gần nhất giai bậc bọn họ dễ ẩn nỉ vương quốc bên trong cảnh giới bực này c ư ờ n g giả cái kia một cái không là tu luyện trên trăm năm lãnh địa thần kỳ đi nữa căn cứ nhiều lần tính toán cũng không khả năng chính là mười hai ngày sinh ra kim cương cấp bất quá bọn họ như t r ư ớ c phái tới hai gã kim cương cấp cường giả khánh sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực bọn họ dễ ẩn nỉ vương quốc tuy là điên cuồng nhưng là cũng không biết khinh thường đối thủ chương một trăm ba mươi chín Hạ rèn vương tử ba ì n thản, h b o quát thần Thần hy lĩnh. Thần hy lĩnh, ba cái đại đội đồng dạng ba trăm bảy mươi tám danh nữ vu cũng tập kết đứng lên đồng dạng ngồi lên riêng mình huyết ý lên không bất luận là n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ vẫn là nữ vu đều có được chính mình huyết t h i ế u toa kỵ huyết t h i ế u chỉ là phổ thông ba phi hành sinh vật triệu hoán giá cả phi thường tiện nghi xem như là tương đương giá rẻ phi hành t à a kỵ bất quá cũng chỉ có thân thể nhẹ nhàng n g u y ệ t tinh linh thiếu nữ cùng nữ v u nhóm có thể làm cho huyết thiếu phụ tải lên được nếu như thay gỗ lìn dù cho phổ thông ba gỗ lìn dũng sĩ đều không đủ sức càng không cần phải nói hiện tại thần hy l ĩ n h trung bình thường nhất gỗ lìn đều là h ấ p thiết ba gỗ lìn tủ trưởng thần hy lĩnh đông môn trước cửa một trăm hai mươi danh sơn lâm kỵ sĩ yên tĩnh tập kết lấy mới vừa lại có hai mươi danh sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức thành công tự nhiên gia nhập vào chiến đấu ám ảnh báo có lực tứ chi t r ộ p vào trên mặt đất ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước vẫn không núp đ í t không chỉ có như vậy còn có đã đạt được tám mươi danh số lượng tinh linh pháp sư cũng khống chế huyết đi cùng ra không tám mươi chiến cận chiến thi pháp giả cung tiến thủ phụ trợ đã đủ hơn nữa thi pháp giả cung tiến thủ phụ trợ đều là phi kỵ chỉ cần đối phương không có phi kỵ an toàn tính có thể có có đứng ư ợ c cam đoan. đ ở hắc long a hoàng trên lưng lý việt nhìn phía sau đã sơ hiện cao ngất quân đoàn cực kỳ thỏa mãn đây chính là hắn một tay tạo ra thần hy l ĩ n h quân đoàn lần này cũng đem là hắn thần hy lãnh quân đoàn lần đầu chiến đấu xuất phát hắn hét lớn hạ lệ nhất thời một hắc long a hoàng trong mắt lộ ra vẻ hương phấn dán cổ thụ t ă n g cây hướng về phía đông phóng đi ở n à n g phía sau hắc long nhất hảo số hai số ba theo tinh linh nữ vương xú ly nữ vu vư vương hậu cọ dạn gỗ lìn thống xuất ổ dở đứng ở trên đó sau đó tất cả huyết âu dương cánh theo bay ra phía dưới sơn lâm kỵ sĩ vô thanh vô tức sắp nhập vào trong rừng rậm ám ảnh báo không hố i là rừng rậm sát thủ xưng hô ở trong rừng rậm quả thực giống như một đạo thiểm điện tuy ý chuyển hoán phương hướng trực tiếp hiện lên từng bụi cây cối căn bản sẽ không đụng tới bất luận cái gì c ả n h cây chứ b ỏ bị tê liệt một chút tiếng gió thổi bên ngoài lại không một tia thanh âm dư thừa lúc này sắc trời đã dần tối tà dương đã hoàn toàn biến mất ở chân trời chỉ còn lại có một mảnh lửa đỏ đám mây còn ở lại thương cung nhưng là đang nhanh chóng biến đến ảm đạm một đường đi về phía trước đường đều có giờ ỉ chuyển đến địch nhân tình báo mới nhất đối phương kỵ binh h i ệ n nhiên cũng là am hiểu trong rừng rậm tắc chiến binh chủng tốc độ cũng không chậm phía trước sân gốc hạ xuống lý việt hạ lệnh hắn bây giờ còn không thể hoàn toàn xác định dạy hẹn nghỉ vương quốc rốt cuộc là có phải hay không sẽ đối hắn thần hy l ĩ n h động thủ sở dĩ hắn dự định trước cùng dạy ẹ n nghỉ vương quốc chi kia kỵ binh gặp một lần nếu thật là địch nhân như vậy mới tốt không có cố kỵ đem đối phương toàn bộ thai bốn rất nhanh vô luận là n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ vẫn là nữ vu đại đội đều ẩn giấu vào t r ú n g quanh sơn cốc rừng rậm bên trong còn bốn đầu hắt long còn lại tam đầu cùng gỗ lỉn thống xuất ổ giờ giấu ở bên ngoài mấy dặm tinh linh nữ vương su li nữ vu vương hậu cọ dạn hắc long a hoàng thì đều ẩn giấu sau lưng hắn không xa làng lặng đứng ở trên núi nhỏ lý việt cùng đợi dẹn nhị vương quốc kỵ binh đến như đối phương không phải sẽ đối hắn thần hy l ĩ n h động thủ hắn tự nhiên cũng sẽ không động thủ như đối phương là hướng về phía diệt hắn thần hy l ĩ n h mà đến vậy hắn đương nhiên sẽ không để cho chạy bất kỳ người nào chém tận giết tuyệt chính là thời gian trôi qua thiên đã triệt để đen xuống chết i chết i tầm tầm thanh â m từ phía trước trong núi rừng chuyển đến danh danh hắc giáp kỵ binh xuất hiện ở bên rìa sơn q u ố c trong sơn q u ố c không có cao lớn cây cối chỉ có một ít thấp lùn bụi cây hai gã kim cương cấp cường giả mười tên hoàng kim cấp cường giả kỵ binh tất cả đều là thanh đồng giai bậc tuyệt đối là g i ạ i ẩn m ỉ vương quốc tinh nhuệ nhất kỵ binh nữ vu vương hậu có giản thanh âm ở lý việt vang lên bên h a i đây là lợi dụng ma lực chấn động truyền lại thanh âm cực kỳ bí ẩn cũng là một loại rất khó nắm giữ kỹ xảo dạy ẩn mỹ vương quốc chư vị không biết tới ta thần hy lĩnh làm cái gì lý việt đứng ở trên núi nhỏ nhìn lấy bốn năm trăm mét bên ngoài ngừng lại kỵ binh lên tiếng nói ngươi là thần hy lĩnh l ĩ n h chủ ạ rèn vương tử hít mắt nhìn lấy lý việt lý việt không có che giấu hơi thở của mình tự nhiên ở mới vừa đi ra sơn lâm lúc đã bị bên người hắn kim cương cấp cường giả phát hiện chính là không biết các hạ s ư n g hô như thế nào lý việt cười cười nói già én nỉ vương quốc tam vương tử ạ rèn ạ rèn vương tử cưỡi ở chiều cao hơn ba thước xâm lâm lang trên lưng nhiều hứng thú nói không nghĩ tới lãnh địa bảng xếp hạng thứ nhất thần hy lính chủ c ư nhiên như thế tuổi trẻ cùng bản điện hạ so sánh với cũng không kém bao nhiêu lý việt có chút không nói gì cái gì gọi là cùng ngươi so sánh với cũng không kém bao nhiêu ngươi liền tự tin như vậy hoặc có lẽ là một c u n g vọng bất quá lại là dễ ẹn nị vương quốc một vị vương tử hắn thật là có chút ngoài ý m u ố n chư vị lao sư động chúng đến đây ta thần hy lính không biết vì chuyện gì hắn hỏi lần nữa không có những chuyện khác chính là nghe nói thần hy lĩnh quý vi đệ nhất l ã n h địa ta phụ vương muốn mời lính chủ đi trước vương đô vừa thấy không biết lính chủ có đồng ý hay không đâu ạ rèn vương tử dù bận vẫn đúng dung thản nhiên nói chư vị muốn đi một chuyến vô ích ta thần hy lĩnh bách phế đại hưng bận quá không có thời gian lý việt hé mắt lắc đầu nói hắn đã có thể xác định già em nỉ vương quốc đúng là muốn động thủ với hắn điều này làm cho trong lòng hắn hít và một hơi vương tử điện hạ a ngươi tại sao phải đi tìm cái chết đâu làm càn quốc vương lệnh ngươi dám cự tuyệt đầu đầy kỳ lam tóc cười huyết hồng ma làng trung niên kỵ sĩ băng lánh gầm lên thần hy linh chủ ngươi có thể biết cự tuyệt ta phụ vương lệnh biết có cái gì hậu quả a rèn thanh â m như trước rất bình thản h ắ n từ đầu đến cuối đều không có cầm nhìn tới lý việt hoàn toàn một bộ cao cao tại thượng vương tử tư thái bình thản ngữ càng là hiện ra hắn hoàn toàn không đem lý việt để vào mắt liền làm cho hắn nổi giận tư cách đều không có xem ra các ngươi là một nhất định phải động thủ rồi hả lý việt bình tĩnh nói tìm đường chết người làm sao thì nhiều như vậy đâu hiện tại cùng ta trở về ngươi có thể sống cự tuyệt nữa ngươi chỉ có chết a rèn vương tử đem trên tay bạch sắc bao tay ném xuống đất ngựa khí vẫn là như thế bình thản chương một trăm bốn mươi thủ sắt kim cương cấp cường giả sợ hãi a rèn vương tử lý việt lắc đầu nhìn lấy ạ rẻn vương tử bình tĩnh đạo thành cựu vương tử ngươi vốn đang có thể thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt đáng tiếc ngươi lại lựa chọn tìm đường chết đ ộ n g thủ không chừa một ngống sống thanh â m hạ xuống ngang một thanh kinh thiên long ngâm truyền đến ẩn dấu ở trên người hắn không xa hắc long a hoàng trực tiếp hóa thành bản thể ngập trời long uy tịch quyển mà ra giống như một tôn ma vương từ thâm uyên đi tới nhân thế gian cuồng phong tịch quyển cắt bay đá chạy khổng lồ hắc long thân thể lao ra giữ tợn hai mắt mắt nhìn xuống phía dưới sắc mặt đại biến ạ rẻn vương tử đám người ở kinh khủng này long uy dưới bất kể là ạ rẻn vương tử ngồi xuống toa hạ s â m lâm lang thủ lĩnh vẫn là kim cương cường giả ngồi xuống toa hạ huyết lang cũng hoặc là hơn một nghìn danh thanh đồng kỵ binh ngồi xuống toa hạ s â m lâm lang tất cả đều thân thể run trong mắt tràn ra sợ hãi thậm chí có non n ử a đều hai chân run rẩy run rẩy trực tiếp kẻ ngã xuống đất đây là dạy ẩn nỉ vương quốc đối với kỵ binh làm qua chuyên môn long uy huấn luyện dù sao dạy ẩn nỉ vương quốc cùng xin vương quốc nằm ở đối địch mà xin vương quốc sử thi cấp cường giả nhưng là nhất tôn long kỵ sĩ bọn họ cũng không muốn tương lai cùng xin vương quốc quyết chiến lúc cả quốc gia kỵ binh đều ở đây đối phương cự long long uy trung ngã xuống thất bại thảm hại nhưng dù cho đặc biệt huấn luyện qua có thể đối mặt long uy như trước có bộ phận xâm lâm lang đ ể kháng không nổi kim cương cấp át long g i à i ẻn nghỉ vương quốc hai gã kim cương cấp kỵ sĩ sắc mặt đại biến thần hy lĩnh lại có kim cương cấp hắc long tình báo s ử tại sao không có đạt được trọng yếu như vậy tin tức trên thực tế biết h i ể u thần hy chiếm hữu kim cương cấp hắc long thế lực cũng chỉ có xin vương quốc lúc trước cái kia vị hạ rổ hoàng kim pháp sư chính mắt thấy được gá hoàng cùng tam đầu ác m à c ậ u chém giết mà còn lại l ĩ n h chủ khi đó thần hy lĩnh phương viên hai trăm dặm đã không có còn lại l ĩ n h chủ tồn tại nhiều lắm cái kia vài đầu cường đại ma thú qua đường lúc biết được có cường đại ma thú nhằm phía thần hy l ĩ n h nhưng ma thú thực lực thần hy l ĩ n h bên ngoài hai trăm dặm l ĩ n h chủ chỉ biết là tuyệt đối là hoàng kim giai bậc ở trên có thể cụ thể bao nhiêu mạnh lại không có ai biết chờ lý việt bán ra tam đầu hoàng kim đình phong ma thú thi thể bọn họ dĩ nhiên là cho rằng cái kia cường đại ma thú đều là hoàng kim đình phong không người nào dám suy nghĩ trong đó còn có kim cương đẳng cấp khủng bố ma thú đây cũng chính là g i ả ẹn mỹ vương quốc tình báo sử phân tích ra thần hy lĩnh sát s u ấ t nhỏ sở hữu kim cương cấp cường giả đại khái s u ấ t không có nguyên nhân tại sao có thể có kim cương cấp hát long ạ rèn vương tử lại cũng bảo chỉ không được bình thản thần sắc đồng tử gắt gao co rút lại trong lòng kinh hãi mà cùng lúc đó lại là lưỡng đạo kim cương cấp khí tức đáng sợ từ lý việt phía sau phóng lên cao nói dường như trong c h ẻ o lạnh lùng minh nguyệt một đạo phảng phất trên chín tầng trời lôi đình còn có hai gã kim cương cấp cư huyết hồng ma lang thân là dễ ẹn nỉ vương quốc cấm quân phó thống lĩnh hai vị kim cương cấp kỵ sĩ thân thể rung động không cách nào tin kêu to làm sao có khả năng thần hy lĩnh tại sao có thể có nhiều như vậy kim cương cấp cường giả đây không phải là một tòa mới chỉ có phát triển mười hai ngày lánh địa sao kim cương cấp cường giả cũng không phải là rau cải trắng làm sao có khả năng ở chính là mười hai ngày thời gian liền liên tiếp hiện lên hơn nữa vô luận là cái kia hắc long vẫn là hiện tại hiện lên hai gã kim cương cấp cường giả khí tức đều so với bọn họ hiếu thắng đây không phải là bọn hắn như vậy kim cương vô cùng có khả năng là đáng sợ kim cương cấp hát ồ n tại không chờ bọn họ phản ứng kịp ở tại thừa ba phương hướng lại có ba đạo kinh khủng long uy cuốn tới long uy mênh mông quần q u ư n đồng dạng đạt tới kim cương cấp còn có tam đầu kim cương cấp hắc long hai vị cấm quân phó thống lĩnh sắc mặt trắng bệnh chân chính sáu tôn kim cương cấp chiến lược trong đó còn có viễn siêu bọn hắn kim cương cấp thần hy lĩnh làm sao sẽ kinh khủng như vậy sao biết sao biết như vậy ạ r è n thân thể sợ run khắp khuôn mặt là hoảng sợ da đầu đều tê dại đến dường như muốn nổ tung sáu tôn kim cương cấp đây hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn vốn là cho rằng mang theo hai vị kim cương cấp mười tên hoàng kim cấp ngàn tên thanh đồng kỵ sĩ qua đây là dễ như trở bàn tay nhưng bây giờ hắn lại phát hiện thực lực của địch nhân cùng tình báo sử kết quả phân tích nhất định chính là hai cái thiên đ ị a đáng chết tình báo sử đáng chết ta trong lòng hắn giống giận thậm chí hắn đều hoài nghi tình báo sử có phải hay không đã bị đại vương tử thu mua cố ý mượn đao giết người đi vương tử điện hạ lập tức đi đầu đầy đỏ thấm tóc dài te di pho thống lĩnh giống to hơn hắn một tay lấy ạ ghẻn kéo đến chính mình tọa kỵ bên trên không cần suy nghĩ xoay người liền hướng đông phương bỏ chạy chỉ có cái hướng kia không có địch nhân dù sao đó là bọn họ phía trước tới phương hướng còn cái kia hơn một nghìn dành chân đắt tiền thanh đồng kỵ sĩ vinh quang đến mạng ta vì vương quốc giết còn lại tên kia kim cương kỵ sĩ giống giận hắn lưu lại ngăn cản địch nhân ai cũng có thể chết thế nhưng ạ rẻn vương tử nhất định không thể chết ở chỗ này nhất định phải chạy trở về hắn trong mắt toát ra kinh khủng trùn tia sáng dưới chân đại địa thoái nước cả người nhảy lên cao mấy chục mét cả người đấu khí h à o quan g rực rỡ như dương chém hai tay cầm kiếm lam phát bay lựa hung hăng hướng về hắc long á hoàng chém xuống đó là một đạo băng lãnh đáng sợ này đấu khí màu xanh l a m kiếm mang p h ẳ n g phất một ngọn núi ở trước mặt hắn đều phải bị một kiếm chém thành hai nửa vinh quang đến mạng ta mười tên hoàng kim kỵ sĩ giống to hơn vàng kim đấu khí trùng thiên đấu khí của bọn hắn lẫn nhau ngưng tụ đồng thời đưa bọn họ bao trùm hoa tươi tạo thành một tầng phảng phất kim cương vậy trói mắt bóng người to lớn thân ảnh cầm trong tay đại kiếm dẫm chân hướng về lý việt phương hướng lao ra cả người quang mang càng phát ra trói mắt khiêm tốn vinh dự hy sinh anh dũng thương hại thành thư công trình tín ngưỡng hơn một nghìn danh thanh đồng kỵ sĩ đã biết mình vận mệnh mang trên mặt kiên định cùng thấy chết không s ờ n hét lớn trên người bọn họ tuân ra đại lượng đấu khí màu đồng xanh đấu khí lên đỉnh đầu c u â n c u ộ n dung hợp trực tiếp hình thành một đầu thân cao hơn 20 m é t khoảng cách xâm lâm lang ngao cự đại đấu khí chiến thú phát sinh sợ thiên lang gạo vinh quang đến mạng ta hơn một nghìn danh thanh đồng kỵ sĩ lần nữa giống to hơn bọn họ nhảy xuống t ò a kỵ cầm trong tay kỵ thường chỉnh t ề như một hướng về trong đó hắc long nhất hào lướt đi cái gì bụi cây cái gì đa lớn hết thể đều ở đây kinh khủng đấu khí trước mặt bị b ă n g diện thành đồng phấn đây là kim cương đẳng cấp ý năng số hai số ba các ngươi đuổi theo giết tên kia kim cương kỵ sĩ còn có tên kia vương tử cần phải giết chết lý việt sắc mặt băng lãnh phân phó nói là hắc long số hai hắc long số ba dương cánh hóa thành tia c h ớ c màu đen truy hướng ạ r ẻ n vương tử cùng ke di phó thống lĩnh cái này đầy đủ mọi thứ đều là ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh lý việt đều không thể không tàn thán cái kia vị kim cương cấp kỵ sĩ phản ứng nhanh chóng trực tiếp lôi kéo ạ r ẻ n vương tử bỏ chạy ngang a hoàng trong miệng long tức đã ngưng tụ nhìn lấy chém tới băng lánh đấu khí đại kiếm hai t r ò n g mắt bạo ngược vê anh đáng sợ hát sắc long tức phun ra chỗ đi qua không khí đều bị ăn mòn cái kia chém tới một kiếm càng là dễ dàng đã bị long tức ăn mòn sạch sẽ tiện đà đáng sợ long tức như trước hướng về lam phát kim cương cường, cường giả đánh tới không phải kim cương là kim cương ba lam phát kim cương cường giả cùng long tức tiếp xúc sắc mặt nhất thời lần nữa k ị c biến trong mắt hắn đều lộ ra tuyệt vọng màu sắc kim cương cấp mỗi cao hơn một cấp cảnh giới nhỏ vậy cũng là cực đại tranh l ệ n h hắn chỉ là kim cương kỵ sĩ mà bây giờ nhưng phải đối mặt một đầu kim cương ba chiến lược khủng bố hất long không phải thậm chí so với kim cương ba còn cường đại hơn hắn vừa định muốn tranh né nhưng long ngữ pháp thuật ma viêm báo tắp cũng đã nhấc lên trực tiếp đem hắn bao phủ kinh khủng ma diễm điên cuồng tịch q u y ể n trên người của hắn đấu khí chiến giáp hô hấp gian cũng đã lung lay sắp đổ sau đó h long a hoàng trên long c h ả o c h ấ p động đáng sợ huyết quang cùng ánh sáng màu đen toàn bộ khổng lồ long khu so với thiểm điện còn nhanh lóe lên liền ra hiện tại hắn đầu đ ỉ n h căn bản phản ứng không kịp nữa long c h ả o đơn giản xé nát đấu khí chiến giáp trực tiếp sen vào trong đầu của hắn toàn bộ nổ lên tiên huyết trên không trung vẩy ra ngày mới cầu hoa tươi t r ư n g một trăm bốn mươi một không thể địch nổi truy sát dạ d ẻ n vương tử trong rừng rậm một trăm hai mươi danh sơn lâm kỵ sĩ bỗng nhiên vọt ra từ mặt bên hung hăng đánh về phía ngàn tên dạy ẹ n nỉ vương quốc thanh đồng kỵ binh trên người bọn họ vọt lên màu đồng xanh t r u n g mang theo một tia huyết quang đấu khí tuy là nhân số chỉ có một trăm hai mươi danh xa xa ít hơn so với dạy ẹ n nỉ vương quốc cái k i a hơn một nghìn danh thanh đồng kỵ binh thật đáng giận thế cũng không có nhỏ yếu bao nhiêu kinh khủng đấu khí lên đỉnh đầu cuồn cuộn ngưng tụ máu thanh khí tức truyền ra đầu toàn thân huyết hồng cự đại ám ảnh báo v à o ra ánh mắt đỏ như máu chân đạp hư không về phía trước cái kia hơn một nghìn danh thanh đồng kỵ binh ngưng tụ lớn đại xâm lâm lang d i t đảo vain hai h c h i kỵ binh trực tiếp đụng vào nhau phương s ô n g thẳng hắc long nhất hảo một phương cũng là từ mặt bên diết ra hơn nữa ở l ĩ n h chủ thiên phú anh hùng thiên p h ú s o n g trọng ra chỉ dưới nhất phương thực lực cũng xa không chỉ thanh đồng đơn giản như vậy thậm chí mỗi một vị đều đến gần bạch ngân kỵ binh xuất kỳ bất ý cộng thêm cự đại thực lực sai biệt trong n g á y mắt thì có vượt lên trước trăm tên dạy hẹn nhị vương quốc thanh đồng kỵ binh bị liêu bay ra ngoài huyết sái trời cao trên đỉnh đầu cự đại ám ảnh báo cùng xâm lâm lang càng là đang điên cuồng chém giết đấu khí sụp đổ hung ác điên cuồng bạo ngược đến mức tận cùng kỵ binh quân đoàn thường thường chỉ có kỵ binh quân đoàn mới có thể đối phó đây là bởi vì lẫn nhau đấu khí chiến thú sẽ đem lẫn nhau coi là thiên địch tụ tập toàn bộ đấu khí điên cuồng chém giết ở đấu khí chiến thú không thể quản hết được phía dưới kỵ binh liền mất đi đấu khí chiến thú bảo hộ chỉ có thể bằng vào thực lực bản thân lẫn nhau chiến đấu còn nếu là một gã kim cương cấp cường giả trùng kích kỵ binh quân đoàn như vậy đấu khí chiến thú biết chặn lại kim cương cấp cường giả đồng thời một đấu khí chiến thú cũng sẽ đối với kỵ binh quân đoàn hình thành một tầng thật dày đấu khí giáp trụ thủ hộ loại tình huống đó dù cho kim cương cấp cường giả muốn một k í c h chạm sát đại lượng thanh đồng kỵ sĩ cũng căn bản không khả năng tiên huyết đang bắn tung thi thể ở k h ả n g Vương quốc binh vào phủ. ở ba phương hướng vây rét dưới đấu khí chiến thú lại bị sơn lâm kỵ sĩ đấu khí chiến thú kiềm chế nhất thời chi này nhân số đạt được hơn một nghìn thanh đồng đội ngũ kỵ binh số lượng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt lý việt đứng ở trên núi nhỏ sắc mặt thánh thoát nhìn lấy chiến trường cũng nhìn lấy cái kia mười tên hoàng kim kỵ sĩ hình thành bóng người to lớn cất bước vào tới ở trước mặt hắn nữ vu vương hậu có dạn n ắ m p h á p trượng toàn thân có kinh khủng lôi lộ loài ra sắc mặt nàng trầm tĩnh tóc đen tung bay đột nhiên quát nhẹ thiên l ô i thả vê anh trên vòm trời trong nháy mắt có hơn ngàn đạo khủng bố lôi đình điên cuồng hạ xuống hơn ngàn đạo vặn vẹo như xà lôi đình trong nháy mắt hạ xuống đây là kinh khủng bực nào trăng cảnh toàn bộ ban đêm thiên địa một đều bị triệt để chiếu rọi dù cho cách xa nhau trên trăm dặm phòng chừng đều có thể nhìn đến kinh khủng này lôi đình pháp thuật ầm ầm mặt đất đều đ ố n g nhiên chấn động cái kia mười tên hoàng kim kỵ sĩ hình thành bóng người to lớn trực tiếp bị nghìn đạo lôi đình đánh thành cho tàn trên mặt đất đều hình thành một cái đường kính vượt lên trước ba mươi mét hô to từng luồng khói đen ra bên ngoài dâng lên kinh khủng hoàng kim cấp pháp thuật lý việt thán phục không sai cái này ngàn lôi cước chỉ là hoàng kim cấp pháp thuật nhưng là kinh khủng nhất hoàng kim cấp pháp thuật chi cũng được sưng mạnh nhất đơn thể hoàng kim pháp thuật chi thi triển độ khó siêu cấp cự đại như có dạn không phải chịu đến l ĩ n h chủ thiên phú anh hùng thiên phu song trọng gia trì tinh thần lực vượt lên trước hoàng kim cực hạn nhiều lắm muốn thi triển này đạo pháp thuật đều sẽ rất khó đây là một đạo có thể sánh vai thậm chí siêu việt rất nhiều kim cương cấp pháp thuật khủng bố pháp thuật đồng thời cũng là lôi đình hệ vũ sư làm người kiêng kỵ nhất pháp thuật một trong rất nhiều kim cương cấp lôi đình hệ vũ sư đều như trước đ ê m hoàng kim pháp thuật thiên lôi nguyện cho rằng con bài chưa lật a hoàng cọ dạn s ụ li đi ô giờ ngươi xử lý sạch sẽ những thanh đồng đó kỵ binh nhìn lấy đã trốn xa ạ g ẻ n vương tử cùng một gã khác kim cương cấp cường giả lý việt phân phó nói đồng thời h ắ n cùng cọ dạn s ụ li nhảy lên hắc long a hoàng trên lưng nhưng có hắc long số hai số ba đang đuổi giết nhưng v ì không cho vị này dẹn nhị vương quốc tam vương tử có khả năng đào tẩu hắn như trước tự mình truy sát mà đi nói chém tận giết tuyệt liền nhất định không thể để cho bất kỳ người nào đào tẩu là a hoàng âm ngang một thanh vũ cánh hướng về ạ rèn hai người phương hướng trốn chạy đuổi theo tốc độ nhanh như thiềm điện ở dưới ánh trăng cấp tốc ngang trời nhanh nhanh a ạ rèn vương tử sắc mặt trắng bệnh gắt gao ôm the di phó thống lĩnh hoảng sợ thúc giục lúc này bọn họ cơi huyết lang trong rừng rậm điên cuồng chạy trốn huyết lang là hoàng kim giai mập lấy tốc độ tăng trưởng hơn nữa còn là xâm lâm lang tiến hóa hình cực kỳ am hiểu trong rừng rậm phi nước đại hai chân g dẫm ở cổ thụ bên trên đ ỗ n g nhiên n h ả chính là mấy chục thước khoảng cách bay qua nhưng căn bản là không có cách thoát khỏi cái kia hai đầu h ắ c long truy sát thường thường thì có kinh khủng long tức rơi xuống từ trên không xoa bọn họ đánh vào mặt đất an mòn toàn bộ như nơi đây không phải trong rừng rậm có rậm rạp chẳng c h ị n che trời cổ thụ bọn họ căn bản không khả năng ở hai đầu sở hữu kim cương cấp chiến lược hắc long trước mặt điên cuồng trốn thất lâu như vậy vương tử điện hạ chúng ta cùng nhau tuyệt đối chạy không thoát ngươi cưới l à kỷn nó biết mang ngươi trở lại vương quốc lần nữa tránh thoát một đạo kinh khủng long tức ke di pho thống lĩnh k h ẽ gọi nói đồng thời hắn nằm xuống thân thể miệng rán tại tọa kỵ huyết lang bên lô thai tay phải không thôi vớt ve huyết lang trên cổ bộ l ồ n g lao hỏa kế ngươi nhất định phải đem vương tử an toàn đuổi về vương quốc thoại âm rơi xuống căn bản không chờ ạ ghẻn vương tử nói cái gì hắn trực tiếp nhảy xuống huyết lang lưng chân đạp cổ thụ hướng về phía trên vùng rừng rậm hai đầu hắc long lướt đi non huyết lang bi minh một thành trong mắt hạ xuống từng giọt huyết hồng lệ nhưng nó lại không có dừng lại như trước t r ở trên lưng vậy để cho chủ nhân thề sống chết bảo vệ vương tử hướng về trở về phương hướng cổng sông trên bầu trời hai đầu hắc long ba ba bị kim cương kỵ sĩ ke di ngăn lại nhưng chỉ một lát sau lý việt cũng đã chạy tới hắn liếc nhìn p e j i kỵ sĩ không có phát hiện ạ rẻn vương tử tung tích muốn chạy trốn nơi này chính là giờ ỷ thiên hạ a hắn l i ế c miệng lên vẻ lạnh lùng lưu lại nữ vu vương hậu có d à n hiệp t r ợ hắc long kích sắt tên này kim cương cường giả hắn thì cùng tinh linh nữ vương s ù ly ngồi ở hắc long á hoàng trên lưng hướng về phía đông đuổi theo đồng thời cũng để cho tinh linh nữ vương s ù ly cùng khu vực này giờ y liên hệ cha tìm ạ rẻn vương tử hạ lạc thậm chí hắn còn mệnh lệnh đem những khu vực khác dở ờ điều tới bộ phận thiên la địa võng hắn đều tuyệt đối không có khả năng để tên này dẹn nị vương quốc tam vương tử chạy trở về chương một t r ư ơ i hai trảm sát ạ d ẹ n vương tử phẫn nộ quốc vương vẹn vẹn non nửa khắc trung lý việt liền tại khoảng cách phía trước chiến trường hơn 150 t r n ă i hơn dặm chặn lại ạ d ẹ n vương tử hắn đứng ở hắc long trên lưng trường bào màu đen ở trong gió đêm bay phất phới sắc mặt bình tĩnh mắt nhìn xuống phía dưới sắc mặt kia trắng bệnh tràn đầy tuyệt vọng r ễ ẩn nỉ vương quốc tam vương tử n g ư ơ i n g ư ơ i không thể giết ta ta là r ễ ẩn nỉ vương quốc tam vương tử ta là r ễ ẩn nỉ vương quốc đệ nhị thuận vị người thừa kế giết ta chính là cùng ta r ễ ẩn nỉ vương quốc trở thành tử địch phụ vương sẽ phái ra hộ quốc kỵ sĩ đưa ngươi thần hy lĩnh dẹp đ i ê n dẹp đ i ê n ạ r ẹ n vương tử nhìn lấy phía trên đứng ở hắc long trên lưng lý việt sợ hãi kêu to bóng tối của cái chết làm cho cả người hắn đều nuốn qua đời hắn chưa từng có gần như vậy tiếp cận tử vong dù cho đã từng đối mặt qua nguy hiểm nhất một lần ám sát cũng xa xa không đến đây lúc cho sợ hãi của hắn cảm giác ta hỏi qua ngươi ngươi là có hay không một nhất định phải động thủ cơ hội đã cho đáng tiếc ngươi không phải quý trọng a lý việt thản nhiên nói ngươi lại lại cho ta một lần cơ hội ta cam đoan cam đoan vương quốc sẽ không đối với ngươi thần hy lĩnh động thủ A rèn vương t ử sợ hãi khẩn cầu nói hắn không muốn chết hắn là dạy ẩn nỉ vương quốc vương tử tương lai là có rất lớn cơ hội trở thành dạy ẩn nỉ vương quốc quốc vương hắn làm sao có thể chết ở chỗ này su li động thủ 14 lý việt diện vô biểu tình hạ lệnh đã động thủ hắn làm sao có khả năng còn giữ người này hưu màu ngân bạch c h ạ c h mũi tên nhanh như thiểm điện lóe lên liền đem ạ rẻn vương tử cổ xuyên thủng trên người hắn mặc dù có tự động phòng ngự ma pháp trang bị còn có hai kiện nhưng ở có thể so với kim cương cấp sủ l ì trước mặt đều so như không có gì ta ta không phải cam ạ rèn vương tử lưu lại tuyệt vọng câu nói sau cùng trực tiếp từ huyết lang trên lưng q u ẳ n g xuống thi thể nằm ở cành khô lá heo hứa bên trên chết không nhắm mắt t r ự c câu câu nhìn trên trời tàn nguyệt hiu đệ nhị nhánh ngân bạch tiễn mất bay ra đem cái kia bị long uy áp chế gắt ga o ở khó có thể nhúc nhích huyết lang đầu đầu u l â xuyên thủng tiên huyết điểm điểm thu thập chiến trường trở về lý việt sắc mặt lanh tĩnh hạ lệnh hoặc kéo thành đây là dễ ẩn nỉ vương quốc vương đô lúc này trong vương cung đèn đuốc s á n g trưng thường tên một dễ ẩn nỉ vương quốc trọng thần đều vội vã tiến nhập vương cung trên mặt bọn hắn đều tràn đầy trầm trọng thậm chí còn có vài phần không dám tin tưởng tam vương tử ạ rèn điện hạ cư nhiên chết rồi chết ở sen nà dưới giờ rừng rậm chết ở cái kia thần hy lãnh trên tay tin tức này từ trong vương cung thị trong miệng truyền cho bọn hắn thời điểm bọn họ đều cảm thấy từng đợt tê cả ra đầu vĩ đại quốc vương bệ hạ nhưng là yêu thích nhất tạ r è n vương tử nhưng bây giờ chết rồi bọn họ đều có thể tưởng tượng quốc vương bệ hạ lúc này trong lòng cái kia lửa giận ngập trời sợ là đủ để thiêu cháy tất cả t h a n h tựu cận chiến chức nghiệp giả thiên đường g i à i ẻn nhì vương quốc là không hơn không kém quân sự quốc gia bọn họ tôn trọng kỵ sĩ tinh thần cũng tôn trọng chiến đấu vương quốc bên trong cái kia đại lượng kỵ sĩ đều đang mong đợi chiến tranh dù sao chiến tranh l i ê n đại biểu cho quân công mà ở tên ni vương quốc quân công là thần thánh chỉ cần có đầy đủ quân công bất luận kẻ nào cũng không thể lấy bất kỳ lý do gì ngăn cản một gã kỵ sĩ phong tước mà xem như quốc vương tự nhiên cũng là không hơn không kém quân sự cùng nhân vương cung đại điện thường tên một vương quốc đại thần nối đuôi nhau tiến nhập không có ai mở miệng sở hữu vương quốc thần tử đều thận trọng túi đầu cảm thụ được trong không khí cái kia kiềm nén đến mức tận cùng khí tức cả tòa vương cung đại điện đều như yên tĩnh như chết g i à i ẻn nỉ vương quốc ba hách quốc vương mặt tâm trầm gắt gao nắm nắm tay trên cánh tay hắn gân xanh ngẫu nhiên bạo khởi như run một dạng trong mắt đều là phẫn nộ đầu đầy vàng lóng lánh sợi tóc không gió mà bay dù cho phía dưới chư thần đều túi đầu nhưng là có thể cảm nhận được tốt lắm lại tựa như hỏa sơn vậy kinh khủng phẫn nộ chờ trong đại điện lại không thần tử tiến đến ba hách quốc vương mới chỉ có hít một hơi thật sâu đem trong lòng cái kia ngập trời phẫn nộ thoáng đẻ xuống một ít lạnh lùng nói ạ rẻn chết rồi ta con thứ ba chết rồi chết ở thần hy lĩnh trên tay các ngươi nói một chút nên làm cái gì bây giờ phía dưới chư thần cúi đầu không dám nói lời nào ai cũng biết lúc này quốc vương bệ hạ giống như thùng thuốc súng một điểm l i ề n tạc không một người nói chuyện ba hách quốc vương thanh â m cao lên cái kia chế trụ phẫn nộ dường như muốn phá tan lồng ngực hung hăng vôi trước mặt cái bản cả cái bàn trong nháy mắt nổ tung thứ phân ngũ liệt sở h ư u thần tử đều mí mắt nhảy một cái cảm thấy sợ mất mật bọn họ cũng biết tiếp tục trang chết là không được quân đội chung một g ã kim cương cấp tướng quân đi ra không người nói vậy hạ thần cho rằng đương lập đến phái đại quân đạp diệt thần hy lĩnh một g ã khác tướng lanh quân đội không người nói thần tán thành sau đó từng tên một tướng lanh quân đội đều không mình hành lễ thần tán thành bên phải các văn thần liếc mắt nhìn nhau cũng đều đi ra không người nói bọn thần t a n thành ngược lại lấy quốc vương bệ hạ tính cách mặc kệ bọn hắn có đề nghị gì cuối cùng khẳng định đều muốn đánh đã như vậy trực tiếp định ra ra quân phong khoáng hơi lại nói ạ rèn đang chạy trốn lúc từng chuyển về thần hy lãnh thực lực một đầu kim cương chiến lược hát long tam đầu kim cương hát long còn có hai gã kim cương đẳng cấp cường giả đây chính là thần hy lãnh đỉnh phong chiến lược các ngươi xuất ra một cái phương án ta muốn đánh một trận triệt để san bằng thần hy l ĩ n h ba hách quốc vương lạnh lùng nói hát long nghe được quốc vương lời nói bên phải quan văn vị trí đầu não rủ ôn hầu tước nhắm mắt nói vậy hạ chúng ta hủy diệt thần hí lĩnh chạm sát hát long có thể hay không đưa tới hát long nhất tộc kim cương cấp hát long nhưng là còn chưa trưởng thành a nếu như bị hát long nhất tộc biết được sợ là muốn sinh ra không ít mầm thai vạn long đảo đều không biết ở nơi nào sợ cái gì hung chi những lanh chúa này đều là người từ ngoài đến dưới quyền bọn họ cự long cũng đồng dạng là người từ ngoài đến căn bản không phải long đ ả o cự long làm sao không có thể giết ba hách quốc vương thanh nhâm b ă n g lãnh là chín trăm hai mươi dù ôn hầu tức không dám nói nữa vội va lui toàn bộ dạy n ni vương quốc khổng lồ quân sự cơ khí bắt đầu vận chuyển là neo ly thành k ẹo xạ công chúa hít một hơi thật sâu nhưng vẫn là không cách nào đẻ xuống trong lòng chấn động chết rồi thân hy l ĩ n h chủ c ư nhiên giết dạ rèn a rèn nhưng là mang đến hai gã kim cương cấp cừng giả mười tên hoàng kim cấp kỵ sĩ ngàn tên thanh đồng kỵ sĩ kinh khủng như vậy một c h i đội ngũ c ư nhiên toàn quân bị diệt liền ạ rèn đều không có đào tàu thần hy lãnh được tận đáy ẩn giấu bao nhiêu thực lực trong lòng nàng đối với thần hy l ĩ n h càng thêm kiên kỵ đệ nhất lãnh địa quả nhiên không phải kẻ vớ vẩn g i a i én nị vương quốc sợ là muốn triệt để cùng thần hy l ĩ n h khai chiến lấy cái kia vị ba hách quốc vương tính cách không có khả năng đẻ xuống này cổ cựu hận đi lập tức trở về vương đô nàng phân phó nói tuyệt đối là một đại sự thậm chí khả năng còn có thể gây nên một siêu di biến cố nàng cần trở lại vương đô trưởng không toàn cục thậm chí nàng trong mắt có một màn q u a n mang thần hy lĩnh hy vọng thực lực của ngươi cường thịnh trở lại một ít có thể cùng d ẹn nỉ vương quốc lưỡng bại câu thường không thể tốt hơn e rằng cái này đem là ta xin vương quốc ngàn năm một thở tốt cơ hội nếu có thể vì vương quốc khai cương thác thổ ta trở thành nữ vương đường sẽ không còn trở ngại c h ư ơ n một trăm bốn mươi ba thu hoạch khổng lồ quang minh diệu linh doanh đ ị a trở lại thần hy lĩnh ánh trăng đã treo cao trên bầu trời điểm điểm tinh quang hạ xuống làm cho cả tòa bàng đại xâm lâm nhìn qua có loại mơ hồ cảm giác lý việt sắc mặt ngưng trọng giết dạy ẹn nỉ vương quốc tam vương tử dạy ẹn nỉ vương quốc có chín thành s ắ c suất biết lần nữa xuất binh bất quá chỉ cần dạy ẹn nỉ vương quốc cái kia vị sử thi cấp cường giả không đến hắn cũng không sợ không thể đem hy vọng đặt ở đối phương không đến trên người phải nghĩ biện pháp hợp thành gia nhất tôn sử thi cấp chiến lược hắn sát mặt lanh tĩnh đi tới l ã n h địa tế đàn chỗ kiểm tra lãnh địa tin tức l ĩ n h địa danh s ư n g thần hy lãnh địa c h i chủ lý việt lãnh địa giai bậc bạch ngân lãnh địa kiến trúc gỗ lìn doanh địa tích dịch long doanh địa hồi hải nhân doanh địa n g u y ệ t tinh linh doanh địa huyết doanh địa nữ vu doanh địa ba mỏ gong chúa doanh địa bách hoa viên địa tinh doanh địa địa tinh nghiên cứu sở địa tinh s ư ở n g kinh cước thứ tưởng ma pháp điển tháp tên phép thuật sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại sảnh tinh linh pháp sư chuyển chức đại sảnh nguyện lượng giếng ma dược cung điện đ o á n tạo cung điện ma pháp hành chính đại sảnh thu t r à n g thiên k h ô n g chi Tháp, cao đẳng ma pháp tháp năm trung cấp ma pháp tháp ba mươi tám sơ cấp ma pháp tháp m ộ mươi tám ma pháp dân cư năm trăm linh một lãnh địa binh chủng gỗ l i n một nghìn tám trăm chín mươi tám hồi hải nhân sáu trăm ba mươi hai địa tinh sáu trăm ba mươi hai n g u y ệ n tinh linh cùng t i ễ n thủ năm trăm năm mươi hai nữ vu bảy trăm linh sáu giờ ý sáu trăm ba mươi sơn lâm kỵ sĩ một trăm hai mươi tinh linh pháp sư tám mươi h long tám huyết ý một nghìn ba trăm hai mươi lăm lãnh địa trang bị h ắ c hùng t r ố n g lãnh địa năng lượng hai mươi hai vạn một nghìn một trăm l ã n h địa thăng cấp năng lượng hai mươi hai vạn một nghìn một trăm hai mươi vạn tế đàn thăng cấp thạch bốn mươi sáu sáu mươi lãnh địa kiến trúc một trăm m ư ơ i hai tám mươi hai mươi hai vạn năng lượng lý việt ánh mắt chất động kim cương cấp cùng sử thi cấp trên lệnh cực đại hắn biết rõ dù cho h long a hoàng tấn thăng đến kim cương cấp ba cũng tuyệt đối không cách nào địch nổi sử thi cấp bình thường kim cương cấp ba thuộc tính là bảy mươi tám mươi điểm nhưng sử thi cấp thuộc tính lại trực tiếp vượt qua đến hai trăm điểm ở trên kinh khủng như vậy chiều ngang dù cho sở hữu linh chủ thiên phú toàn thuộc tính năm mươi đáng sợ tăng phúc cũng vô pháp làm cho kim cương ba đạt được sử thi cấp trình độ đồng dạng đây cũng là vì sao đến rồi sử thi cấp là có thể trở thành một quốc tối cường nội tình nguyên nhân sử thi cấp quá mạnh mẽ xa xa không phải kim cương cấp có thể so sánh dù cho mười tên kim cương cấp đứng chung một chỗ đều phải bị sử thi cấp đơn giản chạm sát sẽ đối k h i ê n sử thi cấp cường giả chỉ có giống nhau sử thi cấp hoặc là tập hợp một vạn danh thanh đồng đẳng cấp kỵ sĩ lấy số lượng sản sinh kinh thiên biến chất mới có thể lý việt khẽ nói cái thứ hai hắn nhớ đều không cần mơ ngộng chờ hắn thần hy l ĩ n h sở hữu một vạn danh thanh đồng đẳng cấp kỵ sĩ món ăn cũng đã lạnh mà trên thực tế quân đoàn cấp chiến lược lấy thanh đồng kỵ tới tổ kiến là mạnh nhất số lượng cùng chất lượng đạt được một cái cân bằng sở dĩ một vạn thanh đồng kỵ sĩ khả năng sống kinh thiên biến chất địch nổi sử thi cấp còn nếu là đổi thành một nghìn danh bạch ngân kỵ sĩ hoặc là một trăm d a n h hoàng kim kỵ sĩ thì lương vốn không khả năng đạt được sử thi cấp chiến lược tiêu chuẩn nhiều lắm đạt được vượt lên trước kim cương cấp đình phong thuộc tính ở 100-120 điểm giữa uy năng đáng sợ nhưng cùng sử thi cấp 200 điểm trở lên thuộc tính so sánh với như trước t r ê n lệch rất lớn chỉ có thể toàn lực bồi dưỡng được một gã sử thi cấp chiến lược ánh mắt của hắn lộ ra một vẻ kiên định tuy là còn không có hợp thành sử thi cấp nhưng hắn vẫn cảm giác có dũng khí sợ rằng phải đem một gã lãnh địa đơn vị từ kim cương cấp hợp thành đến sử thi cấp sẽ không đơn giản như vậy thời gian trôi qua n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ nữ vu đại đội sơn lâm kỵ sĩ đều đánh lần lượt tiếp theo phản hồi đại lượng chiến lợi phẩm bị dẫn theo trở về vẹn vẹn là cái kia hơn một nghìn danh thanh đồng kỵ binh liền nhân thủ một thanh ma pháp trường thường nhất kiện ma pháp chiến lưới giáp giá trị cực cao dù cho dạy ẹn n g vương quốc phòng chừng đều không có bao nhiêu tinh nhuệ như vậy kỵ binh chi kỵ binh này tổn thất đặc biệt một ngàn này bộ ma pháp trang bị đủ để cho dạy ẹn n g vương quốc đau lòng không ớt trừ cái đó ra còn có hai bộ màu cam ma pháp trang bị mười bộ tử sắc ma pháp trang bị bất quá trong đó không ít đều có tổn thương hư hao đặc biệt cái kia mười bộ tử sắc ma pháp trang bị chính diện thừa nhận nữ vu vương hậu có dạng ngàn lôi cức không ít đều triệt để mà ở cái này ở ngoài chính là ạ r h n vương tử trên người m a pháp vật phẩm lính chủ đại nhân sở hữu xâm lâm lang huyết lang huyết nhục đều đã thu thập trở về s ắ p xỉ ba trăm phẩy không không không cân gỗ l ì n thống xuất ổ giờ hành lễ nói thanh h i ệ u từ nhỏ yếu theo lý việt anh hùng đơn vị ồ giờ đem không phải lãng phí nguyên tắc thủy chung quán triệt thu nhập khố p h ò n g làm vì lương thực của các ngươi lý việt phân phó chuyên môn t ổ n chữ huyết nhục khố p h ò n g mỗi cái giờ đồng hồ đều sẽ có đóng băng hệ nữ vu bổ sung hạt khí hình thành đại hình kho lạnh có thể bảo tồn thật lâu ồ giờ lĩnh mệnh mà đi nhìn lấy trên đất đại lượng ma pháp trang bị lý việt trực tiếp đem ạ rẽn vương tử không gian giới chỉ cầm lấy đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy không có gì ngoài túi không gian trở ra không gian trang bị tinh thần lực dũng m á n bảo nhất thời hắn liền thấy một cái tướng gần trên trăm m ở cự đại không gian thật là lớn không gian hắn có chút kinh hỉ phía trước hắn sử dụng túi không gian cũng bất quá chỉ có tháng hai năm một không m ở cùng cái này miếng không gian giới chỉ so sánh với trên lệnh cự đại sau đó hắn nhìn về phía trong không gian giới chỉ vật phẩm màu cam ma pháp trang bị ba cái tử s ắ c ma pháp trang bị m ộ mươi hai món lam s ắ c cực phẩm ma pháp trang bị bảy cái sáu dương chọn một vạn hai ngàn miếng phổ thông ma lực thạch nửa dương một nghìn miếng trung đẳng ma lực thạch ấn lấy r ẹ n ni tự dạng kim tệ vượt lên trước hai trăm ngàn miếng trừ cái đó ra cũng không thiếu ma pháp kim loại cùng ma dược tài liệu đây là kiến trúc bản vẽ đột nhiên lý việt ánh mắt hơi sáng chứng kiến bị một cái tôn hộp gỗ lẳng lặng chứa một tấm kiến trúc bản vẽ hắn cũng không kỳ quái ạ rẽn vương tử trên tay sẽ có kiến trúc bản vẽ nghĩ đến lúc này bị r ẹ n ni vương quốc đường diệt lánh địa đã không phải số ít mà có thể bị ạ rẻn vương tử cất giữ kiến trúc bản vẽ khẳng định không giống tầm thường hắn đem kiến trúc bản vẽ lấy ra ánh mắt nhìn quan g minh diệu linh doanh địa kiến trúc bản vẽ hắn có chút ngây n g ẩ n cả người thậm chí cũng không quá quan tâm dám tin tưởng gắt gao nhìn chằm chằm trên tay kiến trúc bản vẽ cái này một lại là một tấm hát thiết ba kiến trúc bản vẽ cùng nữ vu doanh địa một dạng giai bậc cần phải biết rằng nữ vu doanh địa là hắn bài danh lãnh địa bảng đệ nhất lấy được thường cho mà bây giờ một hắn lại thấy được mặt khác một tấm hát thiết ba doanh địa kiến trúc bản vẽ À d è n từ đâu lấy được kéo cái này tấm kiến trúc bản v ẽ n ế u như truyền đi tuyệt đối đủ để gây nên sở hữu đỉnh tiêm lĩnh chủ doanh động cùng chấn động một cỗ nồng nặc vui sướng từ hắn trong lòng dâng lên chương một r ư ơ i bốn phiên bản thu nhỏ thần thánh thiên sứ quang minh diệu linh đây là rất rõ ràng quang minh hệ sinh vật cũng không biết là d ạ n gì g hít một hơi thật sâu lý việt đem vui sướng trong lòng đẻ xuống nhẹ giọng nói không gấp đi thành lập cái tòa này hát thiết cùng nữ v u doanh địa giống nhau đẳng cấp doanh địa hắn đem trong không gian giới chỉ ma pháp trang bị toàn bộ lấy ra chọn chọn lựa lựa hắn từ đó lấy đi nhất kiện màu tím tự động pháp thuật phòng ngự trang bị là một chiếc nhẫn có thể ngăn cản hoàng kim tột cùng một kích toàn lực là cực độ chân quý ma pháp trang bị cái này loại tự động phòng ngự ma pháp trang bị từ trước đến nay đều là chân quý nhất dù sao hầu hết thời gian đây chính là một cái mạng a rèn thân là dẻn nỉ vương quốc tam vương tử trên tay cũng chỉ có cái này tử sắc đẳng cấp tự động pháp thuật phòng ngự trang bị mà một m ó n khác chỉ là lam sắc lilit trí giới vừa vặn có thể thay thế phía trước thủ hộ chi giới hắn n ế t miệng lên mỉm cười sau đó lại lấy ra một đôi giày lính hạng nhất chiến khôi một thanh kỵ thương một thanh đại kiếm hai tay cái này bốn cái ma pháp trang bị đều là màu cam d a i bậc chiến cùng an gian trong ngón tay vật s i ê u tầm kỵ thương cùng đại kiếm hai tay là cái kia hai gã kim cương cấp kỵ sĩ lưu lại cái này bốn cái tranh sắc trang bị tổng cộng có thể cho ta tăng thêm năm điểm lực lượng bốn điểm thể chất hai điểm mất tiệp hắn hài lòng nói nhìn lấy còn lại ma pháp trang bị trên cơ bản đều là kỵ sĩ dùng ma pháp trang bị mà trong lãnh địa một cũng chỉ có hắn như thế một vị nhân loại kỵ sĩ một trăm bảy mươi bảy những người khác căn bản nhưng không dùng được dù cho sơn lâm kỵ sĩ hình thể cũng so với nhân loại cao lớn rất nhiều những thứ này dung pháp trang bị đồng dạng không cách nào mặc vào kỵ thương lưu lại còn lại toàn bộ bán đi hắn trong lòng có quyết định mở ra giao dịch giao diện trực tiếp đem chưa từng hư hại tám trăm sáu mươi món lam sắc ma pháp kỵ sĩ chiến giáp trưng bày mỗi một món hắn đều định giá ba trăm năng lượng những ma pháp này trang bị phẩm chất cực kỳ một dạng căn bản không bán được cái gì tốt giá nhưng dù chót như vậy đây cũng là một khoản cực đại gia tài toàn bộ bán đi hắn nhẹ g có t ể thu được hơn những thứ pháp hoàng chỉ được lượng. Còn có vạn năng điểm tiếc mời tên hoàng kim này sắc ma bị. coi như hoàn hảo kỵ kỵ sĩ, nhàng nói nhỏ bất quá ạ ghẻn vương tử thu thập cất giữ có mười hai món sở hữu từ sắc hủ pháp trang bị phẩm chất đều thuộc về thượng thừa mỗi một món hắn đều lấy mười sáu n g h n điểm có thể về giá cả cái tổng cộng mười lăm món cái kêu bảy cái cực phẩm làm sắc ma pháp trang bị cũng không giữ lại lấy ba nghìn năng lượng nhất kiện trưng bày còn lại cái này hai kiện màu cam kỵ sĩ chiến giáp trước giữ lại e rằng cùng xin vương quốc giao dịch có thể đổi lấy đến càng lớn lợi ích hắn trầm ngâm tranh sát trang bị đặt ở giao dịch giao diện quá vượt mức quy định khẳng định không tốt bán dù cho bán đi giá cả cũng sẽ không rất cao tuy là trước nghiệp giả không có hạn chế ở cái gì giai bậc sử dụng cái gì phẩm chất ma pháp trang bị nhưng ma pháp trang bị phẩm chất siêu việt giai bậc thái nhiều không cách nào phát huy ra ma pháp trang bị sở có hiệu quả n bình thường mà nói hoàng kim d a i bậc cường giả sử dụng từ sắc ma pháp trang bị kim cương d a i bậc cường giả sử dụng tranh sắc trang bị mới là thích hợp nhất một có chút hưng phấn đi tới lãnh địa tây khu hắn đem cái kia trương quang minh diệu linh kiến trúc bản vẽ đem ra tâm niệm vừa động nhất thời cái này tấm hết sức chân quý kiến trúc bản vẽ chấp động kinh người quan mang quan mang tịch q u y ể n trực tiếp đem trước mặt hắn tảng lớn thổ địa ba phủ đây là một loại cực độ thuần túy ánh sáng màu trắng chậm rãi tọa cách mặt đất khoảng nửa mét tinh khiết thần điện màu trắng đột nhiên xuất hiện trước thần điện là hai vị song đơn thiên sứ pho tượng bên trái hai cánh thiên sứ cầm trong tay đại kiếm anh khí bừng bừng bên phải hai cánh thiên sứ nắm pháp trượng lãnh tĩnh bình tĩnh ở trên thần điện rảnh quang minh hội tụ trong mơ hồ phảng phất có thể chứng kiến một tòa thiên đường hư ảnh ở trầm trầm phù phù thật là đẹp kiến trúc lý việt có chút s ữ n g sờ nhìn trước mắt cái tòa này duy mỹ mà tinh khiết thần điện đại lượng tinh mỹ hết sức phù điêu ở thần điện trên vách tường nổi lên đi ra mỗi một mặt phù điêu đều là một gã thiên sứ tại chiến đấu tràng cảnh dù cho chính là cùng n g u y ệ t tinh linh doanh địa so sánh với cái tòa này quang minh diệu linh doanh địa đều không thua bao nhiêu bất quá cùng n g u y ệ t tinh linh doanh địa cái loại này duy mỹ mộng nguyễn tràng cảnh bất đồng ngôi thần điện này ngoại trừ duy mỹ ở ngoài còn có một loại trang nghiêm cùng thần thánh thế nào sẽ có nhiều ngày như vậy sử phù điêu cùng đ i ề u k h á c trong lòng hắn cảm thấy có chút nghi hoặc đây không phải là quang minh diệu linh doanh địa sao cùng thiên sứ lại có quan hệ gì đương nhiên nói cứng đều đều thuộc với quang minh hệ vậy cũng miễn cưỡng nói xuôi được nhưng cái này có chút g ư ợ n g ép chẳng lẽ đột nhiên hắn trong lòng hơi động ánh mắt sáng t o a n g hô hấp đều biến đến dồn r ậ p quang minh diệu linh là thiên sứ một loại sơ cấp thể hiện thiên sứ là cái gì đó là trong truyền thuyết sinh vật khủng bố nhất một trong cũng là gần nhất thần một trong sinh vật căn cứ từ thế giới tần đạo có được tin tức cái này loại cao cấp nhất kinh khủng nhất sinh mệnh chỉ cần thành niên chính là bán thần cấp nói cách khác thiên sứ căn bản không cần tu luyện theo thời gian trôi qua tuổi tác phát triển tự nhiên mà vậy sẽ trở thành một tôn đáng sợ trí cực bán thần cái gì là bán thần đó đã là tiếp cận chân thần tồn tại cái gì sử thi cường giả truyền k ỳ cường giả cường giả thánh vực ở bán thần trước mặt đều không chịu nổi một kích đó là đã chỉ nửa bước bước vào chân thần tầng thứ nhân vật khủng bố nếu là có thể hợp thành ra thần thánh thiên sứ lý việt thật sâu hô hấp mới chỉ có đẻ xuống trong lòng cái này c ổ hưng phấn cùng kích động hắn cất bước đi vào trước mắt thuần trắng bên trong thần điện thần điện nội bộ đâu đỉnh là vô số sáng chói thủy tinh chiếu lấp lánh phảng phất thiên cung ở trên từng viên một tinh thần dưới đất là một loại trắng non không tì vết ngọc thạch sáng đến có thể soi gương trái phải hai bên mỗi cái mười hai t ò a thiên sứ điêu khắc đứng vững vàng làm ra các loại động tác bất đồng ở phía trước có một tòa khổng lồ p h á p trận trên trận pháp một đạo thông thiên triệt địa quang trụ sông thẳng đại điện đ ỉ n h chót lâm tấm quang minh từ trong cột ánh sang tràn cực kỳ đánh vào thị giác lực không hổ là cùng nữ v u đồng cấp doanh đ ị a lý việt thở dài nói hắn mở ra cái tòa này quang minh diệu linh doanh trại tin tức kiểm tra đứng lên kiến trúc tên gọi quang minh diệu linh doanh đ i ệ kiến trúc giai bậc hát thiết có thể chiêu mộ quang minh diệu linh chiêu mộ giá cả ba trăm n ă n g lượng danh chiêu mộ tốc độ một phút danh cùng ban sơ nữ vu giống nhau đều là ba trăm n ă n g lượng một gã lý việt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn hắn nhìn về phía trước cái k i a ánh sáng lóng ánh trụ trực tiếp tiêu hao ba trăm n ă n g lượng triệu hoán một gã quang minh diệu linh nhất thời một quang trụ bên trên phân ra một ánh hào quang rơi ở trước mặt hắn không trung hào quang vạt mẹo hóa thành một gã lớn chừng bàn tay sáng lạn trí cực thiếu nữ thiếu nữ trên lưng có một đôi trong suốt cánh chim huyền phụ tại không trung hai tay trống rỗng chẳng có cái gì cả mặc trên người một thân thuần trắng pháp bảo thoạt nhìn rất có t r ù n g thần thánh cùng uy nghiêm cảm giác đây chính là quang minh diệu linh quả thực tựa như phiên bản thu nhỏ thiên sứ lý việt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt còn không có linh hồn quang minh diệu linh nhẹ nhàng nói nhỏ hắn hiện tại càng ngày càng khẳng định quang minh diệu linh chính là thần thánh thiên sứ nhất sơ cấp một loại hình thái có thể chân chính thần thánh thiên sứ chính là từ quang minh diệu linh từng bước tiến hóa mà đến điều này làm cho trong lòng hắn cực kỳ hưng phấn e rằng không cần lâu lắm là hắn có thể hợp thành ra nhất tôn thần thánh thiên sứ chương một trăm bốn mươi sáu hợp thành lan biến hóa tài liệu phụ trợ lần này ước chừng tiêu hao một cái nhiều chung lý v i ệ t mới chỉ có lại hợp thành ra một đầu kim cương hát long hai lần đại hợp thành ước chừng tiêu hao hơn bốn mươi chín vạn điểm năng lượng hắn nhìn một chút cái này một đầu còn không có linh hồn hắc long thuộc tính quả nhiên so với a hoàng toàn phương diện thấp sáu điểm từ bỏ tử sắc kinh c ư c chi hoa gia tăng một điểm toàn thuộc tính còn lại năm điểm phải là đại địa huyết tinh tác dụng không nghĩ tới cái này đại địa huyết tinh tác dụng thế mà lại theo giai bậc đề thăng mà hiệu quả mạnh mẽ hắn có chút kinh ngạc lúc trước a hoàng mới vừa hấp thu đại địa huyết t i n h lúc có thể chỉ là toàn thuộc tính gia tăng rồi một điểm mà bây giờ cũng là gia tăng rồi năm điểm bất quá những thứ này cũng chỉ là thoáng ở trong đầu qua một cái hắn sẽ không suy nghĩ nhiều nhìn trước mắt hai đầu khổng lồ hắc long hắn thở sâu điều khiển bạch sắc hợp thành khuôn đem hai đầu hắc long bao phủ bất quá trước mặt hắn cũng chưa từng xuất hiện làm cho hắn hợp thành tin tức ngược lại lại có hai cái bạch sắc hợp thành khuôn ở bên xuất hiện không chỉ có như vậy ở nơi này hai cái bạch sắc hợp thành khuôn sau khi xuất hiện ngay sau đó lại là hai cái duy nhất một phần ba lớn nhỏ hợp thành khuôn xuất hiện lý việt cao mày nhìn lấy cái này mới xuất hiện hai lớn hai nhỏ hợp thành khuôn nhất thời có tin tức xuất hiện ở trước mặt hắn hắn nhất thời minh bạch cái kia hai cái lớn hợp thành khuôn cùng lúc trước hợp thành khuôn cũng giống như nhau điều này nói rõ đem kim cương cấp tột cùng sinh vật hợp thành đến s ự thi cấp không còn là hai hai hợp thành mà là cần bốn cái hợp thành mới có thể thăng cấp đến mức cái kia hai cái số nhỏ hợp thành khuôn thì cũng rất c o i ý tứ phụ trợ hợp thành quân gia nhập vào sử thi cấp ma thú tinh hoạch hợp thành phía sau thành niên hắc long toàn thuộc tính 20. phụ trợ hợp thành quân gia nhập vào sử thi cấp cự long long tinh hợp thành phía sau thành niên hắc long toàn thuộc tính 30. lại còn có thể tăng thêm tài liệu phụ trợ lý việt có chút không nói nhưng tài liệu phụ trợ có thể tăng thêm cũng có thể không tăng thêm không ảnh hưởng hợp thành bất quá chứng kiến tăng thêm tài liệu phụ trợ phía sau c ư nhiên có thể ở hợp thành phía sau chọn nhiều hơn năm mươi điểm toàn thuộc tính hắn còn là cực kỳ động tâm dù cho đối với sử thi cấp cường giả mà nói năm mươi điểm toàn thuộc tính cũng có thể đề thăng một mảng lớn thực lực h c long vốn là thuộc về rất cường đại sử thi cấp sinh vật lại toàn thuộc tính năm mươi quả thực là có thể ở sử thi cấp chung đều có thể nói cùng giai vô địch hơn nữa thành tựu lãnh địa đơn vị chiến đấu thuộc tính cơ sở càng mạnh l ĩ n h chủ thiên phú cái này loại đệ tỷ lệ phần trăm tăng cường thiên phú hiệu quả tự nhiên cũng càng tốt muốn bốn đầu kim cương hát long mà hợp thành một đầu kim cương hát long đều cần hơn ba mươi hai vạn điểm năng lượng bốn đầu chính là hơn một trăm ba mươi một vạn năng lượng hắn lắc đầu t h a o túng tích dịch long doanh địa đình chỉ cho trước mắt hát long rót vào linh hồn đây là đang lãnh địa thăng cấp đến bạch ngân giai bậc phía sau mới có năng lực dù cho không tính là tài liệu phụ trợ cũng còn cần s ắ p xỉ triệu năng lượng mới có thể hợp thành ra một đầu sử thi cấp hát long đến mức nữ vu tinh linh cung tiến thủ các loại chờ còn cần nhiều năng lượng hơn hắn rơi vào chầm tư trong đầu đang chuyển động muốn như thế nào mới có thể nhanh nhất thu được một nhóm lớn năng lượng từ s ắ c kinh cước chi hoa hắn là không dám đại lượng xuống giá mua bán nếu như gây nên nhân vật mạnh mẽ chú ý cùng khải du tuyệt đối sẽ so với đối mặt dễ ẩn nỉ vương quốc đáng sợ nhiều lắm dù cho lam s ắ c kinh cước chi hoa hắn đều không dám đại lượng bán ra hiện tại linh chủ nhưng là đã gây nên bản thổ thế lực quan tâm Nghĩ đến không chỉ là x ỉ n vương quốc biết bồi dưỡng mình lính chủ còn lại các đại thế lực khẳng định cũng đều ở bồi dưỡng mình lính chủ mà cái này chủng có thể có tỷ lệ tăng thêm điểm thiên phú đ ế n bảo vật có thể tưởng tượng được sẽ khiến bao nhiêu thế lực khải du số ít không có việc gì dù sao tỷ lệ bảy ở nơi đó quá ít căn bản không có ích gì chỉ khi nào đại lượng xuất thủ vậy là tìm cái chết xem ra cần hảo hảo cùng x ỉ n vương quốc nói giao dịch một chút ánh mắt của hắn chất động n g u y ệ t lượng tỉnh thủy từ bỏ vào khoảng xỉn vương quốc giao dịch 730 k h ắ c trên tay hắn còn có không sai biệt lắm hơn 1.500 k h ắ c tuy là mỗi nhật n g u y ệ t hiện ra giếng chỉ có thể sinh ra 300 k h ắ c n g u y ệ t lượng tỉnh thủy nhưng khi đó mới vừa lúc kiến tạo n g u y ệ t lượng giếng nhưng là đấy dù cho ở công kích tòa kia tàn phá tinh linh thành trí lúc tiêu hao một nửa cũng như trước còn dư lại không ít mà hơn 1.500 k h ắ c n g u y ệ t lượng tỉnh thủy đặt ở giao dịch giao diện không sai biệt lắm giá trị hơn 1 ộ năm vạn năng lượng nhưng nếu là cùng x ỉ n vương quốc giao dịch nên có thể đổi bà chừng mười vạn năng lượng tài nguyên l ĩ n h chủ nhóm hiện giai đoạn không thế nào cần cái này loại khôi phục pháp lực đồ đạc đó là bởi vì l ĩ n h chủ nhóm dưới trướng trên cơ bản đều còn không có gì thi pháp giả có thể x ỉ n vương quốc bất đồng đây là một tòa thi pháp giả thịnh hành vương quốc nếu không hắn nhu cầu cấp bách đại lượng tài nguyên hối đoái thành năng lượng dùng tới đ ố i kháng dễ ẩn nhỉ vương quốc như vậy hắn đều muốn chính mình thành lập một tòa thương hội đem cái này loại tài nguyên chậm rãi bán rồi như vậy không thể nghi ngờ có thể thu lợi càng nhiều bất quá cũng không gấp ngược lại mấy ngày nữa hắn có thể sở hữu một nhóm nguyệt lượng t ì n h thủy hoàn toàn có thể khi đó tái kiến lập thương hội l ĩ n h chủ đại nhân xin vương quốc hạ r ổ pháp sư ở thự quang chấn đ ợ i ngài lúc này một gã nữ vu đi tới không người thi lễ b ẩ m báo nhắc tào tháo tào tháo liền đến lý việt khỏe miệng lộ ra mỉm cười đi thẳng tới một tòa chú đóng ma pháp tháp bên trong đi qua cái tòa này ma pháp tháp truyền tống trận truyền tống đi trước thần quang chấn. Hán h t hy l ĩ n h t r u n g nữ vu rất nhiều tự nhiên có không ít tinh thông pháp trận mà trận pháp truyền tống cũng ở ngày hôm qua xây dựng đứng lên cái này không thể nghi ngờ làm cho thần hy l ĩ n h cùng t h ư quan g c h ấ n triều dương c h ấ n liên hệ chặt chẽ rất nhiều cũng để cho hai tòa phân lãnh địa rất an toàn nhiều bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tiếp thu được đến từ thần hy lãnh trợ rút tôn kính thần hy l ĩ n h chủ ta đại biểu xạ công chúa hướng ngài biểu thị chúc mừng ngài chiến thắng tà ác dạy hẹn nỉ vương quốc tam vương tử đây là một hồi huy hoàng đại thắng kẹo xạ công chúa để cho ta đại biểu nàng hướng ngài đưa tới một nhóm hạ lễ trung cấp ma pháp tháp lầu một trong đại sảnh hạ d ỗ ma pháp sư mang trên mặt nụ cười không mình hành lễ nói hạ lễ lý việt có chút ngạc nhiên cái kia vị tinh minh công chúa trả lại cho hắn tặng quà đây là ý gì tuy là xin vương quốc cùng dạy hẹn nỉ vương quốc nằm ở đối địch nhưng ngoài mặt còn duy trì cơ bản thể diện a cái này công nhiên hướng kích sát dẹn nỉ vương quốc tam vương tử người tặng quà sợ không phải muốn cho hai nước biên cảnh trực tiếp đánh trước một hồi bất quá chứng kiến ẻo xạ công chúa đưa tới hạ lễ hắn cũng có chút minh bạch vị công chúa điện hạ này quyết định ẻo xạ công chúa điện hạ quả nhiên không hổ là quý quốc nhiệm kỳ kế nữ vương a hắn nhìn lấy hạ r ổ pháp sư lắc đầu nói tôn kính thần hy l ĩ n h chủ n à y không thể nói lung tung được vương quốc nhiệm kỳ kế quốc vương chỉ có vương thất mới có thể quyết định hạ r ộ pháp sư vội vàng nói lý việt lơ đễm nhìn lấy trước mặt cái kia một nhóm lớn cuồng bạo dược tề nét mặt không có bao nhiêu biểu tình nhưng trên thực tế trong lòng không ba lại tràn đầy ý mừng ẹo xạ đưa tới cái này loại sau khi dùng hẳn phải chết nhưng trong thời gian ngắn có thể thực lực đại tăng dược tề không phải là muốn làm cho hắn thần hy lĩnh cùng dạy ẹ n nhị vương quốc liều mạng thảm hại hơn có thể đối với dạy ẹ n nhị vương quốc tạo thành càng lớn thương vong nhóm này dược tề liền vật cực kỳ giá trị n h ư hắn thật không có biện pháp gì đối phó dẹn nị vương quốc nói không chừng thật đúng là sẽ ở đại chiến lúc làm cho g i ớ i trướng đơn vị chiến đấu dùng cuồng bạo dược tể cho dẹn nị vương quốc trùng điệp một k í c h đây là dương mưu e o xạ căn bản không sợ hắn đoán được đáng tiếc ga hắn lúc này nghĩ cũng là nhóm này cuồng bạo dược tể có thể bán ra đi bao nhiêu năng lượng tuy là nơi đây chỉ có một trăm bình cuồng bạo dược tể đối với x ỉ n vương quốc mà nói không coi vào đâu thành c ố nhưng vui thất bại cũng không có gì nhưng đối với hắn mà nói cũng rất trọng yếu nay sẽ út kịp tắc mỗi ngày tác ra năm chương ta sẽ út đều cầu hoa tươi cầu bờ uff kẹo để có thể duy trì theo chuyện lâu dài chương một trăm bốn mươi bảy cường đại bầu trời phi thuyền thay ta cảm tại xạ công chúa lễ vật lý việt hướng về phía hạ dỗ pháp sư thản nhiên nói lính chủ thỏa mãn là tốt rồi hạ dỗ pháp sư có chút lúng túng cười một cái hắn cũng biết nhà mình công chúa lúc này đưa tới một trăm bình cồn u g bạo dược tể là tính toán gì hắn thật đúng là có chút bận tâm một phần vạn trước mặt thần hy lĩnh chủ dưới cơn nóng giận ra tay với hắn làm sao bây giờ nhìn đứng ở thần hy lĩnh chủ thân phía sau cái kia hai gã mang theo mũ t r ù m cùng cái khăn che mặt nữ vu hắn thì có chung áp lực thực lớn kim cương cường giả s ắ m ạ n nhận lấy đi lý việt phân phó là lĩnh chủ đại nhân hỏa hệ nữ vu từ phía sau hắn đi ra hơi k h ô n g mình hành lễ sau đó đem một trăm bình cuồng bạo dược t ể thu hồi lý việt nhìn về phía hạ dỗ pháp sư lương thực cùng gân bỏ cùng gia châu lúc nào có thể đưa đến hạ dỗ pháp sư ngồi thẳng người hơi k h n g người biểu thị tôn kính thần hy l ĩ n h chủ đại nhân gân bỏ cùng gia châu liền theo ngài cùng công chúa điện hạ thương nghị giá cả nhưng không biết lương thực ngài lấy cái gì kết toán lý mười sáu càng nói thẳng kim tệ cùng ma l ự c t h ạ c h kim tệ cùng ma l ự c t h ạ c h hạ dỗ pháp sư khỏe miệng nhịn không được rút dưới hắn nhớ tới túi không gian của mình vị này thần hy lính chủ sợ không phải muốn dùng chính mình túi không gian kim tệ cùng ma lực thạch tới mua lương thực nghĩ tới đây hắn liền rất lo lắng đau nhức đây chính là hắn tích lũy mấy thập niên non nửa t à i phú a bất quá hài lòng quý tộc rèn luyện hàng ngày hãy để cho hắn mang tính lựa chọn quên chuyện này mở miệng nói ta xin vương quốc lương thực chủ yếu vì khoai tây đơn giá ở m ộ ư ơ i đồng tệ một cân một mai kim tệ tương đương với một trăm đồng tệ l ĩ n h chủ cần năm triệu cân giá trị năm trăm l i n kim tệ phổ thông ma lực thạch một viên giá trị một trăm kim tệ lý việt nghe vậy hơi tính một chút ở giao dịch giao diện lương thực giá cả đại khái nằm ở một điểm năng lượng bốn mươi cân tả hữu phổ thông ma lực thạch giá trị m ộ ư ơ i điểm năng lượng cũng chính là một khối phổ thông ma lực thạch năng đủ mua được bốn trăm cân lương thực m a c u n g xin vương quốc giao dịch một khối phổ thông ma lực thạch lại có thể mua được một cân lương thực không thể nghi ngờ có lời rất nhiều có thể hạ dộ pháp sư lúc nào có thể mang lương thực gân b ò ra châu đưa tới hắn gật đầu đồng ý nói đối phương cũng không trở thành ở lương thực về giá cả l ừ a hắn dù sao năm triệu cân lương thực đối với một tòa vương quốc mà nói thực sự không coi vào đâu thậm chí đối với, với một tòa đại thành mà nói cũng không tính là nhiều lắm lương thực ngày mai sẽ có thể đưa tới đến mức gân bỏ cùng gia châu công chúa điện hạ đã phái người đang thu thập dự tính nhóm đầu tiên buổi chiều có thể hạ d ồ pháp sư nói mặt khác ta cần một nhóm ma pháp trang bị toàn bộ dùng n g u y ệ t lượng tỉnh thủy hối đoái một k h ắ c n g u y ệ t lượng tỉnh thủy hối đoái nhất kiện ma pháp trang bị ta cần một năm trăm món bất luận cái gì ma pháp trang bị đều được ngươi trở về trực tiếp hướng xả công chúa kể rõ liền được công chúa điện hạ đồng ý ngày mai đem ma pháp trang bị đưa tới hoàn thành giao dịch không đồng ý liền là ta chưa nói lý viện sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói một k h ắ c n g u y ệ t lượng tỉnh thủy hối đoái nhất kiện m a pháp trang bị hạ d ổ pháp sư nhữ nhữ mày cái giá tiền này thực sự hơi quá cao bất quá đây không phải là hắn có thể quyết định toàn bộ trở về bẩm báo công chúa điện hạ chính là hạ rộ pháp sư ta còn có việc có chút thất lễ lý việt đứng lên hướng về hạ rộ pháp sư khẽ gật đầu sau đó liền trang bị trực tiếp ly khai l ĩ n h chủ đại nhân ngài cùng đỏ dịt công chúa hôn sự còn không có đàm luận đâu hạ rộ có chút ngạc nhiên vội vã đứng lên nói hôn sự lý việt bước chân dừng lại hắn quay đầu nhìn hạ rộ thần sắc kỳ dị Kèo xạ công c hãy ú chúa a ta còn cho công định thần dự đỏ dịt làm vào gả hiểu h ê n thần sắc chỉnh trọng gật đầu, công chúa điện hạ đã mệnh chiêm tinh trọn song gian, ở hai tháng sau đó, không hạ chúa hạ chiêm thời hai lĩnh rổ gật biết thế tháng sắc sư đầu, đã sau Hai sau đại Việt miệng như nào. ở đó, đó, khỏe Lý lộ chủ nhân ý vệ một tự tiếu phi tiếu thần tình. Hắn hiểu được x ạ quyết định chỉ là xác định này cũng không phải là lập tức kết hôn tự nhiên không có gì vội vàng có thể hắn nói thẳng sau đó đi nhanh ly khai trở lại thần hy lĩnh lý việt trực tiếp đem cái kia trên trăm bình cuồng bạo dược tề trưng bày cái này loại cuồng bạo dược tề có thể làm cho tối cao không cao hơn thanh đồng chức nghiệp giả thuộc tính tăng vọt nhưng chỉ có thể duy trì đại khái ba phút đồng hồ thời gian vừa đến trăm phần trăm tử vong là một loại cực độ bá đạo dược tề không chỉ có là cận chiến chức nghiệp giả chính là thi pháp chức nghiệp đồng dạng có thể dùng ẹo xa ngược lại là cuối cùng cũng là một chuyện tốt hắn n ế t miệng lên mỉm cười cái này loại cuồng bạo dược tề vẫn có chút chân quý mỗi một bình đều có thể bán được hai nghìn năng lượng một trăm bình chính là hai trăm ngàn năng lượng chờ ngày mai xạ đem nhóm kia ma pháp trang bị đưa tới trên người ta liền không sai biệt lắm có thể tích lũy một trăm vạn năng lượng hắn nhẹ nhàng tự nói đi tới đ ị a tinh s ư ở n g hắn đem mới nhất chế tạo ra ma đạo pháo trưng bày tiêu thụ giá cả đồng dạng dựa theo lần trước trực tiếp hai mươi vạn năng lượng bất quá hắn còn không có ly khai đ ị a tinh s ư ở n g địa tinh trưởng lão so với cách liền hương phấn chạy tới không người nói l ĩ n h chủ đại nhân bầu trời phi thuyền chế tạo ra ồ bầu trời phi thuyền lý việt ánh mắt sáng lên lập tức theo địa tinh trưởng lão so với cách đi trước xưởng chung một gian cự đại chế tạo thất mới vừa tiến vào hắn liền thấy căn này chế tạo thất trung tâm vị trí trước kêu bầu trời phi thuyền bầu trời phi thuyền toàn thân màu xám đen xem toàn thể đi lên chính là một cái hình lớn lên khái có chừng ba mươi thước chiều rộng vượt lên trước năm thước cao độ cũng đồng dạng vượt lên trước năm thước ở nơi này hình hình cầu phía dưới là một khối cùng với tương liên cự đại bong tàu trên bong thuyền bố trí không ít ma pháp liên n ỗ thậm chí còn có vài tọa cao hai mét độ thiểm điện cơ quan cái này loại thiểm điện cơ quan phía dưới đều là nền phía trên một cái quả cầu tia chấp không ngừng ken ken rung động uy lực không nhỏ lính chủ đại nhân bầu trời phi thuyền tốc độ có thể đạt được ba mươi m mỗi giây sở hữu ma pháp liên n ỗ một trăm hai mươi tọa thiểm điện cơ quan tám tòa mỗi giây có thể đối mặt đất đơn vị bắn ra 240 m ũ i tên cùng với tám cái quả cầu tia chớp trong vòng một phút là có thể triệt để phá hủy một chi hơn ngàn người quân đội địa tinh trưởng lão so với cách có chút c u ồ n nhiệt giới thiệu lý việt nghe giới thiệu cũng cảm thấy có chút hưng phấn bầu trời này phi thuyền tốt cường đại năng lực chiến đấu lại đây là phi hành đơn vị đang cùng địch nhân lúc tác chiến địch nhân chỉ cần không biết phi hành như vậy trên cơ bản sẽ rất khó bị đà kích Trước 148 linh chủ nhóm lần nữa khiếp sợ bán ra bầu trời phi thuyền bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút lý việt vẫn là quyết định đem chiếc này bầu trời phi thuyền bán ra hiện nay hắn thần hy lĩnh không kém cái này một con thuyền bầu trời phi đĩnh chiến lược tuy là bầu trời phi thuyền rất mạnh dù cho chính là phía trước d ạ ẹ n nỉ vương quốc chi kia hơn một nghìn thanh đồng kỵ sĩ tạo thành kỵ binh tinh nhuệ trận đối mặt đều nhất định phải tổn thất nặng nề ma pháp liên nỗ lực công kích là rất đáng sợ không muốn nói thanh đồng kỵ sĩ chính là bạch ngân kỵ sĩ đều sẽ bị xé rách mặc dù có đấu khí chiến thú bảo hộ nhưng mỗi giây hai trăm bốn mươi nhánh ma pháp tên nỏ cái kia đấu khí chiến thú không ra một phút đồng hồ liền muốn bị vô số tên nỏ mưa ma diệt đấu khí do đó tiêu thất dù sao đấu khí chiến thú không cách nào ly khai kỵ sĩ quân đoàn quá xa nhất định chính là mục tiêu sống không giống chân chính kim cương giai bậc c ư ờ n g giả có thể vô căn cứ nhảy lên một trăm hai trăm m cao thậm chí còn có thể lấy cường đại đấu khí mạnh mẽ trệ không khoáng khắc cái kia mới có thể đối với thiên không phi thuyền tạo thành tổn thương mà không đấu khí chiến thú hơn một nghìn danh thanh đồng kỵ sĩ làm sao có khả năng ngăn cản bầu trời phi thuyền đây mới thật là vũ khí chiến tranh so với ma đạo pháo đáng sợ hơn vũ khí chiến tranh đương nhiên nếu là có người dùng bầu trời phi thuyền đối phó hắn thần hy lĩnh cái kia căn bản không bao nhiêu tác dụng dù sao hắn thần hy lĩnh biết bay đơn vị nhiều lắm hắc long nhất hào đến số bảy tùy tiện một da di chuyển đều có thể hủy diệt một tòa bầu trời phi thuyền ma pháp liên nỗ cường thịnh trở lại cũng vô pháp xe rách hắc long kinh khủng kia long lân nghĩ tới đây hắn trực tiếp mở ra thế giới tân đạo phát sinh tin tức bán ra một con thuyền bầu trời phi thuyền chuyên chở một trăm hai mươi tòa ma pháp liên nỗ tám tòa thiểm điện cơ quan có nhu cầu đại giới tới chỉ cần có thể số lượng sau đó hắn lại đang trò chuyện riêng giao diện thiết chí trên người thấp hơn ba mươi vạn năng lượng l ĩ n h chủ không cách nào trò chuyện riêng hắn ma đạo pháo đều giá trị hai trăm ngàn bầu trời này phi thuyền tâm hắn để ý mong muốn ít nhất cũng phải bán được ba trăm linh năm lượng hắn mới vừa cũng đã hỏi địa tinh so với cách chiếc này bầu trời phi đ ỉ n h chi phí cũng không thấp tuy là lợi dụng tài liệu phần lớn đều là bọn họ địa tinh nhất tộc chính mình luyện kim mà đến có thể đem những thứ này luyện kim tài liệu đổi thành năng lượng cũng vượt lên trước một trăm ngàn theo tin tức của hắn phát sinh lúc một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời cả thế giới tần đạo lần nữa o a n h động t đệ nhất l ĩ n h chủ mỗi lần hiện thân cũng phải làm cho ta hít một hơi lanh khí sao lại như thế hấp xuống phía dưới vạn tộc chiến trường phòng trừng đều muốn biến loãn khủng bố như vậy thậm chí ngay cả bầu trời phi thuyền đều có thể bán ra đại l a o đã cường đại đến có thể không cần bầu trời phi thuyền rồi sao khó có thể tưởng tượng chuyên t r ở như vậy rất nhiều ma pháp liên nỗ bầu trời phi thuyền sợ là có thể chính diện phá hủy một chi ngàn người thanh đồng kỵ sĩ đại quân đệ nhất lính chủ dưới trướng còn có điệu tinh đại sư p h ò n g chừng không chỉ là điệu tinh đại sư đơn giản như vậy lúc này mới bao nhiêu ngày thì có bầu trời phi thuyền quá mạnh mẽ ta và đại lao thật là ở cùng một mảnh vạn tộc chiến trường sao bầu trời phi thuyền v â n trung thành hào quang lóng ánh ngưng tụ thành một đôi cánh ở sau l ư n g thần thánh thiên sứ c a o mày khe nói hiện giai đoạn một con thuyền bầu trời phi đĩnh chiến lực dù cho nàng đều không cách nào coi nhẹ mà có thể sở hữu một con thuyền bầu trời phi thuyền đem cho lãnh địa của nàng mang đến chỗ tốt cực lớn tuy là hiện nay nàng còn không có cùng bản thổ thế lực tiếp xúc Xê nhưng không bao lâu nữa liền nhất định sẽ tiếp xúc được mà có thể có một con thuyền bầu trời phi thuyền đủ để cho bản thổ thế lực k i ê n kỵ không ít c ư nhiên bán ra bầu trời phi thuyền vụ sư công hội cái k i a vị thoạt nhìn tuổi trẻ nhưng trong mắt tràn đầy tang thương vụ sư lộ ra một v ệ c chấn động màu sắc hắn có chút tâm động một con thuyền bầu trời phi thuyền có thể để cho l ã n h địa của hắn cường đại không ít hắn rốt cuộc là làm sao phát triển mà huyên bên trong có ác ma nói nhỏ sắc mặt băng lãnh cả người tuân ra ác ma khủng bố lực lượng tà ác cực kỳ chẳng lẽ dưới chứng hắn đã có kim cương cấp chiến lược sao thử vong c h i tâm một thân hát bảo cầm trong tay quỷ dị lưỡi hái thân ảnh trong mắt lộ ra một vệ suy tư không chỉ có những thứ này đỉnh tiêm lĩnh chủ bị chấn động một phương p h ư ơ n g bản thổ thế lực cũng đều nhận được tin tức tuy là bọn họ tự thân l ĩ n h chủ không cách nào liên tiếp thế giới tần đạo có thể đầu nhập vào bọn hắn chính thống l ĩ n h chủ cũng không có thiếu loại tin tức này tự nhiên sẽ chuyển vào bọn họ trong t hai xin vương quốc vương đô ẻo xạ công chúa cao mày thân hy lĩnh lại còn có bầu trời phi thuyền hơn nữa vị l ã n h chúa kia ở đối mặt dễ ẹn nhị vương quốc dưới uy hiếp lại vẫn muốn đem bầu trời phi thuyền bán ra một con thuyền bầu trời phi thuyền có thể so với một chi trên vạn người quy mô hát thiết kỵ binh như vậy chiến lược c ư ờ n g đại hắn đều nguyện ý bán đi chẳng lẽ nói trong mắt hắn bán đi lấy được năng lượng có thể cho hắn thần hy lĩnh mang đến thực lực mạnh hơn sao ẻo xạ trong lòng tự nói nàng ấy trên mặt tuyệt mỹ đều là c h ầ m tư đối với lãnh địa hiểu rõ nàng đã không kém hơn những chính thống đó lính chủ rất rõ ràng dù cho sở hữu đại lượng năng lượng cũng vô pháp ở trong thời gian ngắn chuyển hóa thành thực lực c ư ờ n g đại bất quá thần hy lĩnh là đệ nhất lãnh địa đã từng từng thu được lãnh địa bảng thường cho một tòa hát thiết binh t r ù n g doanh địa một tòa đặc thù kiến trúc tòa kia đặc thù kiến trúc chẳng lẽ là có thể ở trong thời gian ngắn đem năng lượng chuyển hóa thành thực lực nàng ánh mắt loé loé đương nhiên sợ xác thực như vậy nàng cũng không khả năng hiện tại làm cho x ỉ n vương quốc ra tay với thần hy l ĩ n h hết thệ đều phải các loại chờ g i i én nị vương quốc đánh với thần hy l ĩ n h một trận sau đó mới quyết định không biết thần hy l ĩ n h hay không còn có bầu trời phi thuyền nàng lẩm bẩm nói